Thôn trưởng nói làm đến đồng diệt thần đem ánh mắt chuyển qua thiếu nữ trên mặt, quả nhiên, nàng kia trắng tinh khuôn mặt nhỏ phía trên có cùng vu sơn giống nhau đổ đẳng sang mình, vong linh phủ chú sư nhất tộc thân phận tượng trưng, khống linh văn. Sao lại thế này? Thiên huyết dạ vào lúc này nhìn về phía kia đã từ trên mặt đất đứng lên vu sơn hỏi, nàng biết lúc này tình huống cũng chỉ sợ chỉ có vu sơn mới rõ ràng đã xảy ra cái gì, từ hắn vừa mới kinh ngạc bộ dáng liền có thể nhìn ra, hắn nhất định là đã biết cái gì. Vu Sơn hơi hơi sửa sang lại một chút cảm xúc, ngay sau đó đi hướng Thiên Huyết Dạ bên người nói, là dị tộc truyền thừa, nàng thi triển Hiến Tế Cấm Thuật, đem nàng Khống Linh Văn quá kế tới rồi không phải Vong Linh phủ Chú Sư nhất tộc nữ hài trên người, Khống Linh Văn ly thể, nguyên bản vĩnh thế bất lao dung nhăn nháy mắt già cả, sinh mệnh lực nháy mắt suy yếu, mà kia tiểu nữ hài hẳn là nàng con núi roi, không có nàng huyết mạch người căn bản vô pháp quá kế Khống Linh Văn. Phần 208, cho nên đó chính là các nàng thần nữ. mà đó là bọn họ kia thần nữ nữ nhi đồng diệc thần kinh ngạc nhìn kia lão đến không thể lại lão đầu bạc lao phụ ở vu sơn lời nói chung nàng suy đoán tới rồi kia giả mua lao phụ chính là linh cảnh thôn sở cung phụng thần nữ thần nữ sao có thể thần nữ mạo mỹ như thiên tiên giống nhau hơn nữa nàng vẫn luôn không có cùng ngoại giới tiếp xúc sao có thể sẽ có nữ nhi lại sao có thể sẽ là thôn trưởng nói còn không có nói xong vu sơn liền đối với đồng diệc thần phương hướng gật gật đầu nhìn mọi người phức tạp thần sắc Thôn trưởng trước sau vô pháp tiếp thu kia mỹ lệ thánh khiết thần nữ cư nhiên biến thành trước mắt dáng vẻ này, hơn nữa, sớm đã biến thành một khối cứng đờ thi thể. Thiên huyết dạ bối tay độ bước về phía trước, nảy lên một tầng màu trắng băng chi huyễn lực bàn tay về phía trước phương, chính là nàng lại như cũ bị bắn ngược trở về. Vu Sơn vào lúc này đi hướng trước, "Chủ tử, hộ thân ma trận là kia lão phụ trước khi chết nghèo suốt đời linh lực thi triển mà ra, trừ phi này nữ hoa tự hành đi ra, chúng ta căn bản vô pháp." Vu Sơn nói còn không có nói xong, Thiên huyết dạ màu đen con ngươi dần dần chuyển hồng, huyết mắt xuất hiện kia một khắc, nàng chậm rãi nâng lên tay trái, đem mặt trên màu đỏ cẩm mang chậm rãi cởi bỏ, đem kia từng vòng cuốn lấy chính mình tay trái cẩm mang ta xuống dưới, đương huyết long văn lộ ra ngoài ở không trung kia một khắc, thiên huyết dạ quanh thân nháy mắt bạo trào ra khủng bố huyết sắc huyết lực, Vu Sơn bản năng bị kia khủng bố huyết lực uống lui, thiên huyết dạ tay trái chậm rãi rũ Tới rồi phía trước. Tạch. Huyết long nháy mắt từ thiên huyết dạ tay trái phía trên thổi quét mà ra. hắn kia thật lớn hai cái đầu uy nghiêm nhìn về phía trước mà xuống một khắc bọn họ nháy mắt phát ra ngập trời rồng âm. đột nhiên một đầu đối với kia trận pháp đánh tới phanh màu đen huyễn lực từ trận pháp phía trên không ngừng bạo dũng mà ra giống như màu đen to lớn cột sáng giống nhau huyết long toàn bộ xoay quanh này thượng cùng với dây dưa huyết long nháy mắt mở ra hắn kia thật lớn khéo mồm khéo miệng toàn bộ cắn ở to lớn cột sáng phía trên phảng phất muốn đem này sinh sôi xé rách cắn nuốt giống nhau vu sơn đám người kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy. Thôn trưởng lúc này đã cảm thấy chính mình chân cẳng nứt ra. Hắn nhìn thấy gì? Hiện tại ở hắn trước mắt chẳng lẽ là cự cự long? Huyết long không ngừng xé rách, tràn ngập hát chi huyễn lực năng lượng của sáng, mà xuống mới có thể lượng bạo dũng đồng thời uy lực cũng theo huyết long xé rách càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chậm rãi tan ra cùng vô hình, biến mất ở trong không khí. Thiên huyết dạ chậm rãi thu hồi tay, huyết long trong mắt bảy biện ra vừa lòng quang mang nhìn nhìn phía dưới thiên huyết dạ. ngay sau đó hóa thành một đạo huyết sắc kình phong về tới thiên huyết dạ tay trái phía trên thiên huyết dạ đem cẩm mang lại lần nữa cột vào tay trái phía trên mà mọi người mới từ vừa mới khiếp sợ chung phản ứng lại đây vu sơn nhìn lẳng lặng bước vào nữ hải cùng lao phụ bên người thiên huyết dạ hắn trong mắt tràn đầy khiếp sợ thiên huyết dạ vừa mới toàn thân phát ra ra kia khủng bố huyết sắc huyết lực làm đến hắn liền tính hiện tại cũng như cũ kinh hãi đó chính là mạnh mẽ huyết yêu tộc thực lực chuyên trúc với huyết yêu tộc huyết khí huyết chi huyết lực Chỉ bằng huyết chi huyễn lực khiến cho ở vào thất tinh linh hoàng thiên huyết dạng, phá tan tương đương với linh sư linh tôn đỉnh vòng linh phủ chú sư thi triển ra hộ thân ma trận, huyết yêu tộc, này thần bí vĩ đại nhất tộc, lại lần nữa cho vu sơn thật sâu chấn động, không hổ là bọn họ nhất tộc nguyện ý thế thế đại đại vì này xưng nâu người. Thiên huyết dạng ở thiếu nữ cùng lao phụ trước người dừng lại, nàng nhìn thiếu nữ kia như cũ ánh mắt tan ra ánh mắt, còn có nàng kia không được chảy ra nước mắt, huyết sắc trong mắt lạnh leo thần sắc càng sâu Trước mắt này giống như dễ toái bút bê sứ thiếu nữ, làm đến nàng nhớ tới trước kia cho rằng thiên khuynh thành khi chết chính mình. Thiên huyết dạ chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, ở thiếu nữ bên thai nhẹ nhàng nói một câu nói, mà đúng là nàng này một câu, kia phong bế chính mình tâm linh thiếu nữ, trong mắt rốt cuộc xuất hiện một chút quá mang. Người mẫu thân chết thật là không đáng giá, liền vị ngươi như vậy tự xa ngã nữ nhi, ngây nốc đem có được chính mình sinh mệnh chi lực khống linh văn quá kế đến ngươi trên người. nếu là nàng biết nàng khổ tâm nguyện ý vứt bỏ sinh mệnh cứu trở về nữ nhi cư nhiên là hiện tại dáng vẻ này ngươi nói nàng có thể hay không lên không được thiên đường cũng nhập không được địa ngục bất quá đã theo khống linh văn đem linh hồn dựa vào đến trên người của ngươi người, người. chú định cuộc đời này không được siêu độ ngươi có thể vĩnh viễn lựa chọn như vậy chẳng qua ngươi mẫu thân thi thể thẳng đến chết đều vĩnh viễn vô pháp xuống mồ an bình thống khổ ngươi đem vinh thế đều không thể đền bù thiên huyết dạ nói xong sau thôn trưởng cùng đồng diệp thần trên mặt đều bày biện ra bi thương biểu tình mà vu sơn thân thể tắc hơi hơi chấn động hắn rốt cuộc minh bạch thiên huyết dạ vừa mới kia đối với chính mình lạnh leo ánh mắt là có ý tứ gì nguyên lai thiên huyết dạ đã sớm biết khống linh văn trung bao vây lấy vong linh phủ chú sư linh hồn mà vừa mới chính mình mạo mất đi linh hồn nguy hiểm làm khống linh văn lý thể hoàn toàn làm tức giận thiên huyết dạ vu sơn khiếp sợ qua đi giàn mua trên mặt này lên một nụ cười đây là hắn nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên cảm giác được gấm áp cảm giác Có một tia ấm áp đổ vật phảng phất dưới đáy lòng hoa khai, liền tính lúc này thân thể như thế nào suy yếu, chính là lại cảm giác đột nhiên giống như tràn ngập lực lượng giống nhau. Đối với hắn hôm nay thiên cùng địa ngục sinh vật giao tiếp vong linh phủ chú sư tới nói, bị người quan tâm để ở trong lòng, tựa hồ trước nay đều là một loại không dám mơ ước hạnh phúc, mà thiên huyết dạng, hắn tiểu chủ nhân, như vậy một cái nói lạnh hay không nói nhiệt không nhiệt 15 tuổi thiếu nữ, lại ở bất chi bất giác chung cho chính mình nhất quý giá đồ vật, đó chính là người nhà ấm áp. làm hắn cảm giác được chính mình là bị người yêu cầu cùng quan tâm, mà kia ôm lão phụ thiếu nữ ở Thiên Huyết Dạ này một phen lời nói lúc sau ánh mắt hơi hơi chật lóe, cứng đờ máy móc thân mình rốt cuộc có động tác, trên tay nàng vô lao phụ nhân động tác cũng rốt cuộc thông thả ngừng lại, nàng chậm rãi quay mặt đi nhìn về phía Thiên Huyết Dạ phương hướng, ở nước mắt lại lần nữa lưu lại trong nháy mắt kia, Thiên Huyết Dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trắng non tay nhẹ nhàng đối với thiếu nữ trên mặt vô đi lên, ôn nhu thế nàng lau rất trên mặt nước mắt, mẫu thân đã chết. có nhiều hơn sự tình yêu cầu ngươi đi làm chúng ta không có khả năng vĩnh viễn đại ở nàng cánh chim hạ lớn lên mà ngươi mẫu thân sở có được hết thể hiện tại toàn bộ đều tới rồi ngươi trên người bao gồm linh hồn của nàng hảo hảo dụng tâm đi cảm thụ ngươi sẽ phát hiện nàng trước nay liền chưa từng rời đi quá ngươi nữ hài trong mắt lúc này đều chỉ có thiên huyết dạ kia tuấn mỹ như thiên thần gương mặt nàng nhìn từ nàng thanh tỉnh tới nay nhìn đến này đệ nhất khuôn mặt đem hắn thật sâu ấn vào nàng trong mắt cặp kia huyết sắc con ngươi ở nàng trong mắt một chút đều không khủng bố Ngược lại giống như huyết sắc kim cương giống nhau, ở nàng trong mắt như thế loa mắt, trước mắt này Trương tuấn giật mặt, làm đến nàng chưa bao giờ từng dung chuyển quá thiếu nữ tâm, đã xảy ra vi diệu biến hóa, một loại thiết. nhưng bất đồng xa lạ cảm giác, lúc này ở nàng đáy lòng hoa khai. Mà thiên huyết dạ sở không biết chính là, chính là trước mắt cái này thiếu nữ, cho nàng về sau mang đến bao lớn phiền thoái, nếu nàng biết hiện tại làm hết thể cho chính mình rời đi linh cảnh thôn mang đến như vậy đại phiền thoái. Lấy nàng tính nết thật sự sẽ hối hận vì sao lúc ấy không có bóp chết trước mắt này trong mắt tràn đầy bi thương bất lực nữ hải Nương Thân thiếu nữ khô khóc môi vào lúc này rốt cuộc mở miệng, nàng nhẹ nhàng kêu ra hai chữ, thiên huyết dạ trên mặt khó được lộ ra từ tiến vào cực băng linh cảnh sau đệ nhất mặt tươi cười. Theo sau nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, làm càng khóc lớn một hồi đi, đã khóc lúc này đây sau cũng đừng lại dễ dàng rơi lệ, bởi vì, nàng sẽ đau lòng. Thiên huyết dạ hai tròng mắt nhìn thiếu nữ trong lòng ngực kia mỉm cười phảng phất chỉ là ngủ lão phụ, thiếu nữ hai mắt nhìn kia lão phụ mặt, ngay sau đó rốt cuộc khóc lớn ra tiếng, "A! mẫu thân, ô ô. mẫu thân." Thiếu nữ bi thương tiếng hô ở cực băng linh cảnh trung không ngừng bồi hồi trung, mà vẫn luôn giấu ở thiên huyết dạ vai phía sau phát trong vòng tiểu dầm, cũng vào lúc này chậm rãi vươn nó kia nho nhỏ đầu, nhìn về phía kia thiếu nữ phương hướng, "Rầm. Rầm." Tiểu dầm than khóc thanh cũng ở cực băng linh cảnh trung vang lên. ừ ngực ừ ngực thanh âm hôn tạp thiếu nữ gào khóc tiếng hô ở toàn bộ cực băng linh cảnh bên trong tăng thêm một mặt đau thương réo rắt thảm thiết cảm giác một thân hắc y dì thiên huyết dạ thẳng tắp đứng ở như gương tử giống nhau mặt băng phía trên ở nàng đỉnh đầu phía trên một cái lông sù sù tuyết cầu ừ ngực ừ ngực gào thét mà ở nàng phía trước ôm lão phụ thiếu nữ không ngừng khóc lớn đồng diệt thần thôn trưởng vu sơn ba người đứng ở các nàng phía sau này phúc cảnh tượng vẫn luôn rằng con nửa canh giờ theo thiếu nữ tiếng khóc đỉnh chỉ mới chậm rãi thay đổi người không phải linh cảnh thôn người thiếu nữ hơi hơi khàn khàn thanh âm dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nàng động tác cẩn thận đem lão phụ phóng tới trên mặt đất theo sau đứng lên biểu tình đề phòng nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng thiên huyết dạ hai mắt nhìn nàng vẫn chưa ngôn ngữ mà thôn trưởng thì tại lúc này đi lên trước lão phu chính là linh cảnh thôn thôn trưởng minh dạ đại nhân là chúng ta linh cảnh thôn khách quý lão phu cố ý dẫn bọn hắn tiến đến yết kiến thần nữ chính là thần nữ nàng ta mẫu thân đã chết Nàng bảo hộ linh cảnh thôn nhiều năm như vậy cũng coi như còn các ngươi ơn tình, từ nay về sau chúng ta cùng linh cảnh thôn không có bất luận cái gì liên quan. Thiếu nữ lạnh nhạt lời nói làm đến thôn trưởng sừng sốt, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến trước mắt thiếu nữ ở chính mình báo thượng là linh cảnh thôn thôn trưởng là lúc, nàng cư nhiên sẽ đối chính mình tồn tại địch ý. Theo sau hắn đánh giá trước mắt thiếu nữ mở miệng nói, thần nữ 50 năm trước đi vào linh cảnh thôn là lúc căn bản là không có mang thai. Tới rồi linh cảnh thôn lúc sau vẫn luôn liền một người một mình đại ở cực băng linh cảnh trung, không có bất luận kẻ nào có thể tiếp cận. Nàng, càng đừng đừng nói có một cái mười mấy tuổi nữ nhi, ngươi đến tột cùng là ai? Thiếu nữ ở thôn trưởng nói song sau khỏe miệng treo lên một mạt cười lạnh, nàng biểu tình ở thôn trưởng tự báo là linh cảnh thôn thôn trưởng khi liền đã xảy ra thật lớn biến hóa, nàng chán ghét thậm chí căm hận linh cảnh thôn người. Ta mẫu thân đã chết, ta thần nguyệt vô không cần đối với các ngươi linh cảnh thôn phụ cái gì trách nhiệm, cho nên Nếu là về huyết lang người nhất tộc sự tình, các ngươi đi thôi." Thiếu nữ Đạm Mạc lênh khốc bộ dáng làm đến thôn trưởng sửng sốt, hắn vẫn luôn cường lực chống đỡ thân mình nháy mắt sủi lơ, quỷ gối trên mặt đất, đôi tay ôm đầu, hắn khó có thể tưởng tượng, nếu không có thần nữ, ở Thiên Huyết Giả nhóm rời đi sau linh cảnh thôn sẽ biến thành bộ dáng gì. Vong Linh phủ chú sư nhất tộc đối với trốn đi tộc nhân đều sẽ ban cho thiên phạt, mà ở ngoại cùng nhân loại bình thường sinh sản con nối roi tộc nhân, càng là phải trải qua nhập luyện ngục luân hồi chi khổ. mà ngươi cái này vong linh phủ chú sư cùng nhân loại câm kỵ kết hợp thể, không biết bọn họ sẽ như thế nào đối đãi ngươi. Một tiếng giả mùa thanh âm ở không trung vang lên, thiếu nữ thân mình nháy mắt căng chặt, nàng lúc này mới chú ý tới thiên huyết giả phía sau vu sơn, đương nhìn đến kia một thân áo đen vu sơn trên mặt cùng nàng tương đồng khống linh văn là lúc, nàng trong mắt toát ra sợ hãi thật sâu. Ngươi, ngươi, thiên huyết giả nhìn thiếu nữ nhìn về phía vu sơn trong mắt kia toát ra thật sâu sợ hãi, khẽ miệng nhẹ nhàng giơ lên. đối với không biết trời cao đất dày lại tùy hứng nữ nhân, đây là duy nhất giáo huấn phương pháp như thế nào? Sợ hãi, tuyệt vọng, đây là vừa mới ngươi kia phiên lời nói sau tâm tình của hắn, ngươi hiện tại cảm nhận được sao? Thiên Huyết Dạ ngón tay chỉ hướng thôn trưởng quỳ xuống phương hướng, thiếu nữ đem ánh mắt theo ngón tay nhìn qua đi, nàng nguyên bản cường thế mắt mặt nháy mắt thay đổi, lộ ra sợ hãi quang mang nhìn về phía Vu Sơn cùng Thiên Huyết Dạ phương hướng quát, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Mẫu thân đã chết. Chỉ có huyền giai ta căn bản vô pháp giá khởi linh cảnh thôn linh lực cái chắn ta mẫu thân vì linh cảnh thôn đã chết, các ngươi còn muốn chúng ta thế nào? Tiến vào địa giai vong linh phủ chú sư có thể khống chế chính mình ra cả tốc độ, diện mạo, thậm chí mang thai sinh con thời gian, nếu nàng ở phát hiện chính mình mang thai lúc sau tạm thời không nghị sinh hạ tới, có thể dùng phong ấn chi thuật đem bụng trong vòng thai phôi phong ấn, ngăn cản nàng sinh trưởng, chờ tới rồi nàng cảm thấy thích hợp thời điểm lại cởi bỏ phong ấn, như vậy thai nhi liền sẽ tiếp tục trưởng thành thậm chí so bình thường hài tử trưởng thành tốc độ mau gấp trăm lần nhiều nói cách khác vu sơn chậm rãi hướng đi kia tự xưng thần nguyệt vô thiếu nữ kia thiếu nữ đối vu sơn cái này cùng hắn cùng tộc người có sợ hãi thật sâu bởi vì nàng mẫu thân đã từng nói qua nhất định phải tránh đi trên mặt cùng nàng giống nhau có khống linh văn tộc nhân bởi vì giống bọn họ như vậy trốn chạy giả bị tộc nhân bắt được lúc sau kết cục sẽ dị thường thê thảm mà đối với trước mắt thực lực sâu không lường được vu sơn Nàng càng là không tự hiểu là từ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Ngươi trưởng thành tốc độ là người thường gấp trăm lần nhiều, nếu ở 10 ngày trong vòng ngươi vô pháp hấp thu rất mâu thân ngươi hiến tế cho ngươi lực lượng, ngươi sẽ ở 10 ngày trong vòng cấp tốc ra cả, thậm chí chết đi, trừ phi ở 10 ngày trong vòng ngươi đạt tới địa dai, nếu không, ngươi chỉ có đường chết một cái. Vu Sơn nói âm vừa ra, thiếu nữ không thể tin tưởng sờ hướng nàng chính mình mặt, lại nhìn về phía chính mình tay, lệnh đến nàng sợ hãi chính là... Tay nàng trong nháy mắt này cư nhiên chịu trưởng, phảng phất trưởng thành lên, nàng không thể tin tưởng chạy đến một mặt băng kính trước mặt, đương nàng nhìn đến trong gương chính mình hình chiếu là lúc, một tiếng tiếng thét trói thai từ nàng trong miệng giống ra. A. Phần 209. chương 221 băng diễm ngân hồ trồn. Thân nguyệt vô nhìn băng trong gương ảnh ngược mà ra nàng chính mình bóng dáng, nàng không thể tin tưởng trận tròn hai mắt, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến nguyên bản còn 10 cái thanh xuân thiếu nữ chính mình. Nháy mắt liền biến thành hơn 20 tuổi thành thục nữ nhân, nàng nuốt chính mình mặt, thậm chí cảm thấy ở phía trên ẩn ẩn nhìn đến con nếp nhăn xuất hiện. Không, không, chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng Thần Nguyệt vô bắt lấy chính mình đầu tóc, toàn bộ liền giống như nổi điên giống nhau. Nàng điên cuồng đấm đánh băng kính, phảng phất muốn đem mặt trên hình chiếu mà ra hình ảnh loại bỏ giống nhau, chính là tùy ý nàng như thế nào xử lực, kia băng kính như cũ sừng sững bất động, hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Thiên huyết dạ hơi hơi độ bước lên trước, lạnh lùng nhìn bộ dáng này thần nguyệt vô từ ánh mắt đầu tiên nàng nhìn đến cái này nữ hài tử nàng đệ nhất cảm giác phản phất lại về tới cùng huyết nhi quen biết trong nháy mắt kia huyết nhi không khuất phục cùng trước mắt này thần nguyệt vô mềm yếu hoàn toàn bất đồng chỉ là hai người điên cuồng lại đều không có sai biệt nếu không phải này hai chương bất đồng mặt thiên huyết dạ khả năng thật sự sẽ tưởng huyết nhi lại lần nữa về tới chính mình bên người rồi lại ở đạo diễn một cái khác bất đồng tiết mục bất quá huyết nhi cũng hảo thần nguyệt vô cũng thế ở một cái đã đem tâm tạm thời phong bế người trước mặt, các nàng cái gì cũng làm không được. nàng Thiên Huyết Dạ không bao giờ muốn đồng bọn hòa thân nhân vì chính mình mà bị thương. ở đi đến thần ma trước kia, nàng duy nhất cần phải làm là nỗ lực biến cường, tìm được mẫu thân, còn có bảo vệ tốt chính mình đồng bọn, không cho bọn họ lại bởi vì đã chịu một chút thương tổn. Thiên Huyết Dạ hơi hơi để sắt vào băng kính phương hướng, nhìn ảnh ngược ở bên trong ôm đầu điên cuồng bộ dáng thần nguyệt vô bộ dáng, khoe miệng cong lên một mặt tà dị tươi cười, như thế nào? thần nữ hậu đại cũng sợ già đi nhìn trong gương này càng ngày càng lão mặt chịu không nổi a không đúng này trong gương vẫn là ở vào nhị bất niên hoa mỹ lệ nữ nhân bất quá ngày mai thậm chí hậu thiên qua đi không biết nó lại sẽ biến thành bộ dáng gì đâu thiên huyết dạ nói làm đến trong gương kia nữ nhân điên cuồng ảnh ngược nháy mắt tái nhợt thần nguyệt vô hại sợ quay đầu nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng thiên huyết dạ kia mỹ kinh tâm động phách mặt lúc này ở nàng trong mắt càng là như vậy tuấn mỹ vô song mỹ quả thực làm nàng nữ nhân này đều cảm thấy không chỗ dung thân ngươi đến tột cùng là ai ngươi muốn từ ta nơi này được đến cái gì thân nguyệt vô đối với thiên huyết dạ phương hướng lớn tiếng gào giống nói nàng rốt cuộc chịu không nổi thiên huyết dạ cho nàng nội tâm thượng tra tấn cùng áp lực nàng không nghĩ muốn đai ở cái này lạnh như băng cực băng linh cảnh nàng muốn đến bên ngoài thế giới nhìn xem nàng không nghĩ giống nàng chính mình mẫu thân giống nhau bởi vì một thân tình cả đời bị trói buộc ở chỗ này thiên huyết dạ chậm rãi thu hồi con thân mình đem mu bàn tay ở sau lưng, nhìn thần Nguyệt vô trên mặt kia bất lực biểu tình nàng không có bất luận cái gì cảm xúc, chỉ là lạnh lùng nói, bất luận kẻ nào đều sẽ có bất lực thời điểm, có lẽ ở ngươi bất lực thời điểm bên người sẽ có một ít ta nùi thanh âm, cũng có lẽ xuất hiện giống ta người như vậy, mấu chốt ở chỗ chính ngươi như thế nào cố nhìn qua, giống ngươi cái này quỷ bộ dáng ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể làm chút cái gì, cũng không có nghĩ tới từ ngươi nơi này được đến chút cái gì, xác thực nói, ta tới nơi này. Là bởi vì nàng, thiên huyết dạ ngón tay chỉ hướng thần nguyệt vô mẫu thân nằm xuống phương hướng, nàng lên núi tới chỉ là muốn mượn dùng nàng lực lượng, nhất cử công phá huyết lang người nhất tộc, sau đó hảo mau rời khỏi cái này địa phương quỷ quái khởi hành đi trước tuyết sơn. Thần nguyệt vô ngơ ngác nhìn thiên huyết dạ, không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị hắn nói được không đúng tí nào, mà bọn họ tới nơi này đều là vì chính mình mẫu thân. Ngay sau đó nàng canh gác tính đem thân mình tới gần thần nữ bên cạnh, các ngươi muốn đối ta mẫu thân làm gì. Thiên huyết dạ nhìn nàng dáng vẻ này, khoe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười lạnh, một cái đã chết người, đối ta có tác dụng gì? Đi thôi, xuống núi. Mặt sau bốn chữ thiên huyết dạ là đối nàng phía sau đồng diệp thần cùng Vu Sơn mấy người nói, mà thôn trưởng hơi hơi sửng sốt, chính là, minh dạ đại nhân, thần nữ nàng. Vu Sơn ở trải qua thôn trưởng bên người là lúc, dùng ánh mắt ngắm liếc mắt một cái suy sút ngồi dưới đất thần nguyệt vô quay đầu đối với thôn trưởng nói, nàng sẽ đến. thôn trưởng bị vu sơn này ý có điều chỉ nói sướng sốt nhíu nhíu mày nhìn về phía thần nguyệt vô cùng đã từng thần nữ ngã xuống trên mặt đất lắc lắc đầu thở dài đối với thiên huyết dạ mấy người phương hướng đuổi theo mà ở phía trước đi tới đồng diệt thần nàng nhìn thiên huyết dạ bóng dáng trong mắt lại lần nữa hiện lên một mặt đau lòng biểu tình thiên huyết dạ cuối cùng đối thần nguyệt vô nói kia một phen lời nói tuy rằng lời nói như cũ lạnh băng chính là nàng lại ở nhắc nhở thần nguyệt vô muốn dựa vào chính mình đứng lên nguyên bản cho rằng bởi vì băng viêm quyết quan hệ đối sư phó ảnh hưởng rất lớn chính là nàng lại như cũ vẫn duy trì nàng kia một tia nhân tính ấm áp tu luyện băng viêm quyết thiên huyết dạ lúc này đang ở băng viêm quyết cùng thân thể trong vòng hàn băng thánh viêm dung hợp quá độ giai đoạn nguyên bản này hai dạng đồ vật ở thiên huyết dạ thân thể trong vòng cùng nàng đều rất là phù hợp chính là thiên huyết dạ tới linh cảnh thôn lúc sau đối mặt nơi này lạnh vô cùng hoàn cảnh nàng đột nhiên bắt đầu sinh ra đem băng viêm quyết chung sinh sản mà ra hàn băng thánh viêm cùng băng viêm quyết lần thứ hai dung hợp ở bên nhau ý tưởng muôn sáng Tạo ra tân thuộc về nàng chính mình huyết kỹ Chính là chính là ở cái này trong quá trình Nàng tính cách lại trở nên càng ngày càng lạnh băng Nguyên lai like là cho tới nay bị nàng áp chế kia một tia băng viêm quyết thói hư tật xấu bắt đầu phát tác Có một đoạn thời gian không có cắn nuốt cực hàn chi vật băng viêm quyết Ở tới linh cảnh thôn cái này cực lãnh địa phương là lúc Nó bản năng muốn đem ngoại giới rét lạnh đều hấp thu đến thân thể trong vòng Đây cũng là ở thiên huyết dạ hấp thu băng chi huyễn lực tu luyện là lúc mới phát hiện nàng không biết tùy ý băng viêm quyết như vậy đi xuống chính mình sẽ thế nào chính là biến cường không thể nghi ngờ nếu muốn biến cường vậy nhất định phải vứt bỏ một ít cái gì nếu đây là biến cường con đường duy nhất lựa chọn như vậy nàng sẽ không chút do dự lựa chọn đi lên con đường này băng viêm quyết cùng hàn băng thánh viêm dung hợp là lúc tất là có thể phinh mị thiên giai nguyễn kỹ xuất thế này. đi ở phía trước thiên huyết dạ bóng dáng ở một mảnh tuyết trắng băng tuyết thế giới nhìn lại như vậy lãnh ngạo tịch liêu phảng phất nàng vẫn luôn là như vậy lẻ loi một mình giống nhau phảng phất nàng vĩnh viễn đều chỉ có thể lựa chọn một người đi xuống đi giống nhau trở lại linh cảnh thôn lúc sau thôn trưởng đem thiên huyết dạ ba người an trí ở nhà hán phòng cho khách chỗ lược làm nghỉ ngơi mà này một đêm những cái đó huyết lang người vẫn chưa đã đến nhưng này vẫn chưa làm đến kỳ một lôi này đó đảm đương cảnh vệ người thả lỏng cảnh giác lúc này đã tiếp cận trạng vạng ở thôn trưởng ra sành ngoài thiên huyết dạ ngồi ở phía dưới ghế trên câu được câu không uống trà. thôn trưởng ngồi ở phía trên vị trí chính là nhìn phía dưới thần thái nhẹ nhàng Thiên huyết dạ hắn lại cảm thấy áp lực gấp bội. Thác minh dạ đại nhân phúc, tối nay huyết lang người vẫn chưa tiến đến tập kích thôn. Nói xong thôn trưởng đối với thiên huyết dạ phương hướng chấp tay, mà người khác cũng chăm miệng một lời nói lời cảm tạng. Thiên huyết dạ đối với linh cảnh thôn thôn dân hoàn toàn bất đồng thái độ cũng không có quá nghĩ nhiều pháp, rốt cuộc nhân tình ấm lạnh nàng cũng không muốn đi suy đoán quá nhiều, loại này thôn với nàng không có quá lớn ý nghĩa, nàng không cần cố sức đi phỏng đoán bọn họ suy nghĩ cái gì, những người này trở mặt tốc độ. phỏng chừng sẽ so với bọn hắn nói lời cảm tạ tốc độ càng mau. Minh giả đại nhân sẽ trợ giúp chúng ta bao vây tiêu trừ huyết lang người, bọn họ sẽ ở tiêu diệt huyết lang người sau từ chúng ta đưa bọn họ đưa ly linh cảnh thôn. Thôn trưởng kế tiếp nói làm đến ở đây một mảnh ô lên, mà thiên huyết giả cong lên nàng khoẻ miệng, thôn trưởng lời này nói được xác thật thực hảo, ở truyền đạt thần nữ đã chết tin tức đồng thời, cũng ở nói cho thiên huyết giả đám người, nếu bọn họ không trợ giúp linh cảnh thôn giải quyết rớt huyết lang người. Như vậy bọn họ cũng sẽ không đưa bọn họ đi ra cái này cực hàn chi địa Thôn trưởng, người nói cái gì? Thần nữ đã chết. Sao có thể? Thần nữ ngoại trưởng sinh bất lao chi thần, là nhiều năm như vậy chúng ta đều biết đến sự thật, nàng sao có thể nói chết thì chết. Đúng vậy, đúng vậy. Trường hợp có chút mất khống chế, không ít điên cuồng sùng bái thần nữ thôn dân đều phát ra nghi ngờ thanh âm, ở bọn họ trong mắt, phảng phất thần nữ chính là vạn kim bất tử chi khu, vinh viễn đều không thể chết đi thần nhân. Thôn trưởng lúc này nói ra nói làm đến bọn họ hoàn toàn không tiếp thu được. An tĩnh, an tĩnh. Thôn trưởng nhữ mày đứng dậy, nâng lên tay ý bảo mọi người an tĩnh lại. Thôn trưởng dù sao cũng là thôn trưởng, ở linh cảnh thôn thôn dân trong lòng vẫn là có nhất định địa vị, không bao lâu mọi người đều đã chậm dại an tĩnh lại. Thôn trưởng lắc lắc đầu, xem ra mấy năm nay đối với thần nữ tuyên đạo, làm đến thần nữ địa vị ở thôn dân trong lòng quá mức thần thoại, bọn họ đều cho rằng nàng không phải một cái nhân loại bình thường, mà là kia chân chính thành thần người. thần nữ xác thật đã thân chết đây là ta tận mắt nhìn thấy đại gia an tĩnh lại cùng minh dạ đại nhân đi cùng có thần nữ tộc nhân vu sơn đại nhân là chúng ta thần nữ tộc nhân hắn phụ trợ minh dạ đại nhân nhất định có thể trợ giúp chúng ta linh cảnh thôn thoát ly huyết lang người hãm hại thôn trưởng lúc này một phen lời nói làm đến mọi người đem ánh mắt chuyển qua thiên huyết dạ phía sau vu sơn trên người vu sơn ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước thôn dân các kiểu tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đối hắn không có chút nào ảnh hưởng thiên huyết dạ nhẹ nhấp trong tay trà Đối với hết thể nàng đều xem ở trong mắt, vẫn chưa ngôn ngữ. Chính là cứ việc thôn trưởng đối thiên huyết giả mấy người như thế nào khẳng định, như cũ có một ít nghi ngờ thành âm vang lên. thân nữ ở linh cảnh thôn 50 năm, nàng đều không thể đem huyết lang người từ linh cảnh thôn trừ tận gốc chỉ là cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị, ký kết minh ước, những người này dựa vào cái gì có thể. Thôn trưởng, thần nữ đã chết, tuyệt đối không thể làm huyết lang người biết chuyện này, chỉ cần chúng ta đem tuyết hồ trồn giao ra đi, dựa theo dị vãng lệ thường. Huyết lăng người có lẽ liền sẽ không lại công kích chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm vang lên đồng thời. Ở thiên huyết dạ đỉnh đầu phía trên đợi tiểu dầm sợ tới mức tiểu thân mình xúc thành viên cầu. Đáng thương sợ hai thanh âm từ nó hết hầu chung lạnh run phát ra, ừ ngực, ừ ngực. Thiên huyết dạ nhìn nhóm người này không biết sống chết thôn dân còn ở cố chấp mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nàng chậm rãi buông xuống chén trà. Loảng xoảng chén trà đụng tới mặt bàn thanh âm dị thường thanh thúy. Làm đến nhà ở công chính tranh luận người nháy mắt đỉnh chỉ thanh âm tất cả mọi người nhìn về phía thanh nguyên chỗ cũng chính là thiên huyết giả nơi phương hướng chỉ thấy thiên huyết giả khỏe môi treo lên ý cười nàng chậm rãi đem đỉnh đầu phía trên tiểu rầm cầm xuống dưới đặt ở lòng bàn tay tiểu dầm toàn bộ thân mình không ngừng run rẩy thiên huyết giả vươn ngón trỏ đầu ngón tay ở tiểu dầm như con nhím giống nhau cuốn súc bụng cọ sát như thế nào từ nhỏ đem ngươi dưỡng dục lớn lên người muốn đem ngươi đưa đi cho người khác đương tế phẩm ngươi sợ hãi rầm ừ ngực ừ ngực tiểu dầm như cũ cuốn xúc thân mình trong miệng phát ra nhất xuyến xuyến ngự khí cùng âm điệu đều tương đối nhỏ yếu thanh âm mọi người nhìn thiên huyết giảm như cũ không ngừng gõ sát tiểu dầm bụng phảng phất suy nghĩ nó thả lỏng giống nhau cái gì ngươi không phải sợ hãi mà là bởi vì bọn họ đối với ngươi có ân ngươi không thể không đi thiên huyết Dạ phảng phất cùng tiểu dầm có đối thoại giống nhau sở hữu thôn dân đều ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi không thể tin tưởng lại lần nữa nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng Dầm. dầm thiên huyết dạ đem ngón tay từ nhỏ dầm bụng nâng lên ngược lại phóng tới nó đầu nhỏ thượng nếu ta không có nhớ lầm nuôi lớn ngươi là ở tại kia cực băng linh cảnh thần nữ mà phi này đó linh cảnh thôn dung dân minh dạ đại nhân ngươi thôn trưởng ở thiên huyết dạ nói ra những lời này là lúc rốt cuộc minh bạch nàng ý đồ mà linh cảnh thôn mặt khác thôn dân nghe nói thiên huyết dạ xưng bọn họ vì dung dân là lúc một bộ phận hỏa khí đại sôi nổi đều ẩm ý lên thôn trưởng ngươi vì sao phải tin tưởng cái này ngoại lai người Tối hôm qua hắn giết như vậy nhiều máu người sói, huyết lang người nhất định sẽ áp dụng khát vọng, nếu là chúng nó vươn tới, tất cả mọi người phải xong đời, khi đó liền tính đem tuyết hồ trồn giao ra đi, bọn họ cũng sẽ không lại dừng tay. Một thanh niên người vào lúc này đột nhiên đứng ra nói chuyện, hắn mặt buông xuống ở thật dày dưới vành nón mặt, làm người thấy không rõ hắn cảm xúc, một ít vốn dĩ liền đối thiên huyết giả mấy người có mang địch trí thôn dân, ở hắn này một phen lời nói hạ càng là đi cùng giống lên lên. Thôn trưởng, đuổi đi bọn họ. Chúng ta linh cảnh thôn không thể làm người ngoài lưu tại chúng ta thôn trong vòng. Đúng vậy, thôn trưởng, ai biết bọn họ là hoài cái gì tâm tư tới chúng ta nơi này, liền tính vạn nhất bọn họ có bản lĩnh giết huyết lang người, nếu bọn họ cắn ngược lại chúng ta một ngụm, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tên kia khiến cho xôn sao thanh niên, ở tất cả mọi người không có chú ý thời điểm, mũ hạ khỏe miệng gợi lên một mặt tà ác tươi cười, tất cả mọi người không có phát hiện hắn căn bản không phải bọn họ sở nhận tức người, chỉ là một cái xa lạ gương mặt thôn trưởng ở mọi người lời này hạ cũng có chút dao động hắn nhíu mày nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng mà thiên huyết dạ như cũ thờ ơ cùng nàng trong tay tiểu dầm đối thoại như thế nào còn đối với những người này có một tia ảo tưởng ảo tưởng bọn họ sẽ không vì chính mình mạng nhỏ đem người giao ra đi nhân tính đều là tham lam chẳng lẽ ngươi còn không biết thiên huyết dạ vớt tiểu dầm đầu mà cái kia thanh niên nhìn thiên huyết dạ này phúc gặp nguy không loạn bộ dáng bên miệng tươi cười trầm rãi bông hắn quyết định hơn nữa một mạt mánh dược Xem cái này có làm tiên nữ đều ghen ghét Mỹ lệ dung nhan thiếu niên, còn có thể hay không vẫn duy trì hiện tại này phúc tư thái. Phần 210 Đại gia không cần bị hắn dáng vẻ này lừa nếu chúng ta nhân lúc còn sớm đêm này ba người cùng với tuyết hồ trồn công hiến cấp huyết lang người vương, như vậy bọn họ có lẽ sẽ niệm cập tại đây, phong chúng ta một con đường sống, nếu không, linh cảnh thôn liền tính 30 cực dạ kết thúc, cũng sẽ không có người tồn tại nên đón sơ ngày nói tới. thiên huyết dạ vẫn chưa như thanh niên sở vọng hoảng loạn hoặc là phẫn nộ khoe miệng nàng độ cung càng ngày càng cao nàng rốt cuộc nâng lên mắt thấy hướng kia thanh niên nơi phương hướng xem ra kia lão vu bà cái chắn đã hoàn toàn mất đi linh lực bảo hộ liền ngươi loại này món lòng đều có thể tùy ý tiến vào nơi này thiên huyết dạ nói ra nói làm đến kia thanh niên sắc mặt nháy mắt biến hắc đương hắn nhận thấy được thiên huyết dạ trong mắt kia lạnh băng sát ý là lúc lập tức ý thức được không ổn ngay sau đó hắn nhắm chuẩn xuất khẩu phương hướng một cái gió xoáy liền chuẩn bị lóe lược mà ra thiên huyết dạ đem tiểu dầm phóng tới bên môi vị trí không biết nàng ở nó bên thai nói câu cái gì tiểu dầm thân mình đột nhiên cứng lại ngay sau đó thiên huyết dạ đem ngón trỏ phóng tới bên miệng nhẹ nhàng một cắn tức khắc một giọt máu tươi xuất hiện mà ra thiên huyết dạ đem nó tích tới rồi tiểu dầm cái chán phía trên tức khắc màu đen bạc khế ước long văn thành hình mà xuống một khắc. tiểu dầm toàn thân màu trắng mau phảng phất tạc nứt ra giống nhau dựng thẳng lên nó kêu đáng yêu hình tượng đại biến ở từ thiên huyết dạ trên tay nhảy xuống đi đồng thời toàn bộ thân hình nháy mắt bảnh trướng dựng lên biến thành bảy thước chi cao to lớn hồ trồn nguyên bản màu trắng da lông nháy mắt hóa thành màu bạc thoạt nhìn lại như vậy bắt mắt lóa mắt nó nguyên bản kia lông xù xù phì đô đô đáng yêu nóng bướt lúc này biến thành sắc bén nhưng đoạt mạng người lợi chảo lợi chảo phía trên lập lòe kỳ dị băng viêm đồ đẳng cùng thân rực không có sai biệt chỉ là thân rực long thân khi long chảo phía trên băng lam ngọn lửa càng vì rực dỡ lóa mắt nó toàn bộ đem kia thanh niên phát gục trên mặt đất nhai răng không ngừng đối với hắn sủa như điên ngao đáng giận huyết lang ngươi hủy hoại chúng ta thôn ngươi hủy hoại già viên của chúng ta đột nhiên biến thân thậm chí miệng phun nhân ngôn tiểu dầm làm đến ở đây tất cả mọi người tăng lên hai mắt không thể tin tưởng liệu mạng xoa hai mắt của mình phảng phất không thể tin được trước mắt sự thật giống nhau thôn trưởng bọn người không có từ này đột nhiên biến cố chung phản ứng lại đây thiên huyết dạ vào lúc này từ ghế trên đứng dậy vỗ vô, vô quần áo phía trên nếp nhăn nàng chậm rãi hướng đi kia thanh niên phương hướng mà nàng mỗi dạo bước tiến lên một bước bước chân Đối với thanh niên tới nói đều là một loại tâm linh thượng sợ hãi trà tấn, không cần lại đây, không cần lại đây, thôn trưởng, thôn trưởng, cứu cứu ta, hắn muốn giết ta diệt khẩu, thôn trưởng. Thanh niên được an cả ngã về không, vào lúc này hắn như cũ không buông tay ngụy trang, mà thôn trưởng lúc này hoàn toàn đã bối mất khống chế trường hợp dọa ngây người, hắn căn bản không kịp phòng trừng kia thanh niên, mặt khác vừa rồi đi cùng thanh niên ồn ào người, nhìn tiểu dầm kia giữ tận khủng bố bộ dáng, cùng với thiên huyết giả kia lạnh leo thị huyết miệng cười. căn bản không dám phát một lời đều tự bảo vệ mình đứng ở tại chỗ huống chi kia ngã trên mặt đất thanh niên bọn họ lúc này mới phát hiện bọn họ căn bản không phải nhận thức hắn hắn không phải thôn chung người thiên huyết dạ đi đến thanh niên bên người nàng trên cao nhìn xuống nhìn về phía kia bị tiểu dầm đè ở dưới thân thanh niên lúc này thiên huyết dạ ở kia thanh niên trong mắt giống như một tôn sừng sững ma thần giống nhau tàn khốc thị huyết ở ta trước mặt còn không tới phiên ngươi tới chơi này đó kỹ xảo đến nỗi kia huyết lang vương ta sẽ đi thăm hỏi hắn bất quá ngươi thiên huyết giả cười cười vỗ vỗ tiểu dâm đầu an hắn giống tiểu dâm mở ra nó kia bùn máu mông to đột nhiên liền đối với kia thanh niên cổ tắc tới mà nhưng vào lúc này kia thanh niên thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nguyên bản như nhân loại thân mình chậm dai chịu trường kéo đại hắn mặt bộ cũng bởi vì thống khổ phát sinh kịch liệt biến hóa màu đen tròng mắt hóa thành màu xám bạc trên mặt bắt đầu xuất hiện như lang giống nhau da lông a huyết lang vương đại nhân nhất định sẽ không buông tha các ngươi ở kia huyết lang người ngụy trang thanh niên bị tiểu dầm hoàn toàn xé rách kia một khắc hắn trong miệng ra sức giống ra phía dưới lời nói sở hữu thôn dân ở nhìn đến hắn tướng mạo săn co là lúc đều sôi nổi há to miệng mà tiểu dầm chút nào không màng hắn trong miệng uy hiếp lời nói y đi theo thiên huyết giả mệnh lệnh đem hắn toàn bộ hủy đi ăn nhập bụng toàn bộ huyết tinh trường hợp kinh sợ ở đây mọi người mà thiên huyết giả chỉ là ưu nhã xoay người về tới nàng châu ngồi phía trên không đến 15 phút thời gian ăn cơm xong tiểu dầm đi hướng thiên huyết giả bên người. Nó ngồi xổm xuống nó kia khổng lồ có một người cao thân mình. Đối với thiên huyết dạ phương hướng thành kính quý xuống. Chủ nhân, cảm ơn ngươi giải khai ta phong ấn. Về sau tuyết kêu cùng với băng linh sơn phía trên tuyết hồ trồn đều tùy ý ngại sai phái. Thiên huyết dạ mỉm cười nhìn phía dưới chính mình cái tác. Tương đối với tiểu dầm kia làm nàng chịu không nổi sâu tạo hình. Nàng rất là thích khôi phục chân thân băng diễm ngân hồ trồn bộ dáng Không sai, tiến vào cực băng linh cảnh sau. thiên huyết dạ mở ra huyết đồng ở cực băng linh cảnh hàn khí phóng ra hạ thấy được tiểu dầm chân thân nó đều không phải là bình thường có cực phẩm máu tuyết hồ trồn mà là ngàn năm khó gặp băng diễm ngân hồ trồn cũng là tuyết hồ trồn chi vương nó cùng thần dực phân số băng hệ chính là rồi lại cùng hỏa hệ mao mau giống nhau thuộc về kiêu hồ loại ma thú có mạnh mẽ bạo phá năng lực đồng thời cũng có mạnh mẽ thân thể biến thân năng lực tiểu dầm biến thân băng diễm ngân hồ trồn ngửa mặt lên trời đối với không trung giống ra một cái kỳ dị âm phủ tức khắc mọi người đều cảm giác được phản phất đất rung núi chuyển giống nhau thôn trưởng phản xạ tính nhìn về phía ngoài phòng hắn chậm dài hướng đi cửa đương hắn mở cửa kia trong nháy mắt một đám màu trắng vật nhỏ từ ngoài cửa nhảy tiến vào dầm. dầm dầm dầm dầm mọi người nhìn này số lấy ngàn kế tuyết hồ trồn đều chừng lớn bọn họ hai mắt kia thưa thất đến mỗi năm đều yêu cầu thần nữ đào tạo tỉ mỉ che chở mới có thể lớn lên hồ trồn khi nào nhiều đến liền bọn họ trong thôn mặt heo đều so ra kém số lượng này này Đường thôn trưởng mở cửa đi ra kia một khắc thôn bốn phía trắng xóa thịt mum mút một mảnh làm đến hắn phảng phất đặt mình trong với một cái hắn không dám tưởng tượng thế giới giống nhau này đến tột cùng là chuyện như thế nào chương 222 trăm hai mươi hai nguyệt lạc tỉnh lại vô số tuyết hồ chồn che kín toàn bộ linh cảnh thôn nóc nhà đường phố mà kỳ một lôi đám người chỉ có thể hai mắt trận tròn ngốc lăng nhìn khắp nơi thiên huyết dạ ở tuyết kêu dẫn dắt hạ đi ra ngoài cửa nhìn bên ngoài mấy vạn tuyết hồ chồn Khoe miệng cao cao hướng về phía trước gợi lên ta các con dân lựa chọn thần phục chủ nhân của ta tiếp tục đi theo với ta vẫn là tìm thuộc về các ngươi tự do lựa chọn đi Tuyết kiêu đi ra ngoài phòng sau đối với một chúng tuyết hồ chồn phương hướng quát chỉ một thoáng sở hữu tuyết hồ chồn ngửa mặt lên trời chu lên đều đối với thiên huyết dạ nơi phương hướng quỳ sắt đất ma quỳ. Tuyết kiêu nhìn chúng tuyết hồ trồn phản ứng đồng thời xoay người đối với thiên huyết dạ phương hướng quỳ xuống mọi người đều ngây ngẩn cả người bao gồm đồng diệt thần cùng vu Sơn ở bên trong. Bọn họ như thế nào đều không thể nghĩ thông suốt ngay trong nháy mắt này, này đó tuyết hồ trồn là từ địa phương nào chui ra tới, mấy vạn tuyết hồ trồn che kín toàn bộ linh cảnh thôn thôn, chúng nó đều theo đuôi tuyết kêu đối với cùng cái phương hướng quỷ bái. Linh cảnh thôn thôn dân ngây người, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến kia nguyên bản muốn trở thành tế phẩm nho nhỏ tuyết hồ trồn, nháy mắt sẽ biến thành trước mắt này một người cao cự vật, hơn nữa nó sở bày ra bạo phát lực cùng với sức chiến đấu, càng là làm đến bọn họ tắt lưỡi. chính là rồi lại không biết nên nói chút cái gì mà lúc này ở vào nhất xấu hổ cục diện chính là linh cảnh thôn thôn trường hắn vừa mới trong nháy mắt kia dao động chính hắn cũng rất rõ ràng hắn ở thiên huyết dạ trong lòng hình tượng sẽ không hảo đi nơi nào chính là hắn vẫn là đến căng ra đầu đi hướng thiên huyết dạ phương hướng minh dạ đại nhân chúng ta cũng không biết kêu huyết lang người là như thế nào trà trộn vào tới đối với hắn mê hoặc các thôn dân nói ra những cái đó mạo phạm ngài ngôn ngữ ta ở chỗ này đại biểu linh cảnh thôn thôn dân hướng ngài bồi tội nói thôn trưởng một tay đặt ở trước ngực đơn đầu gối ngồi xuống đất mà quỳ mà kỳ mục lôi chờ mặt khác thôn dân cũng sôi nổi quỳ xuống mà khỏe môi treo lên lạnh lùng ý cười thiên huyết dạng nhướng mày nhìn thoáng qua thôn trưởng mà liền ở nàng chuẩn bị tiếp theo động tác là lúc nàng đột nhiên cảm giác được phục ma trung truyền đến năng lượng dao động nàng ngưng thần tiến vào kinh hỷ phát hiện tiến vào phục ma sau liền hút sinh mệnh quỳnh tương ngủ say băng nguyệt lạc hiện tại đã thức tỉnh mà càng làm cho nàng hưng phân chính là nàng kia một đám thân bị trọng thương ma thú đồng bọn Ở viêm khôi trở về sau hút sinh mệnh. Quỳnh tương phế dịch sau đều chậm rãi chữa trị lại đây, hơn phân nửa đều đã bắt đầu khôi phục thực lực. Mừng như điên biểu tình xuất hiện ở nàng trên mặt, linh cảnh thôn thôn dân không biết đã xảy ra cái gì, sẽ làm đến lúc này thường không phải lạnh như băng chính là cười lạnh người cười như thế thoải mái, đều ngơ ngác ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Minh dạ, minh dạ đại nhân, đã xảy ra sự tình gì sao? Còn bốn gối quỳ trên mặt đất thôn trưởng thử tính hỏi. Hắn sợ một cái không cẩn thận đụng vào thiên huyết dạ vùng cấm làm đến nàng tâm tình không tốt, kia hắn cùng linh cảnh thôn thôn dân về sau làm sao bây giờ. Hắn hiện tại bắt đầu hối hận vừa mới kia ngu xuẩn hành động, vì sao phải hoài nghi bọn họ vài người thực lực cùng với giáp tâm, nếu bọn họ đối linh cảnh thôn có bất luận cái gì ý đồ, sao không tùy ý huyết lang người phá hủy thôn. Linh cảnh thôn bí mật trừ bỏ thần nữ cùng chính mình ngoại, không có bất luận kẻ nào biết, huống chi bọn họ này mấy cái ngoại lai người. Hết thảy đều là chính mình suy nghĩ nhiều. thôn trưởng không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thiên huyết dạ vẫn chưa để ý tới còn quỷ gối phía dưới thôn trưởng cùng với linh cảnh thôn thôn dân, nàng vui sướng vọt vào phòng trong, vu sơn cùng đồng diệp thần hiểu rõ gật gật đầu, theo sau theo đi vào, thôn trưởng nhìn thiên huyết dạ chạy vào nhà nội biểu tình, hắn cũng bất chấp cái gì trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên chuẩn bị theo vào đi. Không được, các ngươi ở chủ nhân không có cho phép phía trước không thể tiến vào bên trong. Tuyết kiêu trực tiếp tiến lên ngăn cản thôn trưởng đám người, tuy rằng hiện tại tuyết kiêu nhìn giống như là một con thánh khiết mỹ lệ hồ chồn ma thú chính là thôn trưởng đám người vừa nhớ tới hắn vừa mới sống sờ sờ đem một cái huyết lang người nuốt ăn nhập bụng bộ dáng cũng không dám phát một lời chờ ở bên ngoài phục ma khai thiên huyết dạ đi đến phòng trong đồng thời đem tay bên trái tay phía trên phục ma một mạng tức khắc một bạc đỏ lên lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt phá tan phía chân trời ở không trung hoàn mỹ va chạm đồng thời ngay sau đó lại như sao băng rơi vào thiên huyết dạ phía dưới Chú bạc muốn chết thiên yên ngươi ô ô. đồng chí lại ngôn ngữ không rõ đáng yêu thanh âm vang lên là lúc một cái hỏa hồng sắc tiểu thân ảnh đột nhiên đụng vào thiên huyết dạ trong lòng ngực vụ bấm tay nhỏ ôm lấy thiên huyết dạ cổ không ngừng cọ sát mà theo sát nàng phía sau mà đến kia nói màu ngân bạch thân ảnh khóc khóc ngừng ở thiên huyết dạ trước mắt đôi tay ôm ngực bất đắc dĩ nhìn chính mình muội muội yên yên mới mấy ngày mà thôi nào có đã lâu ngự hồn phảng phất có chút ăn mùi vị thanh em vang lên là lúc thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía hắn phương hướng theo sau khỏe miệng nàng cao cao nhất lên tay nhẹ nhàng đối với ngự hồn phương hướng vung lên tiểu ra hỏa toàn bộ thân mình liền đối với thiên huyết dạ phương hướng bắn bay mà đi uy mẫu dạ xoa ngươi làm gì ngươi buông ta ra ngươi buông ta ra ngự hồn toàn bộ khuôn mặt nhỏ đã trứng hồng thiên huyết dạ đem hắn cùng yên yên vòng ở chính mình cổ phía trên tuy rằng hắn thoạt nhìn thực phẫn nộ chính là thẹn thùng thành phần lại chiếm được nhiều nhất tuy rằng hắn ngoài miệng nói không cần chính là hắn lại rất hưởng thụ thiên huyết dạ đem hắn ôm vào trong ngực cảm giác vẫn nhỏ Ở trước mặt ta ngươi còn trang cái gì không ca Bởi vì thiên huyết dạ ở Kiếm Linh Quốc trong chiến đấu tiêu hao quá nhiều năng lượng, dẫn tới huyễn lực hoàn toàn khô kiệt, bọn họ này đó khế ước thú đều tiến vào phục ma trong vòng tu dưỡng, để ngừa ngăn bên ngoài quá nhiều gia tăng thiên huyết dạ gánh nặng, ta diệt bảo bảo đám người, ở Kiếm Linh Quốc kiếm trùng trong vòng vốn là bị thực trọng thương, viêm khôi cuối cùng đi vào lúc sau, dựa theo thiên huyết dạ chỉ thị lấy ra sinh mệnh quỳnh tương vì bọn họ chữa thương, lấy ra tăng thực lực. Khôi phục tốc độ thiên huyết dạ trêu ghẻo nói vang lên đồng thời một đạo màu lam thân ảnh sớm đã từ phục ma trung bay ra ngự hồn đỏ mặt câm miệng đồng thời thiên huyết dạ đã đem tay từ hắn cùng yên yên trên người bông nhìn về phía trước mắt này phấn điêu ngọc trác nhân nhi một đầu tuyết trắng tóc dài dối tung trên vai tinh ánh dịch thấu khuôn mặt nhỏ thượng phía mấy phần đỏ hửng phấn phấn môi cao cao trù, phảng phất ở ẩn nhẫn cái gì giống nhau màu lam mắt to chung ngập nước đổ vật không ngừng bồi hồi phảng phất chỉ cần trước mắt tiểu ra hỏa nháy mắt liền sẽ vỡ đê mà ra tự nhiên thiên huyết dạ ôn nhu nhìn trước mắt này chỉ có ba tuổi lớn nhỏ tiểu nhân nhi đương nàng linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm vang lên khi trước mắt tiểu nhân nhi áp lực đã lâu tưởng nghiệm sớm đã vỡ đê đêm tỷ tỷ băng nguyệt lạc cơ hồ là khóc lóc chạy hướng thiên huyết dạ phương hướng hắn âm nhập thiên huyết dạ trong lòng ngực đồng thời trong mắt nước mắt sớm đã trút xuống mà ra nước mắt giống như hồng thủy tràn lan giống nhau tiểu gia hỏa tay nhỏ gắt gao bắt lấy thiên huyết dạ vạt áo phảng phất sợ buông lòng tay thiên huyết dạ liền sẽ biến mất ở trước mắt hắn giống nhau Phần 211. Thiên huyết Dạ chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, yên yên cùng ngự hồn bay lên trời, đem không gian tạm thời nhường cho thiên huyết Dạ cùng băng nguyệt lạc hai người, nâng lên tay nhẹ nhàng thế trước mắt tiểu nhân nhi lau rớt trên mặt nước mắt, đêm tỉ tỉ về trễ, hại ngươi bị như vậy nhiều khổ, ngươi sẽ đoán đêm tỷ tỉ, tỉ sao? Thiên huyết Dạ nói âm vừa mới rơi xuống, băng nguyệt lạc liền đem đầu của hắn bãi cùng cái trống bỏi giống nhau, tự nhiên. Ô! ân, Vĩnh viễn đều sẽ không trách đêm tỷ, Ai? Tỉ Mao mao nói cho lạc lạc đêm tỷ tỷ ngươi còn sống ngươi không có việc gì tự nhiên liền không khóc không náo ngoan ngoãn vu sơn sau khi trở về nói cho tự nhiên đêm tỷ tỷ ngươi đi địa tâm hoàn thành tu luyện liền sẽ trở về cho nên tự nhiên liền ở bang nguyên chi ẩn ô xâm chờ đêm tỷ tỷ bởi vì tự nhiên biết đêm tỷ ai ô tỷ tuyệt đối sẽ không ném xuống ta ách cùng mao mao mặc kệ Băng Nguyệt là cơ hội là nghẹn ngào đem chỉnh đoạn nói cho hết lời, có thể thấy được tiểu gia hỏa cỡ nào chưa sót. Thiên Huyết Dạ nhìn trước mắt Tiểu Nhân Nhi, đóng băng cảm xúc nhịn không được muốn bùng nổ, trái tim quặn đau tại đây một khắc bừng tỉnh nàng, cuối cùng lý trí chiến thắng cảm tình, Nàng ngưng thần bế khí, điều chỉnh hỗn loạn hơi thở. Nếu lúc này cảm xúc bùng nổ, như vậy băng Diễm Quyết cùng Hàn băng Thánh Viêm dung hợp sẽ thất bại trong gan thức, thân thể của mình cũng sẽ lọt vào băng Diễm Quyết phản phệ đã chịu bị thương nặng. Nhìn đột nhiên nhắm mắt hít sâu Thiên Huyết Dạ. Băng Nguyệt Lạc toàn bộ luôn uống. Đêm tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Đêm tỷ tỷ nàng làm sao vậy? Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Vu Sơn cùng Đồng Diệc Thần phương hướng. Đồng Diệc Thần đau thương túi đầu. Vu Sơn tắc độ bước lên trước nói: Nguyệt Lạc Hoàng tử, chủ tử trong cơ thể có băng diễm quyết, nếu không đúng hạn cắn nuốt cực hàn chi vật nàng nhân cách liền sẽ lọt vào phản vệ, biến thành hoàn toàn không có cảm tình lục thân không nhận người. Hiện tại nàng đem trong cơ thể băng diễm quyết cùng Hàn băng Thánh viêm dung hợp ở bên nhau. muốn mượn Hàn băng Thánh viêm lệnh vô cùng chi viêm cắn nuốt rất băng diễm quyết trói hư tật xấu đồng thời sinh sản ra tân huyết kỹ chính là ở cái này trong quá trình chủ tử cần thiết phong bế nàng tâm linh không chịu ngoại giới cảm xúc ảnh hưởng chính là hiện tại bởi vì ngươi xuất hiện nàng nội tâm cảm tình sắp sửa bùng nổ cho nên mới sẽ cảm thấy thống khổ đêm tỷ tỷ nàng là bởi vì ta băng Nguyệt lạc đối với Vu Sơn nói phức tạp nói cũng không có lý giải nhiều ít hắn chỉ từ Vu Sơn lời nói chung lý giải ra một câu Thiên Huyết Dạ là bởi vì nàng biến thành trước mắt bộ dáng này, hốc mắt trung nước mắt lại muốn bao vây không được, mà đúng lúc này Thiên Huyết Dạ mở hai mắt, bất đắc dĩ thở dài lắc lắc đầu, nàng Nguyệt Lạc vẫn là như từ trước giống nhau là cái ái khóc quỷ. Tự nhiên còn nhớ rõ đêm tỷ tỷ cùng ngươi đã nói cái gì sao? Thiên Huyết Dạ hai mắt thật sâu xem nhập băng Nguyệt Lạc mắt lam, băng Nguyệt Lạc chịu khí chậm rãi ngừng tiếng khóc, hắn nhìn về phía Thiên Huyết Dạ phương hướng nói, tự nhiên không, khóc tự nhiên phải làm đỉnh thiên lập địa nam tử hán. bảo hộ đêm tỷ tỷ thiên huyết dạ nhẹ nhàng con con khoẹt miệng theo sau đem hắn kéo vào trong lòng ngực nhẹ nhàng vô vô hàn bối nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi đặc biệt là bên người không có người chiếu cấu ngươi thời điểm ngươi càng muốn học chính mình dũng cảm biết không băng nguyệt lạc ôm chặt lấy thiên huyết dạ cổ hung hăng gật gật đầu khàn khàn thanh âm từ thiên huyết dạ cổ chỗ truyền ra tới tự nhiên thực kiên cường những người đó mang đi tự nhiên tự nhiên đều không có khóc bởi vì đêm tỷ tỷ nói qua muốn dũng cảm Chính là đêm tỷ tỷ, ngươi thật sự không có việc gì sao? Nơi nào đau nói cho tự nhiên hảo sao? Tự nhiên có Lam Tâm băng phách, ngươi hút ta, lần trước tự nhiên chính là dùng cái này cứu đêm tỷ tỷ, lần này cũng khẳng định hành. Thiên huyết dạ nghe nói băng Nguyệt Lạc nói, đem hắn từ chính mình cổ trung kéo ra tới, nàng mày thâm nhăn, rồi lại phía một tia đau lòng nhìn băng Nguyệt Lạc, cái này nho nhỏ nhân nhi, Vĩnh viên chỉ có ba tuổi tiểu hài tử linh hồn cùng thân thể tiểu nhân nhi, nhưng vẫn đều như vậy làm chính mình đau lòng. Tự nhiên Nhớ kỹ, làm tâm băng phép chính là ngươi sinh mệnh, ngươi phải hảo hảo quý trọng nó, liền tính là ta, ngươi cũng không thể dễ dàng cấp ra tới, biết không? Thiên huyết giả nắm lấy băng nguyệt lạc bả vai chỉnh trọng nói, tiểu nhân nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn chỉ biết chỉ cần là thiên huyết giả muốn hắn đi làm, vậy nhất định là đúng. Chỉ cần như vậy đêm tỷ tỉ, tỉ sẽ vui vẻ, kia tự nhiên liền đi làm. Băng nguyệt lạc nét mặt biểu lộ một mặt mỉm cười, hắn lại lần nữa nhào vào thiên huyết dạ trong lòng ngực. Thật sâu hô hấp từ thiên huyết dạ trên người truyền đến kia đặc có thuộc về nàng hương thơm, phảng phất này hương vị có thể làm hắn an bình giống nhau. Chủ tử, linh cảnh thôn sự tình, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vu Sơn vào lúc này tiến lên đánh gây trước mắt ấm áp một màn, linh cảnh thôn thôn dân chờ còn ở ngoài cửa chờ, bọn họ không có khả năng cứ như vậy vẫn luôn đi xuống, rốt cuộc nơi này cũng không phải một cái lâu đái nơi. Thiên huyết dạ nhíu mày ngẩng đầu, trong mắt bắn ra một đạo quang mang nói, là nên sớm một chút giải quyết. Theo sau nàng túi đầu đối với Băng Nguyệt Lạc nói, "Tự nhiên, từ giờ trở đi ngươi muốn kêu ta đêm ca ca, biết không?" Đêm tỷ tỷ rõ ràng là tỷ tỷ, vì cái gì muốn kêu đêm ca ca? Nguyệt Lạc Thiên chân ngẩng đầu hỏi hướng Thiên Huyết Dạ, Thiên Huyết Dạ bị hắn hỏi đến sử sốt, mà vẫn luôn không nói gì đồng diệp, thần vào lúc này đi hướng trước, hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình đối với Băng Nguyệt Lạc nhẹ giọng nói, "Bởi vì đêm tỷ tỷ hiện tại giả chính là ca ca, nếu làm bên ngoài những người đó biết nàng là tỷ tỷ, liền sẽ cho nàng rước lấy rất nhiều phiền thoái tự nhiên nguyện ý nhìn đến đêm tỷ tỷ có phiền thoái sao đồng diệt thần nói quả nhiên thấu hiệu vấn đề bảo bảo không hề vấn đề đầu đột nhiên lắc lắc tự nhiên không cần đêm tỷ tỷ có phiền thoái đêm tỷ tỷ hiện tại là đêm ca ca thiên huyết dạ sờ sờ băng nguyệt lạc đầu nhỏ ngẩng đầu cho đồng diệt thần một cái miệng cười theo sau linh hồn truyền âm cấp ngoài cửa tuyết tiêu tuyết tiêu làm cho bọn họ vào đi tuyết tiêu thu được nàng mệnh lệnh sau tránh ra con đường ý bảo thôn trưởng đám người đi vào nhà ở Thôn trưởng mấy người nghi hoặc nhìn nhìn lẫn nhau, theo sau đi vào bên trong cánh cửa. Mà khi bọn hắn nhìn đến trong sân nhiều ra tới một đầu tóc bạc băng Nguyệt Lạc Hậu, đều không khỏi kinh ngạc nhìn nhìn lẫn nhau. Minh Dạ đại nhân, hắn là. Chương 223 trăm Long Sống Huyết Tinh. Thôn trưởng vấn đề xuất khẩu sau, trả lời hắn chính là bốn phía yên tĩnh thanh âm. Nguyên bản cho rằng lấy Thiên Huyết Dạ vừa mới kia thoạt nhìn cực hảo tâm tình, nàng ít nhất sẽ phản ứng hắn một câu. Không nghĩ tới nàng vẫn là cái kia lạnh như băng nàng. nhìn bọn họ ánh mắt như cũ như vậy lạnh leo thận người chủ nhân sở hữu tuyết hồ chồn bên ngoài đợi mệnh chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng chúng ta tùy thời chuẩn bị chiến đấu tuyết kiêu từ ngoại đi tới đối với thiên huyết dạ phương hướng cung kính nói thiên huyết dạ nhìn mắt tuyết kiêu theo sau hờ hững nói đem người tuyết hồ chồn đại quân đưa trở về thiên huyết dạ nói làm đến ở đây linh cảnh thôn thôn dân sửng sốt mọi người đều sôi nổi kéo vang lên chuông cảnh báo ở phía dưới bắt đầu khe khe nói nhỏ lên hắn đây là có ý tứ gì không chuẩn bị trợ giúp chúng ta thôn sao. Đúng vậy, nhiều như vậy tuyết hồ trồn không cần, không phải rõ ràng sao. hư, quả nhiên ngoại lai người chính là không thể tin, sớm biết rằng lúc trước liền đem hắn giao cho. hư, im miệng, thiểu tâm bị hắn nghe được, ngươi không muốn sống nữa sao. Những người này khe khẽ nói nhỏ đồng thời, thiên huyết dạ khỏe mắt lạnh leo càng sâu, chính là nàng lại chưa biểu hiện ra cái gì, càng không có đối bọn họ làm cái gì, mà tuyết tiêu không có đối thiên huyết dạ lời nói có bất luận cái gì phản bác Theo sau hắn đối với không trung giống ra một cái kỳ dị âm phủ, mà ở trong sân tuyết hồ trồn, ở mọi người kinh ngạc trong mắt, chậm rãi hóa thành một bãi nước đá tan ra không thấy, dung nhập chung quanh băng tuyết bên trong. Này, này mọi người không thể tưởng tượng nhìn hiện tượng trước mắt, đều mở to hai mắt ngơ ngẩn nhìn. Mà Vu Sơn thì tại lúc này hiểu rõ gật gật đầu, hắn bút hắn cầm kia thật dài dâu sâu kín nói, nguyên lai tuyết hồ trồn đã cùng nơi này băng tuyết hòa hợp nhất thể, băng đã là trồn, trồn đã là băng. khó trách có thể ở trong nháy mắt toát ra này mấy vạn tuyết hồ chồn xem ra các ngươi ở chỗ này hẳn là đã ít nhất sinh tồn thượng vào năm thật là kỳ thay diệu thay tuyết kiêu nghe nói vu sơn nói đối với hắn phương hướng gật gật đầu lấy kỳ hữu hảo muốn nói này cực băng linh cảnh thậm chí này vạn dặm hàn băng toàn bộ địa phương chân chính nguyên trụ dân thủy tổ không phải này đó linh cảnh thôn nhân loại mà là huyết lang người cùng chúng ta tuyết hồ chồn nhất tộc tuyết kiêu nói ra nói làm đến ở đây linh cảnh thôn thôn dân không thể tin tưởng bừng kín miệng Bọn họ như thế nào cũng không dám tin tưởng tuyết kiêu theo như lời ra sự thật, mà tuyết kiêu kế tiếp nói ra nói càng làm cho linh cảnh thôn thôn dân vô pháp tiếp thu, mà thôn trưởng mặt thì tại tuyết kiêu nói ra lời này sau nháy mắt trắng bệnh, chính là hắn lại chưa làm bất luận cái gì biểu hiện, cũng không nói gì thêm. Chúng ta tuyết hồ trồn nhất tộc cùng huyết lang người nhất tộc vẫn luôn ở chỗ này chung sống hòa bình, chúng ta tuyết kiêu nhất tộc cung cấp huyết lang người chúng nó yêu cầu huyết nguyên trì tinh, ước chế chúng nó trời sinh cuồng tính thế cho nên không bị bùng nổ. mà huyết lang nhân vi chúng ta bảo hộ này một mảnh danh giới không đến mức bị ngoại giới ma thu xâm nhập chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang không chế được chúng ta tuyết hồ chồn nhất tộc huyết mạch lòng sống huyết tinh bị đánh cắp chúng ta tuyết hồ chồn nhất tộc vương tộc đều dựa vào này lòng sống huyết tinh sinh tồn nếu mất đi thứ này chúng ta đây vương tộc liền sẽ bởi vì năng lượng tiêu hao quá mức mà biến mất biến thành cùng bình thường tuyết hồ chồn giống nhau vẫn luôn sinh sản đi xuống tuyết kiêu sở trần thuật ra sự thật làm đến ở đây rất nhiều người vô pháp tiếp thu chính là hắn lúc trước tiểu dầm hình tượng xác thật là thẳng đến cùng thiên huyết dạ khế ước lúc sau mới biến ảo vì hiện tại bộ dáng mà này hàng ngàn hàng vạn tuyết hồ trồn xác thật là thông qua hắn triệu hoán mới nháy mắt xuất hiện huyết lang người cùng ta tuyết hồ trồn nhất tộc ở long sống huyết tinh còn ở là lúc chúng ta minh ước vẫn luôn hữu hiệu chính là long sống huyết tinh biến mất vương tộc chi lực chậm rãi tán loạn lúc sau huyết lang người bởi vì không có huyết nguyên chi tinh cung cấp bắt đầu bốn phía tàn sát ta tuyết hồ trồn nhất tộc cuối cùng Ta tuyết hồ chồn nhất tộc không được dần dần ẩn nấp độ sâu sơn trong vòng, dần ra, tộc nhân hóa thành vạn dặm băng tuyết chờ đợi vương tộc trở về, dần dần, nhân. Loại xuất hiện ở nơi này, huyết lang người phát hiện bọn họ máu tươi cũng có thể thỏa mãn bọn họ muốn ăn, bắt đầu chậm dai phai nhạt ta tuyết hồ chồn nhất tộc, thẳng đến kia thần nữ xuất hiện. Sau lại sự tình tuyết kêu vẫn chưa nhiều lời, mọi người đều biết đã xảy ra sự tình gì, vấn đề liền ra tại đây mất đi long sống huyết tinh phía trên. Mà thôn trưởng vào lúc này khẽ nhíu mày mở miệng nói, có phải hay không có long sống huyết tinh, huyết lang người liền sẽ đình chỉ tàn sát thôn dân. Thôn trưởng nói vang lên lúc sau, Tuyết Kiêu màu đen đôi mắt lộ ra phức tạp quang mang nhìn về phía thôn trưởng phương hướng, theo sau hắn nói ra sự thật làm thôn trưởng giữa mày nhăn càng ngày càng thâm, sắc mặt thậm chí càng ngày càng bạch. Nếu là ở huyết lang người chưa thực người huyết phía trước, long sống huyết tinh trở về có lẽ còn có được cứu trợ, chính là hiện tại, trừ bỏ huyết lang người vương tộc bên ngoài, mặt khác huyết lang người đều đã thích hứng nhân loại máu tươi, nhân loại máu tươi tuy rằng không có chúng ta tuyết hồ chồn nhất tộc huyết nguyên tri tinh năng lượng cao, chính là lại so với huyết nguyên tri tinh muốn mỹ vị rất nhiều, rất nhiều huyết lang người ở hút qua nhân loại máu tươi sau, che giấu cuồng bạo ước, số bùng nổ, trừ bỏ hoàn toàn hủy diệt chúng nó, nếu không không có bất luận cái gì biện pháp, mà các ngươi kia thần nữ ngẫu nhiên gian phát hiện kéo dài vương tộc huyết mạch xuống dưới tuyết hồ chồn, dùng chúng nó cùng huyết lang người vương tộc đạt thành hiệp nghị, nếu không. các ngươi cho rằng các ngươi có thể tưởng an không có việc gì? Thiên Huyết Dạ nhìn thôn trưởng như bảng pha màu giống nhau nhan sắc biến hóa mặt, khoe miệng gợi lên một nụ cười, theo sau nàng chậm rãi hướng đi phòng trong, Băng Nguyệt Lạc tự nhiên bắt được tay nàng, theo nàng cùng nhau đi hướng sảnh ngoài. Ngự Hồn cùng Yên Yên phân biệt ngồi ở Thiên Huyết Dạ bả vai phía trên. Đồng Diệt Thần, Vu Sơn, Tuyết Tiêu ngay sau đó theo đi lên. Không bao lâu, thôn trưởng cùng với A Khánh Cha vài vị ở linh cảnh thôn bối phận so cao lão giả đều đi vào phòng trong Thôn trưởng đối với mặt khác mấy người gật gật đầu, bọn họ phản phất ở thương nghị cái gì, cuối cùng hắn căng ra đầu đi hướng trước, đối với thiên huyết Dạ phương hướng ôm tay hành lễ nói. Minh Dạ đại nhân, hiện tại Linh Cảnh Thôn đã biến thành này phiên bộ dáng, huyết la người ở đánh mất như vậy nhiều đồng bạn sau chúng nó quyết định sẽ không bỏ qua chúng ta thôn, hiện tại nên làm như thế nào còn thỉnh ngài định đoạt, hết thể đều từ ngài định đoạt, chúng ta sẽ không lại có bất luận cái gì ý kiến, Linh Cảnh Thôn mọi người đều tùy ý ngài sai phái. Nga thôn trưởng nói âm mới vừa rơi xuống hạ thiên huyết dạ trong miệng giơ lên một tia hài hước âm điệu ba nguyệt ngồi xuống ở nàng trên đùi ngoan ngoãn rửa vào nàng trước ngực màu lam mắt to liên tục chấp chấp nhìn thôn trưởng mấy người quẫn bách bộ dáng thôn trưởng mỗi ngày huyết đêm phảng phất không tin bộ dáng theo sau cắn chặt răng tiếp tục nói minh dạ đại nhân ta biết lúc trước thôn dân đối ngài nhiều có mạo phạm còn thỉnh ngài thứ lỗi thật sự là kia huyết lang người cho chúng ta quá trầm trọng giao hấn cho nên mới sẽ mạo phạm ngài còn thỉnh ngài nhiều hơn thông cảm Thiên Huyết Dạ nghe xong thôn trưởng trong miệng lời nói, lạnh băng khỏe mắt ý cười càng sâu. Thôn trưởng ngươi nói đùa, các ngươi khi nào có mạo phạm quá Minh Dạ. Minh Dạ trí nhớ thật sự không tốt lắm, thưởng không quá lên đâu. Phần 212 Thôn trưởng bị Thiên Huyết Dạ nói cứng còn ở giữa không trùng, sắc mặt cũng không quá đẹp lên, mà A Khánh Cha đám người mỗi ngày huyết đêm bộ dáng, nhịn không được liền muốn tiến lên, lại bị thôn trưởng ngăn trở. Minh Dạ đại nhân, chúng ta không nên hoài nghi ngài dụng tâm, nơi trốn làm khó dễ cùng ngài. lại càng không nên ở ngài cứu toàn thôn nhân tính mệnh lúc sau ở kia huyết lang người giả mạo thôn dân mê hoặc hạ còn như cũ hoài nghi ngại chúng ta không nên thôn trưởng mỗi một câu nói thiên huyết giả ý cười trên khỏe môi càng sâu chính là hắn mỗi một câu nói nàng trong mắt hàn ý cũng càng thấy lạnh lẽo người quả nhiên ở tử vong uy hiếp trước mặt tôn nghiêm đều sẽ bị vứt đến sau đầu đối với nhân loại tới nói phảng phất không có bất cứ thứ gì có thể siêu việt sinh mệnh ở bọn họ trong lòng giá trị linh cảnh thôn thôn dân rốt cuộc đã biết thiên huyết dạ lợi hại Toàn trường không có một người dám phát một lời, thôn trưởng đưa bọn họ đối Thiên huyết dạ bất kính từng hạng liệt ra tới lúc sau, ngẩng đầu sắc mặt khó coi nhìn về phía Thiên huyết dạ phương hướng, "Minh dạ đại nhân, ta đã đại các thôn dân hướng ngài xin lỗi, xin hỏi hiện tại phải làm sao bây giờ?" Thiên huyết dạ sửa sang lại trong lòng ngực băng nguyệt lạc tóc dài, theo sau nâng lên mắt thấy hướng thôn trưởng phương hướng, trong miệng chỉ nói ra một chữ, "Chờ." Thôn trưởng đám người sửng sốt, Thiên huyết dạ nói là có ý tứ gì? theo sau thôn trưởng lại lần nữa thử tính hỏi hướng thiên huyết dạ minh dạ đại nhân ngài ý tứ là chính là đổi lấy rồi lại là thiên huyết dạ không tiếng động không bao lâu sau vu sơn đứng dậy chủ tử phải đợi một người tới lúc sau lại đối huyết lang người sự tình làm kế hoạch trong lúc này ngươi làm thôn dân từng người đã ở trong nhà tốt nhất không cần ra cửa chờ người nọ tới lúc sau chủ tử sẽ tự triệu kiến các ngươi vu sơn vào lúc này đứng ra thế thiên huyết dạ nói nàng ý tứ thôn trưởng đám người cứ việc còn có rất nhiều nghi vấn Chính là bọn họ lại không dám lại hỏi đến quá nhiều, cuối cùng đem nhà ở để lại cho thiên huyết Dạ mấy người, lui đi ra ngoài. Sư phó, kia thần nguyệt vô thật sự sẽ đến sao? Đồng diệp thần nhìn thôn trưởng đám người lui ra ngoài sau, đối với thiên huyết Dạ nhẹ giọng hỏi, thiên huyết Dạ lúc này từ nàng phục ma trung lấy ra một cái màu đỏ cầm mang, đem băng nguyệt lạc kia một đầu tóc bạc trói buộc ở bên nhau, tiểu nhân nhi toàn bộ thoạt nhìn tinh thần rất nhiều. Nàng sẽ đến, giống nàng như vậy nữ nhân. Mỹ mạo cùng tự do vĩnh viễn đều sẽ đặt ở đệ nhất vị, chờ nàng biết, nhập nàng như thế nào nỗ lực, nàng cũng vô pháp chính mình hấp thu rất nàng mâu thân truyền thừa lực lượng, nàng sẽ tự biết nên làm cái gì bây giờ. Thiên huyết giả vỗ vỗ thiên huyết giả bả vai, đem hắn quần áo sửa sang lại một phen, theo sau làm tiểu ra hỏa từ nàng trong lòng ngực xuống dưới, nàng cũng ngay sau đó đứng lên. Nga. Đồng diệt thần hiểu rõ gật gật đầu, theo sau nàng nhìn về phía thiên huyết giả, hiện tại thiên huyết Dạ bởi vì băng diễm quyết quan hệ. Sắc mặt càng thấy tái nhợt, mà nàng thân mình càng là lạnh băng làm người vô pháp tới gần, cái này làm cho đến Đồng Diệp Thần không khỏi đối băng Nguyệt Lạc tiểu gia hỏa kia lau mắt mà nhìn. Trong vòng ba ngày, nàng nhất định trở về tìm ta, bất quá, băng diễm quyết cùng hàn băng thánh viêm dung hợp cũng tới rồi cuối cùng giai đoạn, ta yêu cầu tiến vào một cái cực hạn hàn băng địa phương tu luyện, Tuyết Kiêu, ngươi có thể làm được sao? Tuyết Kiêu nghe nói Thiên Huyết giả nói lập tức tiến lên, "Chủ nhân, linh cảnh thôn độ ấm nhất thoải mái địa phương phi cực băng linh cảnh mặc trúc Mà hoàn cảnh nhất ác liệt rét lạnh địa phương, cũng là toàn bộ linh cảnh thôn nguy hiểm nhất địa phương, nơi đó tới gần huyết la người nơi, chính là ở vào U Minh vực sâu hạ nước động Hàn Đàm. Nước động Hàn Đàm sao? Thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt tà dị tươi cười, xem ra lại có chuyện thú vị muốn đã xảy ra. Chương 224 U Minh vực sâu chi thuật. Hôm sau, nắng sớm như cũ không có chiếu cố này băng tuyết thế giới tứ cố vô thân tiểu sơn thôn, sở hữu thôn dân không ra khỏi cửa, đều tránh ở trong nhà. kỳ một lôi trở trong thôn tương đối tuổi trẻ cường tráng hán tử tạo thành tuần tra đội thay thiên thay đổi ở trong thôn tuần tra mà không bao lâu một tịch màu đen áo choàng giả dạng nữ nhân xuất hiện ở linh cảnh thôn thôn trong vòng vành nón đem nàng mặt gắt gao che khuất không có bất luận kẻ nào xem tới được nàng diện mạo kỳ một lôi đám người căn bản không có phát hiện nàng trung cấp nàng sớm đã mấy cái lắc mình hóa thành một đạo màu đen bóng dáng bắn về phía thôn trưởng ra nơi phương hướng thung thung hãy nghĩa nữ tử vẫn chưa phá cửa mà vào mà là lễ phép gõ vang lên thôn trưởng ra môn, không lâu lúc sau, bên trong như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, hắc y lì nữ tử trên mặt có một chút không vui biểu tình, nàng lại lần nữa khấu vang lên môn, mở cửa, ta là thần nguyệt vô. Mà lúc này đây, chưa từng có bao lâu, tiếng bước chân ở phòng trong vang lên, kéo kẹt môn mở ra, một thân áo lông thôn trưởng đem đầu từ nhà ở Trung Giò xét ra tới, ở hắn phía sau, thôn trưởng phu nhân trên mặt có hoảng loạn biểu tình nhìn về phía bên ngoài, Đường thôn trưởng nhìn đến một thân màu đen áo choàng che khuất phần đầu thần nguyệt vô khi, không khỏi nhíu mày. Ngươi! Là ngày ấy, thần nữ cái kia nữ nhi. Thôn trưởng nghi hoặc thanh âm vang lên sau, áo choàng hạ mặt rốt cuộc nâng lên. đương thôn trưởng nhìn đến kia trương mơ hồ có quen thuộc hình dáng lại lược hiện tang thương mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt sau. Hắn không khỏi sợ tới mức về phía sau một lui. Ngươi! Thần nguyệt vô ở thiên huyết dạ đám người rời đi là lúc, nàng như cũ ở vào nhị bắt niên hoa, mà hiện tại nàng. Thuật nhìn tựa như một cái đã ở vào trung niên phụ nữ giống nhau, khỏe mắt có thật sâu nếp nhăn, kia thành thục lao luyện mặt, thôn trưởng như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng nàng chính là hắn ở cực băng linh cảnh nhìn đến cái kia mỹ lệ thiếu nữ. Thân Nguyệt vô nhìn thôn trưởng kinh ngạc bộ dáng, nàng trên mặt hơi hơi trầm trầm, này đã là nàng tiếp thu nàng mẫu thân truyền thừa lực lượng sau ngày thứ ba, khoảng cách thiên huyết dạ theo như lời 10 ngày chi hạ, nàng còn có ngắn ngủn 7 ngày, mà lúc này nàng chính là bởi vì không tin thiên huyết dạ nói. Tự mình muốn mạnh mẽ điều động nàng mẫu thân phong ấn tại nàng trong cơ thể linh lực, muốn dựa vào chính mình lực lượng đem nó hoàn toàn hấp thu đi vào, kết quả nàng chẳng những không có thành công hấp thu nàng mẫu thân linh lực, ngược lại lọt vào phong ấn phản phệ ra tốc ra cả. Hắn đâu? Thân nguyệt vô lập tức đi hướng phòng trong, hai mắt nhìn về phía khắp nơi, chính là đều không có phát hiện nàng muốn nhìn đến người thân ảnh, vốn đang không có phản ứng lại đây thôn trưởng, ở thôn trưởng phụ nhân đi hướng hắn bên người đem hắn nâng lên sau, hắn mới ngưng trọng hướng đi thần Nguyệt vô bên người. ngươi là nói minh dạ đại nhân nếu là nói bọn họ nói hôm nay sáng sớm đã rời đi thôn cái gì thôn trưởng nói âm vừa mới rơi xuống hạ kinh ngạc hơi mang phẫn nộ thanh âm vang lên đồng thời thần nguyệt vô kia màu đen thân ảnh đã nháy mắt di động đến thôn trưởng trước mặt nắm chặt hắn trước ngực cổ áo trên mặt tràn đầy giữ tợn biểu tình bạn già nhi thôn trưởng phu nhân nhìn đến thôn trưởng bối thần nguyệt vô bắt lấy tức khắc lo lắng cấp thở ra thanh muốn chạy tiến lên ngăn cản thôn trưởng phát hiện thôn trưởng phu nhân động tác Khủng hoảng đồng thời vội vàng đối với thôn trưởng phu nhân phương hướng vây vây tay, ý bảo nàng không cần tiến lên. Ta không có việc gì, ngươi đừng tới đây, nàng là thần nữ hậu nhân, sẽ không thương tổn ta, đừng lo lắng thôn trưởng trấn an thôn trưởng phu nhân đồng thời. hắn trong lòng lại không đế, trước mắt thần nguyệt vô, thoạt nhìn liền giống như một đầu xe tùy thời cắn người trí người vào chỗ chết lang giống nhau, bộ mặt dữ tợn Nói, bọn họ đi nơi nào. Thần nguyệt vô buông lỏng ra thôn trưởng cổ áo, ngược lại dùng tay phải chế trụ thôn trưởng cổ. Trên tay lực đạo tăng thêm, thôn trưởng mặt già tức khắc trong nháy mắt trướng hồng. A, cứu mạng a! hài tử hắn cha thôn trưởng phu nhân nhìn đến thôn trưởng bị thần nguyệt vô bóp chặt cổ, kinh hô ra tiếng đồng thời, nàng đã không màng tất cả vọt đi lên. Vướng bận, thần nguyệt vô mắt lạnh một hành, tay trái nâng lên tới đảo qua, một đạo cương mãnh lực lượng đột nhiên đối với thôn trưởng phu nhân thân thể quét tới. Phanh! Bạn già nhi! Thôn trưởng kinh hô ra tiếng đồng thời, trọng vật với góc tường va chạm thanh âm cũng đồng thời vang lên. Thôn trưởng trên mặt xuất hiện tuyệt vọng biểu tình, đương kia vẩy ra dựng lên tuyết trần tan đi là lúc. Trên mặt đất tình hình làm thôn trưởng trên mặt biểu tình có giảm bớt? A cổ, trên mặt đất kia gắt gao bảo vệ thôn trưởng phu nhân trắng hán, thình lình chính là kia trung hậu thành thật kỳ một cổ, hắn ở thần nguyệt vô hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở thôn trung mọi người đều không có phát hiện thời điểm, cũng đã thấy được nàng, cho nên một đường đuổi tới thôn trưởng cửa nhà, vừa đến cửa liền nghe được thôn trưởng phu nhân cầu cứu thanh âm, đương hắn vọt vào tới là lúc. Liền nhìn đến thần nguyệt không một tay bóp chặt thôn trưởng, một tay công kích thôn trưởng phu nhân, hắn căn bản không kịp tưởng quá nhiều, trực tiếp xông lên đi bảo vệ thôn trưởng phu nhân thân mình, dùng chính mình thân mình thật thật thừa nhận rồi thần nguyệt vô kia thịnh nộ một kích. Phúc một ngụm máu tươi từ kỳ mục cổ trong miệng thốt ra, mà theo sau đuổi tới kỳ mục lôi đám người vừa vặn thấy được một màn này, kỳ mục lôi cái gì cũng cố không được vọt đi lên, một tay đem kỳ mục cổ từ trên mặt đất đỡ lên. Em trai, ngươi có hay không như thế nào? không có việc gì đi thôn trưởng thanh niên đều cầm lấy trong tay vũ khí đem thần nguyệt vô cùng thôn trưởng chặt chẽ vây quanh kỳ một cổ suy yếu xoa xoa chính mình khỏe miệng biên vết máu đối với kỳ một lôi phát ra một cái người yên tâm ta không có việc gì biểu tình mà xuống một khác hắn cả người đã hôn mê qua đi thần nguyệt không có mắt thần như cũ hung hăng nhìn chằm chằm thôn trưởng phảng phất không từ hắn trong miệng được đến thiên huyết dạ rơi xuống nàng liền sẽ không bỏ qua giống nhau nói hắn ở nơi nào nếu không ta san bằng các ngươi thôn này cũng phải tìm ra hắn Minh dạ đại nhân nói hắn có việc muốn làm, ba ngày lúc sau mới có thể trở về, hắn không chuẩn chúng ta theo sau, chỉ mang đi hắn đi theo ba người cùng kia băng diễm ngân hồ trồn, bọn họ cụ thể đi nơi nào, ta thật sự không biết, khu khụ. Thôn trưởng lúc này đã bởi vì hô hấp không thuận bắt đầu kịch liệt ho khăn lên, mà nhìn phảng phất có chút mất khống chế thần nguyệt vô kỳ một lôi, hắn làm người đỡ lấy kỳ một cổ, mà chính hắn tắc cắn chặt răng đứng lên đi hướng thần nguyệt vô phương hướng. Minh dạ đại nhân liền biết sẽ phát hiện hiện tại sự tình. cho nên hắn rời đi khi nói cho ta làm ta chuyển cáo ngươi một câu kỳ mục lôi nói vang lên lúc sau thần nguyệt vô bóp chặt thôn trưởng cổ tay dần dần bung ra trên mặt nàng kia giữ tợn biểu tình cũng chậm rãi hòa hoãn lại đây tiện đà khôi phục một mảnh lạnh nhạt nói kỳ mục lôi nhìn lạnh lùng thần nguyệt vô không khỏi hơi hoảng nuốt nuốt nước miếng cái chán đã có hắn hơi hơi toát ra minh dạ đại nhân muốn ta chuyển cáo ngươi trong vòng ba ngày linh cảnh thôn an nguy từ ngươi phụ trách ở hắn trở về phía trước hắn không hy vọng nhìn đến linh cảnh thôn đã bị huyết lang người san thành bình địa mà đến lúc đó vấn đề của ngươi hắn sẽ suy xét giúp ngươi giải quyết ngươi nói cái gì thần nguyệt vô nghe được kia vô lý ngang ngược yêu cầu khi tức khắc cảm thấy khí huyết dâng lên nàng một cái bước xa tiến lên một tay đem cường tráng kỳ mục lôi nhắc tới trên mặt tràn đầy bạo nộ biểu tình kỳ mục lôi nắm chặt thần nguyệt vô bắt lấy chính mình trước ngực cổ áo tuy rằng hắn rất là sợ hãi còn là tráng thêm can đảm tiếp tục nói ta chỉ là đem minh dạ đại nhân nói còn nguyên chuyển cáo cho ngươi nếu ngươi không tin ngươi đại nhưng giết ta chờ minh dạ đại nhân trở về thời điểm ngươi muốn đổ vật hắn cũng sẽ không cho ngươi thần nguyệt vô bắt lấy kỳ mộc lôi tay nắm thật chặt ngay sau đó nàng ánh mắt hơi hơi chật lóe buông lỏng ra nàng bắt lấy kỳ mộc lôi tay đông kỳ mộc lôi ở thần nguyệt vô tay lỏng qua đi toàn bộ rơi xuống đất đảo ngồi dưới đất hắn không khỏi thật sâu thở phào nhẹ nhõm còn hảo tránh được một kiếp. ta chỉ chờ ba ngày ba ngày lúc sau nếu hắn còn không có trở về không cần huyết lang người tới ta sẽ hủy hoại các ngươi thôn nói xong câu đó thần nguyệt vô toàn bộ hóa thành một đạo hắc ảnh lọe ra thôn trưởng gia phong úc mà ở cách đó không xa nóc nhà thượng hỏa hồng sắc quặng cu é hai mắt đã đem thôn trưởng gia phát sinh hết thể xem ở trong mắt màu đen ngọn lửa lập lọe kia trong nháy mắt bóng người nháy mắt biến mất không thấy nàng thật là thần nữ hậu nhân sao thôn trưởng phu nhân nhìn thần nguyệt vô rời đi bóng dáng không khỏi sợ hai nói thần nguyệt vô ở nàng trong mắt Phảng phất là một cái điên cuồng ma quỷ giống nhau, căn bản không phải kia thần thanh cao khiết thần nữ nữ nhi. Thôn trưởng nâng dậy chính mình bạn già nhi, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, cuối cùng làm người đem kỳ một cổ nâng vào nhà hắn phòng trong trị liệu thương thế, mà kia làm đến thần nguyệt vô thiếu chút nữa mất khống chế bạo tẩu người, lúc này vẫn đứng ở một cái địa thế hiểm yếu vạn trượng huyền nhai trước mặt. Nơi này chính là u minh vực sâu. Người mặc bạch tý di thiên huyết giả đứng ở vạn trượng chi cao huyền nhai phía trên, nhìn sương mù dày đặc tràn ngập phía dưới. Huyền Ngai phía trên gió lạnh từng trận, đem nàng kia 3.000 nghìn mặc phát cùng với kia một tịch bạch chỉ thổi bay múa dựng lên ở nàng bên người, đồng diệt thần, vũ sơn, băng nguyên lạc, tuyết yêu song song mà đứng, đều sôi nổi nhìn về phía phía dưới kia sâu không thấy đáy Huyền Ngai. Chủ nhân, nơi này chính là U Minh Vực sâu, nước động hàn đàm liền tại đây U Minh Vực sâu đáy vực, nơi này ngay cả huyết lang người cũng không dám tùy ý tiến vào, nơi này vẫn luôn bị chúng ta hoa vì vùng cấm mà đã từng đi vào đều không có trở ra. Phần 213. Tuyết Kiêu nhìn phía dưới, biểu tình có chút nghiêm túc, lại có chút sợ hãi biểu tình. Phảng phất kia phía dưới có cái gì, liền hắn cũng vì này sợ hãi đồ vật giống nhau. Thiên Huyết Dạ hơi hơi híp híp mắt, sương mù bao phủ phía dưới căn bản nhìn không thấy bất cứ thứ gì, phía dưới cũng không có chút nào chướng khí lộ ra, đến tột cùng là có chút cái gì mới có thể làm đến Tuyết Kiêu đối nơi này đánh giá như thế gian uy. Các ngươi lưu tại mặt trên, ba ngày lúc sau ta sẽ tự ra tới. Thiên huyết dạ không dung nghi ngờ thanh âm vang lên sau, đồng diệt thần cái thứ nhất lo lắng phản đối nói, Sư phó, ngươi một người đi vào, nơi đó mặt hai cũng không biết có cái gì, làm chúng ta bồi. Ngươi nếu đi theo đi vào, ngươi lại có thể làm chút cái gì. Cho nên hảo hảo đại ở chỗ này, đừng cho nàng thêm phiền toái." Ông tay ngồi ở thiên huyết dạ bả vai phía trên ngựa hồn, lúc này lạnh lùng đối với đồng diệt thần phương hướng, hắn nho nhỏ trong miệng tuân ra lời nói, làm đến đồng diệt thần trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. đồng diệt thần trên mặt hiện ra thủy khuất biểu tình, nước mắt đã ở hốc mắt trung đảo quanh, chính là ở đây không có bất luận kẻ nào quát lớn ngự hồn, bởi vì hắn tuy rằng lời nói trực tiếp, chính là nói những câu có lý, chỉ bằng đồng diệt thần một cái đại kiếm sư không đến người đi theo. Thiên huyết dạ đi xuống kia và u minh vực sâu, chỉ biết cho nàng kéo chân sau thêm phiền toái mà thôi. Chủ nhân, ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống đi, rốt cuộc ta cũng là ở chỗ này lớn lên, tuy rằng bên trong ta vẫn chưa đi vào, ta nói. Tất cả đều lưu tại mặt trên, ngự hồn cùng yên yên cùng ta cùng nhau đi xuống. Lúc này đây tuyết kiêu nói còn không có nói xong, thiên huyết dạ chân thật đáng tin thanh âm lại lần nữa vang lên. Băng Nguyệt lạc màu làm hai mắt nhìn thiên huyết dạ, hắn vẫn luôn nắm chặt thiên huyết dạ tay nhẹ nhàng buông ra. Thiên huyết dạ hơi hơi giật mình, theo sau cúi đầu nhìn về phía nàng bên cạnh băng Nguyệt lạc, tiểu nhân nhi trên mặt tràn đầy không tha biểu tình, chính là hắn vẫn là ngẩng đầu lên kiên định nói, đêm tỷ tỷ, tự nhiên chờ ngươi. thiên huyết dạ khỏe miệng treo lên một mặt mỉm cười nhẹ nhàng vô vô đầu của hắn ngay sau đó xoay người đối với huyền nhai nhảy đi xuống dồn dập mạnh mẽ phong quát ở trên mặt nếu là thương nhân lúc này mặt chỉ sợ đã vỡ nát thiên huyết dạ dùng huyễn lực tại thân thể trùng quanh dựng lên một đạo cái chắn chặt chẽ bảo hộ thân thể của nàng lúc này thân ở xương mù dày đặc trung nàng nhìn mù xương phảng phất vĩnh viễn đều đến không được cái đáy vực sâu phía dưới cái kia tiên yên tay nhỏ đỡ lấy nàng cổ mà ngự hồn tắc như cũ khóc khóc ôm đôi tay ngồi ở nàng trên vai biểu tình lạnh lùng nhìn về phía phía dưới quá an tĩnh ngự hồn thanh âm sâu kín vang lên thiên huyết dạ khẽ gật đầu thân thể xuống phía dưới bay lượn đồng thời hai mắt cảnh giới nhìn về phía tứ phương nơi này tuy rằng độ ấm cứ thấp chính là độ ẩm lại vừa phải hẳn là nhất thích hợp hắc cám hệ sinh vật sinh tồn địa phương thiên huyết dạ trong tay trong không khí nheo nhéo mà đúng lúc này giang rác nhánh cây đứt gãy thanh âm ở an tĩnh đến quá mức vượt sâu trùng đột ngột vang lên thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một nụ cười tay trái phía trên phần diễm đã vận sức chờ phát động tới ngự hồn hai mắt sắc bén nhìn về phía bọn họ bên phải hô cánh cắt qua không trung khiến cho âm phá tiếng vang lên tức khắc sương mù hưu phía trước thật lớn cánh xuất hiện ở thiên huyết dạ trước mắt nàng toàn bộ thân mình ở cấp tốc rơi xuống không trung dừng lại cả người đối với bên trái rung động phanh hoa kia có to lớn cánh bảng nhiên cự vật không nghĩ tới thiên huyết dạ sớm có phòng bị ở thiên huyết dạ thân mình lướt qua đồng thời nó toàn bộ đối với đối diện vách núi đánh tới núi lở đồng thời nó kia kỳ lạ giống như hết minh thanh âm vang lên mà xuống một khác dồn dập cánh tiếng đánh so le không đồng đều ở vách núi trung vang vọng aha tiểu hồn giống như có điểm không ổn nga ngươi muốn hay không tiên tiến phục ma bên trong trốn một trốn ngự hồn nghe nói thiên huyết dạ ở ngay lúc này cư nhiên còn có tâm tư hài hước chính mình tức khác đôi tay ôm ngực hắn nhịn không được muốn cấp thiên huyết dạ vào đầu một trận bạo ngược chọc tới phiên thoái vừa mới kia đồ vật Nếu ta không, có đoán sai, hẳn là Vách Đá Rực Long, ngươi trước cố hảo chính ngươi đi. Vách Đá Rực Long. Long tộc. Liên Vừa mới kia giống điều đồ vật. Thiên Huyết Dạ nhíu mày đồng thời, trên mặt có một tia nhẹ nhàng biểu tình, vừa mới kia chợt lóe mà qua thấy không rõ thân ảnh màu đỏ đại điểu, cư nhiên cũng xứng kêu Long. Quả thực chính là bôi nhỏ cao quý Long tộc. Ngự Hồn ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Thiên Huyết Dạ, hắn vẫn chưa ngôn ngữ, mà liền ở Thiên Huyết giả muốn xuống phía dưới tiếp tục bay đi đồng thời, một bóng ma thật lớn từ phía dưới chạy như bay mà đến thật lớn cánh kích động đồng thời cùng bánh đến xương phong từ phía dưới thổi quét mà đến thiên huyết dạ một cái rồn rập ở giữa không trung lại lần nữa dừng lại thân mình hoa wow. hoa wow. thiên huyết dạ ánh mắt lóe hướng hai bên cùng manh phong chẳng những từ phía dưới thổi tới liền hai bên trái phải đều có thật lớn động tĩnh đương kia huy động thật lớn cánh quái điều nguyên hình toàn bộ rõ ràng xuất hiện ở thiên huyết dạ trong tầm mắt khi nàng mặt không khỏi có một chút cưng rớt tiểu hồn tiểu hồn Liên tục kêu hai tiếng, ngự hồn mới ôm tay phản phất không nghĩ phản ứng thiên huyết dạ lên tiếng, làm gì? Thứ này ngươi nhận thức, như thế nào đối phó? Thiên huyết dạ nhìn phía dưới kia lỗ mũi trung toát ra lòng tức thật lớn đầu nhọn lòng, cái chán không khỏi hơi hơi toát ra mồ hôi lạnh, nó kia thật lớn long đầu thượng, có như chim loại, lại vô cùng thật lớn mỏ nhọn, mặt trên có thật dài lòng cần, mà nó kia thật lớn thân thể, tuy rằng so với chân chính cự long tới nói rất là ngắn nhỏ, chính là, nó lại vô cùng cường tráng. đặc biệt là nó kia toàn thân che kín giống như hỏa hồng sắc khôi giáp long lân, so với chân chính cự long tới nói, cũng chút nào không thua kém. Ngươi không phải thực khinh thường này quái điều sao? Đối với ngươi mà nói hẳn là rất đơn giản lạp Ngự hồn dứt khoát trực tiếp ngã vào thiên huyết dạ trên vai, tay nhỏ gối lên đầu hạ, hai chân dao nhau hảo không nhàn nhã bộ dáng, hiển nhiên không tính toán hỗ trợ, một bộ cùng ta không quan hệ biểu tình. Tiên Yên nhìn ngự hồn bộ dáng, không khỏi che miệng lại muốn cười trộm, hồn ca ca ngươi cùng chủ bạc khi nào mới có thể hảo hảo nói chuyện làm gì luôn muốn cùng nàng đối nghịch thiên huyết dạ sắc mặt hơi hơi đen hắc nàng này đó khế ước đồng bọn a một đám đều cùng nàng đối nghịch đầu tiên là bảo bảo lại là viêm khôi hiện tại này nhóc con cũng như vậy ai không đúng ngự hồn này tiểu thí hài ngay từ đầu liền cùng chính mình không đối bản ai xem ra chờ sự tình hạ màn chính mình đến hảo hảo cấp chúng thú khai mở họp kiểm điểm kiểm điểm tư tưởng sinh sống vậy ngươi nhưng đến ngồi ổn khả năng sẽ có điểm run dày thiên huyết dạ khỏe miệng hơi hơi một loan nàng nghĩ tới hảo hảo trừng phạt trừng phạt tiểu gia hỏa này phương pháp ngay sau đó ở kia vách đá rực long mở ra nó kêu bén nhọn cự miệng là lúc nàng cả người đã giống như hỏa tiễn tiêu bắn đi ra ngoài a nằm ở thiên huyết dạ trên vai ngự hồn thân mình toàn bộ bay lên không bắn lên hắn bắt lấy thiên huyết dạ ống tay háo ngay sau đó bạo nộ ngẩng đầu đối với thiên huyết dạ hét lớn mẫu dạ xoa ngươi không hiểu ôn nhu điểm a nơi này tốc độ gió như vậy cấp, ta căn bản vô pháp phi hành Ngươi là muốn ta chết có phải hay không? Thiên Huyết Dạ khỏe miệng nhẹ nhàng nứt lên, nàng lúc này cả người đã bay đến phía dưới kia thật lớn vách đá rực long phía sau, mà ở hai bên trái phải giáp công nó vách đá rực long, lúc này toàn bộ đụng vào nhau, đối với phía dưới rơi xuống. Thiên Huyết Dạ xem chuẩn thời cơ, trên tay phần diễm nhanh chóng bự ra, dấu tay kết thúc đồng thời, nàng trong tay kia chứa đầy khủng bố năng lượng màu đen hình cầu đã ném đi ra ngoài, viêm luôn bạo phá, vang thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên đồng thời. Thiên huyết dạ cả người đã đối với đáy vực tiêu bắn mà đi, mà kia ở phía trên nở rộ thật lớn hoa cầu, chiếu sáng toàn bộ sương mù bao phủ vực sâu. Ở trên vách núi phương trời băng nguyệt lạc đám người, cũng ở cùng thời gian cảm giác được dưới chân phản phất động đất giống nhau. Sao lại thế này? Đồng Diệp Thần nhìn về phía phía dưới, trên mặt lộ ra lo lắng biểu tình, Vu Sơn hơi hơi tiến lên, ánh mắt một ngừng, tức khắc màu đỏ lấm tấm xuất hiện ở hắn trong mắt phía trên. Không có việc gì. Vu Sơn đôi mắt khôi phục bình thường là lúc hắn đối với những người khác đạo mặt nói tuyết tiêu quay đầu nhìn về phía hắn ánh mắt hơi hơi phức tạp lập lòe chính là hắn lại chưa ngôn ngữ mà xuống phương thiên huyết dạ lúc này đã nhanh chóng lao xuống tới rồi vượt sâu phía dưới đương nàng rất xuống rốt cuộc bộ là lúc mày không khỏi nhữ lại đáng chết đầm lầy thiên huyết dạ cảm giác thân thể của mình không ngừng hạ hãm tại đây vượt sâu chi đế mặt đất phía trên như cũ bao phủ một tầng sương mù cho nên căn bản nhìn không tới phía dưới là cái gì hơi hơi nhắc tới huyết lực thiên huyết dạ muốn thử đem chính mình từ đầm lầy chung lôi ra tới chính là nàng lại kinh ngạc phát hiện thân thể của nàng trừ bỏ tiếp tục hạ ham ở ngoài căn bản vẫn không núp ních này sao lại thế này thiên huyết dạ cảm giác được có một cổ thật lớn hấp lực đem nàng hướng phía dưới kéo nàng huyễn lực căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng phía dưới đầm lầy giống như một cái hồ sâu giống nhau đem nàng phóng xuất ra huyễn lực đều hút đi xuống không xong nơi này như thế nào sẽ có u minh vực sâu chi thuật ngự hồn bay lên tới chụp đánh vài cái hắn cánh lại phát hiện hắn cánh chậm rãi bị xương mù chiếm ớt căn bản không thể dùng hắn đỉnh đến thiên huyết dạ bả vai phía trên trong mắt có ngưng trọng rồi lại sợ hãi biểu tình yên yên tắc sợ hãi nhìn về phía khắp nơi U minh vực sâu chi thuật đó là thứ gì vô luận thiên huyết dạ như thế nào phát ra huyễn lực muốn từ bên trong đi ra ngoài đều không có bất luận cái gì tác dụng nàng thử từ phục ma trung triệu hồi ra viên khôn đám người lại phát hiện nàng linh thức không biết khi nào sớm đã cùng phục ma cắt đước mà lúc này chuyên chú với muốn từ đầm lầy trung ra tới nàng, căn bản không có phát hiện, ngự hồn cùng yên yên biểu tình phi thường không thích hợp. U minh vực sâu chi thuật, là một cái viễn cổ thật lớn cấm kỵ đại trận, ở thần ma đại lục phía trên nó đã xem như tuyệt tích cấm thuật, có thể thi triển nó người cơ hồ không có, có thể phá giải nó từ giữa đi ra người càng là ít ỏi có thể đếm được. Ngự hồn ngưng trọng nói, hắn mày thật sâu nhăn lại, khuôn mặt nhỏ lúc này như cho tàn giống nhau trắng bệnh, Thiên huyết dạ nhìn hắn, kia suy sút phản phất ra cái gì giải quyết không được đại sự bộ dáng, không khỏi thở dài một hơi, "Tiểu thí hài, ta còn chưa có chết đâu, ngươi làm đến cùng tận thế giống nhau." Ngự Hôn biểu tình lạnh lẽo, mỗi ngày huyết đêm ở ngay lúc này cư nhiên còn có tâm tình hài hước chính mình, không khỏi kích động giống lên ra tiếng, "Viễn, cổ u minh vực sâu chi thuật, liền tính là ta chủ nhân gặp đều không nhất định có thể từ bên trong đi ra, ngươi cho rằng ngươi có thể làm cái gì?" Thiên huyết dạ hơi hơi ngẩn người, theo sau nàng sắc mặt trắng hạ, Mắt mạc buông xuống, phải không? Người chủ nhân. Ngự hồn kinh giác chính mình khẩu mau nói sai rồi lời nói, chính là cố chấp hắn lại quay đầu đi chỗ khác không chịu hướng thiên huyết dạ xin lỗi. Thiên huyết dạ thần sắc lạnh lùng, đương nàng đôi mắt ngâng lên tới là lúc, huyết sắc hai tròng mắt hiện lên mà ra, một cổ cùng bạo huyết sắc huyễn lực nháy mắt từ thân thể của nàng trong vòng bạo dũng mà ra. Nàng không khí chiến tranh phi là người cả đời chủ nhân, ta đây thiên huyết dạ tính cái gì? Ngự hồn lớn lên miệng. Nhìn trước mắt kia Bạo Dũng mà ra phóng lên cao huyết sắc huyết lực, hắn lần đầu tiên từ thiên huyết dạ trên người cảm giác được, kia chút nào không thua kém với không khí chiến tranh phi năm đó bạo phát lực, mà thiên huyết giả toàn bộ lâm vào đầm lầy chung thân thể, tại đây một khắc chậm rãi rút ra mà ra. Màu trắng xương mủ dày đặc bao phủ vực sâu chi đế, lúc này phản phất thành huyết sắc thế giới. Chương 225 đệ tam tiết đại nguy cơ, ngự hồn thân chết. Chúc mừng ngài đạt được một chương vẽ tháng. Đệ nhất tiết ngự hồn VS thiên huyết dạ Thiên Huyết Dạ nổi giận, giờ khác này hoàn toàn nổi giận. Nàng kia vì dung hợp băng diễm quyết cùng hàn băng thánh viêm mà mạnh mẽ phong ấn thất tình. Lúc này bởi vì ngự hồn một câu hoàn toàn băng giải, khủng bố huyễn lực không ngừng từ thân thể của nàng trong vòng phát ra. Phần diễm cùng hàn băng thánh viêm đồng thời phân biệt từ nàng tả hữu hai tay phía trên lao ra. Thiên Huyết Dạ hai mắt huyết hồng, nàng nâng lên chính mình đôi tay nhìn phía trên lao ra hắc bạch song sắc cực hạn ngọn lửa. Ngay sau đó, nàng cả người đã phóng lên cao, toàn bộ thân mình từ đầm lầy trung tiêu bắn mà ra. chủ bạc yên yên nôn nóng kêu gọi ra tiếng nàng nắm chặt thiên huyết dạ bả vai lúc này thiên huyết dạ bởi vì hướng về phía trước lao xuống mà mang theo kinh phong ở bọn họ bên người quát đến dị thường hung mãnh, một cái không cẩn thận bọn họ liền sẽ từ thiên huyết dạ trên người rơi xuống đi ra ngoài nếu bất hạnh rất có khả năng rơi vào phía dưới kia thấy không rõ đầm lầy chung ngự hôn sớm đã dại ra hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vô tâm mất khống chế một câu sẽ làm đến thiên huyết dạ bạo tẩu mà thiên huyết dạ lúc này động tác làm đến không thể sử dụng cánh hắn toàn bộ đối với phía dưới rơi xuống sương mù bao phủ trên mặt đất căn bản thấy không rõ lắm nơi nào là lục địa mà ngự hồn trực giác hắn ngã xuống địa phương chính là vừa mới thiên huyết dạ sở thân ở đầm lầy nơi mà rõ ràng u minh vực sâu chi thuật lợi hại ngự hồn ở hắn vô tâm thương tổn thiên huyết dạ lúc sau tuyệt vọng nhắm lại hai mắt hồn ca ca yên yên kinh hô ra tiếng thiên huyết dạ bạo tẩu thần trí ở yên yên này một tiếng kinh hô chung hơi hơi bừng tỉnh nàng hờ hưng quay đầu nhìn về phía kia như rách nát chuẩn chuẩn mất đi cánh mà xuống truy ngự hồn nàng kề bên bạo tẩu tâm khẽ run lên không chờ yên yên hướng nàng cầu cứu tay nàng đã nâng lên phần 214 vô tận băng chi huyễn lực hóa thành một đạo thật dài băng xương mù đối với đồng diệt thần phương hướng mà đi kia nguyên bản hẳn là trí người vào chỗ chết băng chi huyễn lực lúc này lại giống như sa mỏng giống nhau nhẹ nhàng nâng lên ngự hồn kia hạ truy nho nhỏ thân mình ngự hồn nguyên bản tuyệt vọng mặt kinh ngạc nâng lên đương hắn nhìn đến thiên huyết dạ kia trương lạnh nhạt mặt khi Đáy lòng chỗ sâu trong, lại một lần bị kinh sợ. Cho tới nay ở trong lòng hắn, hắn cũng không phải rất muốn thừa nhận thiên huyết Dạ đã là hắn chủ nhân, bởi vì so với không khí chiến tranh phi, hiện tại chỉ có linh hoàng đỉnh thiên huyết Dạ thật sự là quá yếu, liền tính ở không khí chiến tranh phi huyệt mộ khi bọn họ cùng thiên huyết Dạ biểu hiện ra phù hợp đều không phải là giả ý, chính là ở hắn đáy lòng, tối cao vị trí, vĩnh viễn là nàng cái kia làm đến hắn nhìn lên, cao không thể phản chủ nhân, không khí chiến tranh phi. Thiên huyết Dạ đem ngự hồn đưa tới an toàn mặt đất là lúc, nàng lạnh lùng đem ngự hồn ném tới trên mặt đất. Lúc này trên người nàng bạo tẩu phần diễm cùng với hàn băng thánh viêm đều đã chậm rãi thu hồi trong cơ thể. Nếu ngươi cho rằng ta không có tư cách làm chủ nhân của ngươi, như vậy, hồn nguyệt tấn tín ngưỡng ta cũng không hề yêu cầu, ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Thiên huyết Dạ nói xuất khẩu sau, ở nàng cổ phía trên viêm dương hồn nguyệt tấn phân biệt hiện lên mà ra, phát ra bắt mắt quả mang, mà xuống một khắc Hồn nguyệt tấn liền ở ngự hồn kinh ngạc trong con ngươi dần dần biến mất, mà Yên Yên cũng tại đây một khắc dọa tới rồi. "Trù bạc, ngươi không cần đuổi hồn ca ca đi, Yên Yên cầu ngươi, Yên Yên cơ hồ là mang theo khóc nước nở cầu xin." Mà ngự hồn đôi mắt tại đây một khắc buông xuống mà xuống, hắn không dám ngẩng đầu xem Yên Yên kia trường khóc thút thít khuôn mặt nhỏ, càng không dám nhìn hướng thiên huyết dạ kia trường, đạm mạc sau lưng có nồng đậm đau thương tuyệt mị dung nhan. "Không phải ta đuổi hắn đi, mà là, hắn căn bản vô tâm lưu lại." thiên huyết dạ nói âm mới vừa rơi xuống hạ, ngự hồn toàn bộ thân thể đột nhiên cứng đờ hắn cả người phảng phất lọt vào sấm đánh giống nhau tay nhỏ cũng nhịn không được bắt lấy trên mặt đất thảo hàm răng tại đây một khắc đột nhiên cắn môi ở thiên huyết dạ xoay người kia một khắc hắn rốt cuộc giống lên tiếng không phải ta không phải nghĩ như vậy ta chỉ là thiên huyết dạ thân mình đốn xuống dưới một thân lầy lội nàng thoạt nhìn như cũ như vậy tiêu sái như vậy hơi loạn tóc dài dán ở lược hiện tái nhợt mặt đẹp thượng mang theo một tia thanh lãnh quyết tuyệt ngươi tâm không ở ta nơi này Vô luận ta như thế nào muốn giữ lại, ngươi như thế nào muốn che giấu, cuối cùng cũng sẽ biến thành hiện tại loại này cục diện, có lẽ càng tao, ta thiên huyết giả cũng không miễn cưỡng tâm không ở ta nơi này người lưu lại, cho nên, ta thả ngươi đi, ngươi cùng ta. Khế ước. Thiên huyết giả nói nơi này khi, ngự hồn hai tròng mắt đột nhiên lớn lên, cùng ngày huyết đêm cuối cùng một câu xuất khẩu sau, hắn kia một đôi bạc trong mắt để lộ ra tuyệt vọng biểu tình, một cổ chưa bao giờ từng có lo lắng cùng đau đớn trong nháy mắt dưới đáy lòng lan tràn mở ra. Ngươi cùng ta khế ước, từ đây trở thành phế thải." Sau khi nói xong, Thiên Huyết Dạ không chút do dự xoay người, vô luận Yên Yên như thế nào kêu gọi, như thế nào khóc kêu muốn nàng dừng lại, nàng đều không có quay đầu lại, ngự hồn ngơ ngác đại tại chỗ, nhìn Thiên Huyết giả kêu càng ngày càng xa, thậm chí càng ngày càng mơ hồ bóng dáng, một giọt màu ngân bạch đổ vỡ, từ hắn khỏe mắt thượng hoa lạc, hắn ngơ ngẩn vươn tay đem khỏe mắt hoa lạc kia một giọt màu ngân bạch lưu hình nhận được trong tay, nhìn kia bởi vì đáy lòng tình cảm mà chảy ra nước Hắn không rõ chính mình vì sao sẽ dưới tình huống như vậy rất xuống lưu hình, hắn chỉ biết lúc này trong lòng đau đớn vạn phần, nhìn thiên huyết dạ đã biến mất ở xương mù dày đặc trung bóng dáng, hắn đột nhiên bắt đầu không biết làm sao lên, này cùng không khí chiến tranh phi qua đời là lúc cảm giác hoàn toàn bất đồng, hắn cư nhiên bắt đầu hoảng loạn nếu về sau đã không có thiên huyết dạ sinh hoạt, cứ việc không khí chiến tranh phi sau khi chết bảo hộ huyệt mộ kia thượng vạn năm cô độc sinh, hoặc hắn đều đã vượt qua, chính là hiện tại, hắn bắt đầu mê mang hoảng loạn lên. mà xoay người rời đi thiên huyết dạ trong mắt lộ ra một tia nhìn không tới thương tiên yên ở nàng trên vai không ngừng khóc thút thít chú bạc hồn ca ca hắn không phải cố ý hắn chỉ là vẫn luôn không thể quên được tiền chủ nhân mà thôi hắn cùng ta nói rồi hắn có thể đi theo ngươi thật cao hứng thật sự hắn vừa mới chỉ là bị này u minh vực sâu chi thuật dọa tới rồi hắn không phải cố ý vẫn luôn không nói thiên huyết dạ dương bước chân nàng tiêu huyết sắc hai trong mắt chung lộ ra một tia thâm thúy chi sắc mặc kệ là bởi vì cái gì Hắn phải làm đến chính là trăm phần trăm tin tưởng ta, nếu làm không được, kia chỉ là hắn tâm không đủ kiên định, mà ta đối với hắn tới nói, như cũ chỉ là không khí chiến tranh phi chuyển thế mà thôi, không phải hắn chủ nhân, thiên huyết dạ. Thiên huyết dạ này một phen đối với yên yên tới nói quá mức thâm thúy lời nói, làm đến tiểu gia hỏa khóc hồng mắt lại không biết nói cái gì đó, nàng quay đầu lưu luyến không rời nhìn về phía thiên huyết dạ phía sau, nguyên bản suy suốt hề vải mắt nháy mắt tỏa sáng giống nhau, chính là đảo mắt nàng liền không nói chuyện nữa. oán oán đại ở thiên huyết dạ bả vai phía trên. Thiên huyết dạ cùng Yên Yên hai người xuyên qua đồng lầy sau lại tới rồi một rừng cây trung, dưới lòng bản chân như cũ là phảng phất vĩnh viễn tán không đi xương mù dày đặc, khắp nơi liền điểu thú côn trùng đều vang thanh âm đều không có chút nào, chỉ có dày đạp lên hư thối lá cây phía trên, phát ra ca ca thanh âm. Yên Yên, đối với kia u minh vực sâu chi thuật, ngươi hiểu biết nhiều ít? Thiên huyết dạ nhìn về phía quỷ dị đến không có chút nào tiếng vang khắp nơi, hướng nàng trên vai Yên Yên nhẹ giọng hỏi. Không, tiên yên đối thuật này không hiểu biết, kia một lần chỉ có tiền chủ nhân cùng hồn ca ca đi ra ngoài, tiên yên cùng đại tráng đại ở nhà mặt, không có đi. Tiên yên lắc lắc đầu, trong mắt tất cả đều là mở mị thần sắc. Không khí chiến tranh phi cùng ngự hồn sau khi trở về, liền đều không có nhắc tới quá thuật này. Thiên huyết dạ hơi hơi như mày, từ vừa mới ngự hồn kia kích động chung mang theo thần sắc sợ hãi nàng cũng đã biết, này u minh vực sâu chi thuật, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tiên yên hơi hơi lỗ miệng. tay trái nâng tay phải khuỷu tay ngón trỏ ở trên trán nhẹ nhàng điểm phảng phất ở học ngự hồn trước kia bộ dáng tự hỏi giống nhau thiên huyết dạ nhìn nàng dáng vẻ này ánh mắt hơi hơi hướng phía sau nghiêng nhìn thoáng qua mà đường ánh mắt của nàng tiếp xúc đến phía sau kia bụi cỏ là lúc thứ gì ở bên trong giật giật nàng khoe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười ngươi chậm rãi tưởng đi nghĩ đến cái gì nói cho ta thiên huyết dạ tiếp tục về phía trước đi tới căn cứ tuyết kêu cách nói kia nước động hàn đàm nơi vị trí ở vào này vượt sâu chỗ sâu nhất Nơi đó cũng là này, toàn bộ vực sâu chung nhất âm u lạnh leo địa phương. Vốn dĩ liền biết lần này vực sâu hành trình liền sẽ không quá đơn giản, chính là không nghĩ tới kết quả là sẽ như vậy khó giải quyết, u minh vực sâu chi thuật, cứ việc phóng ngựa lại đây đi, ta thiên huyết dạ không tin còn không thắng nổi ngươi cái này, không biết là bao nhiêu năm trước thiết hạ cấm thuật. Đệ nhị Tiết Mê Tung Hồn Sương Ngủ. Thiên huyết dạ mang theo Yên Yên ở có rậm rạp lá cây che đậy trong rừng cây tiến lên. Dưới lòng bàn chân xương mù dày đặc giống như từng điệu bạch xà giống nhau quấn quanh thiên huyết dạ chân, đương nàng chân nâng lên sương mù tan đi khi, ở chân rơi xuống đi trong nháy mắt kia, còn chưa hoàn toàn tan đi xương mù lại vây quanh đi lên, bao vây thiên huyết giả toàn bộ mắt cá chân. Chú Bạc, chúng ta đi địa phương còn có bao xa A. Nơi này đều không có thanh âm, yên yên sợ quá, nếu không. Nếu không chúng ta quay đầu lại đi tìm hồn ca ca đi, làm hắn trở về, hắn có đối phó u minh vực sâu chi thuật phương pháp. yên yên sợ hãi nhìn về phía khắp nơi vào lúc này sợ hãi lại thử tính đối thiên huyết dạ nói thiên huyết dạ đôi mắt không có bất luận cái gì dao động nàng thật cẩn thận nhìn về phía khắp nơi một có cái gì đột biến nàng bảo trì tùy thời xuất động trạng thái tuy rằng nàng trong cơ thể lúc này hỗn loạn va chạm hai cổ huyết lực cơ hồ làm đến nàng sụp đổ phản phất tiếp theo nháy mắt liền duy trì không đi xuống ngã xuống giống nhau chính là nàng mặt ngoài lại trước sau bảo trì bình tĩnh bộ dáng chủ bạc chủ bạc yên yên mỗi ngày huyết đêm không có phản ứng lại tiếp tục kêu hai tiếng mà đúng lúc này tỉm tỉm vê anh phảng phất là đánh nhau thanh âm từ nơi xa truyền đến yên yên nghe nói nháy mắt đỉnh chỉ kêu gọi thiên huyết dạ mà tinh thần ở vào độ cao tập trung thiên huyết dạ ánh mắt cũng ở trong khoảnh khắc hướng kia phát ra đánh nhau thanh âm chỗ nhìn đi mấy cái lắc mình gian thiên huyết dạ đã đi tới một mảnh xương mù dày đặc bao phủ đặc biệt lợi hại khu vực nàng toàn bộ lóe lược thượng một cây không có bị xương mù dày đặc bao phủ thật lớn cây cối Huyết yêu đồng mở ra nàng, có thể thấy rõ ràng kia sương mù dày đặc chúng phát sinh bất luận cái gì sự tình. Chỉ thấy một người người mặc độ lửa trường bào nam tử ở sương mù trung không ngừng phát động công kích, chính là bốn phía lại nhìn không tới bất luận cái gì trừ bỏ hắn bên ngoài mặt khác vật thể. Thiên huyết dạ hơi hơi như mày, phía dưới kia nam tử đưa lưng về phía nàng, cho nên nàng căn bản thấy không rõ lắm hắn mặt. Mà đúng lúc này, một cái sương mù dày đặc biến ảo vì xà bò lên trên thiên huyết dạ nơi đại thụ phía trên. mà chuyên chú nhìn phía dưới thiên huyết dạ lúc này còn không có nhận thấy được đáng chết này mê tung hồn xương mù cháo môn đến tột cùng ở nơi nào phía dưới kia hỏa y y nam tử mắng ra tiếng từ hắn không kiên nhận trong giọng nói có thể nghe ra hắn kia như hỏa y hề giống nhau cuồng bạo tính tình ngay sau đó trong tay hắn lại lần nữa ngưng tụ ra từng đợt hỏa vũ đối với sương mù dậy đặc bắn đi ra ngoài tức khắc trắng xoa trong sương mù đầy trời hỏa vũ khuynh sái mà xuống thiên huyết dạ hơi hơi sửng sốt Tiếng khổng lồ hỏa vũ yêu cầu đại lượng huyễn lực tới chống đỡ mới có thể hoàn thành, mà trước mắt này bóng dáng thoạt nhìn hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tử, cư nhiên ở ngay lập tức chi gian hoàn thành. Thiên huyết dạ hít sâu một hơi, như vậy đại hình huyết kỹ, hiện tại ở vào linh hoàng đỉnh nàng đều không có nắm chắc hoàn thành. Hán, đến tụt cùng là ai? A, liền ở thiên huyết dạ tự hỏi lập tức, phía dưới kia hỏa y hề nam tử phát ra hét thảm một tiếng. Thiên huyết dạ dương mắt nhìn lên, trong mắt hơi hơi lộ ra kinh ngạc chi sắc. chỉ thấy kia nam tử phía sau lưng phía trên một đạo thật dài khẩu tử giữ tận lưu trữ máu tươi máu tươi nhuộm đấm độ lửa trường y ỉ làm đến kia lửa đỏ càng vì thâm thúy đáng sợ Dựa ngươi đại gia ngươi mẹ nó chơi bổn thiếu gia chơi một tháng còn không có chơi đủ a đừng cho bổn thiếu gia tránh ở chỗ tối cấp bổn thiếu gia lăn ra đây nam tử đột nhiên xoay người tức khắc hắn cả khuôn mặt lộ ra ngoài ở thiên huyết dạ trước mắt thiếu niên hoàn mỹ củ hấu lược hiện tinh tế Nón khả nhân gương mặt cùng hắn kia một thân hỏa y cùng với kia tính tình nóng nảy cực kỳ không đáp. Lúc này hắn trên mặt che kín thịnh nộ biểu tình, ngực kịch liệt phập phồng, Thiên Huyết Dạ hơi hơi nheo lại hai mắt, vừa mới nàng không có nhìn lầm, ở kia nam tử miệng vết thương xuất hiện là lúc, một tia xương mù dày đặc từ hắn sau lưng tàng ra, xem ra, này đó xương mù thật sự có quỷ. Mà Thiên Huyết Dạ không có phát hiện chính là, phía dưới kia như màu trắng giống nhau xương mù dày đặc, lúc này đã đến gần rồi, nàng mắt cá chân Ngay sau đó kia xương mù dày đặc phảng phất có linh trí giống nhau, huyền phụ dựng lên, không có đụng vào thiên huyết dạ thân thể đối với nàng sau lưng mà đi, mà vẫn luôn ngồi ở thiên huyết dạ bả vai phía trên yên yên, đã nhận ra sau lưng dị thường. Đương nàng kia nho nhỏ đầu chuyển qua tới đồng thời, thấy được kia xương trắng ngưng tụ mà thành cự xà, lúc này chính phun đen nhánh satin màu đỏ trong mắt hiện lên một kia giết chóc hơi thở, ngay sau đó nó ở yên yên kia sợ hai trong con người lớn lên miệng đối với thiên huyết dạ cổ công kích mà đi. À, Chú bạc, tiểu tâm yên yên kinh hô ra tiếng, thiên huyết dạ còn không có quay đầu tới, tiêu cự xà đã đến gần rồi thiên huyết dạ cổ, yên yên hoảng sợ sợ hãi đồng thời, nàng không chút suy nghĩ dùng chính mình, kêu nho nhỏ thân mình ôm chặt lấy thiên huyết dạ cổ, đương tiêu cự xà răng nọc liền phải cắn thượng yên yên, kia nhỏ sinh thân mình đồng thời. Xích màu đen phần diễm cùng màu trắng hàn băng thánh viêm tại đây một khắc đồng thời lao ra thiên huyết dạ bên ngoài cơ thể. thánh khiết thuần trắng hàn băng thánh viêm cùng cực hạn đen nhánh phần diễm phân biệt hóa thành hai điều khủng bố trường long đối với kia cự xà mà đi mà kia cự xà nháy mắt tạm dừng nó thân mình toàn bộ bị phần diễm cùng hàn băng thánh viêm kia khủng bố khí thế kinh sợ ở giữa không trung giống kia xương mù dày đặc ngưng tụ mà thành cự xà phát ra một tiếng khàn khàn tiếng kêu thảm thiết khoảnh khắc liền bị thiêu với vô hình phần diễm huyết yêu nhất tộc hộ thể thánh viêm nó ở mấu chốt nhất thời khắc lao ra thiên huyết dạ bên ngoài cơ thể hàn băng thánh viêm thiên huyết dạ diễn luyện băng diễm quyết sinh sản mà ra kỳ dị băng viêm ở thiên huyết dạ nguy cơ giờ khắc này ở nàng căn bản không có triệu hoán giờ khắc này không chút do dự lựa chọn lao ra bên ngoài cơ thể thiên huyết dạ nhìn kia phiêu phù ở trên bầu trời hắc bạch song sắc ngọn lửa cự long trong mắt lập lọe không chừng quan mang hắc bạch song sắc cự long trên người phát ra rực rỡ lóa mắt quan mang làm đến thiên huyết dạ mắt phản phất đều bị phỏng cùng đóng băng giống nhau mà để cho nàng kinh hãi chính là nàng trong cơ thể kia va chạm hai cổ huyết lực lúc này kỳ tích dung hợp giống nhau nháy mắt bình thản xuống dưới này đây là phần diễm cùng hàn băng thánh viêm vi lực ai liền ở thiên huyết dạ bên này có thật lớn động tĩnh đồng thời phía dưới nam tử rốt cuộc phát hiện nàng hành tung ngọn lửa ngưng tụ mà thành truy thủ trực tiếp đối với thiên huyết dạ phương hướng ban tới thiên huyết dạ hai mắt một lăng một cái lắc mình liền tránh đi nam tử phát ra một kích mà đồng dạng nàng thân mình cũng lộ ra ngoài bên ngoài ngươi ngươi chính là mê tung hồn sương mù bản tôn Nam tử trên mặt có suy yếu thân sắc, chính là càng nhiều đích sắc thật kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Thiên huyết dạ hơi hơi như mày, nàng căn bản nghe không hiểu trước mắt này nam tử đang nói chút cái gì. Phần 215 Dựa, ngươi cũng lớn lên quá xinh đẹp đi, nam tử kia nhìn qua văn nhà anh tuấn mặt, lúc này lại đột nhiên biến hóa, kia vi bạch môi trùng đột nhiên tuân ra lời thô tục, thiên huyết dạ mày vào lúc này nhăn càng sâu. Nam tử mỗi ngày huyết đêm không nói, theo sau trên tay hắn huyễn lực lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ. nếu ngươi bản tôn đã hiện thân kia bổn thiếu ra liền khắc khí tại đây mê tung hồn sương mù trung mệt nhọc hơn một tháng rốt cuộc đem ngươi bước ra tới tuy rằng lớn lên còn hành bất quá bổn thiếu ra không có lòng dương đam mê cho nên thực xin lỗi hắn nói âm mới vừa rơi xuống hạ trên tay huyễn lực đã ngưng tụ thành hình thiên huyết dạ ánh mắt hơi hơi chật lóe vẫn chưa làm bất luận cái gì tránh né động tác nam tử thay thế trắng nón trên mặt hiện lên một mặt cười khẽ hắn đôi tay buông lỏng ra kia hình tròn năng lượng hòa cầu hỏa cầu toàn bộ huyền phù ở hắn trước ngực hắn nâng lên tay xoa xoa khỏe miệng vết máu hiện tại trang thanh cao trong chốc lát bổn thiếu ra làm ngươi có đến khóc phượng lâm thiên hạ hỏa bạo trời cao đi nguyễn quyết xuất khẩu chỉ một thoáng kia thật lớn hỏa cầu ở nam tử đẩy trợ hạ như viên đạn giống nhau bắn ra thượng trời cao phá tan nồng đậm rừng cây mà xuống một khắc, kia thật lớn hỏa cầu ở giữa không trung đống nhiên đình trệ trong phút chốc hình tròn hỏa cầu trung một con mỹ lệ hỏa phượng dục hỏa trùng sinh giống nhau bén nhọn phượng minh ở không trung văn vọng hòa phượng nháy mắt từ không trung đắp xuống đối với thiên huyết dạ nơi phương hướng cấp tốc bay đi hòa phượng cắt qua trời cao cực nóng ngọn lửa ở không trung lưu lại thật dài quỹ đạo không trung phảng phất đều bị nóng rực giống nhau ngọn lửa trong khoảnh khắc ở trong rừng cây buốc cháy lên chung quanh sương mù dày đặc vào lúc này cũng nháy mắt sao động bất an mà nam tử nhìn một màn này càng thêm tin tưởng vững chắc thiên huyết dạ chính là mê tung hồn xương mù bản tôn không thể nghi ngờ mà lúc này này đó sương mù xôn xao thậm chí sợ hãi biểu hiện chính là bởi vì hắn lúc này thi triển ra Gia điệu giai huyễn kỹ hỏa bạo trời cao thiên huyết dạ huyết mắt lạnh nhạt nhìn kia đối với chính mình lao xuống mà đến hỏa phượng liền ở kia hỏa phượng sắp sửa và chạm thượng nàng đồng thời ngao không bố điếc hai rồng ngâm thanh tại đây một khắc vang vọng phía chân trời nhất bạch nhất hắc một lạnh một nóng ở vào hai cái cực hạn độ ấm cự long phân biệt từ thiên huyết dạ sau lưng lao ra kia thật lớn ngọn lửa cự long trong mắt phân biệt lập lòe màu ngân bạch cùng đỏ như máu quang mang kia hỏa phượng căn bản còn không có tới gần thiên huyết dạ thân thể trung quanh nửa thước. hàn băng thánh viêm cùng phần diễm biến ảo mà thành cự long đã đối với nó vọt qua đi hàn băng thánh viêm mở ra nó kia thật lớn long miệng tức khắc trắng tinh thánh viêm từ nó trong miệng thốt ra kia hỏa phượng ở không trung toàn bộ ngưng tụ thành băng mà ở hàn băng thánh viêm lúc sau phần diễm ngay sau đó lên sân khấu vô tận khủng bố phần diễm từ nó trên người phát ra đối với kia không trung đông lại thành băng hỏa phượng mà đi giang giác hỏa phượng toàn bộ ở không trung vỡ vụn ở kia khủng bố cực nóng đến mức tận cùng phần diễm chung khoảnh khắc thiêu với vô hình Nam tử hoàn toàn ngây người, hắn chưa bao giờ gặp qua có thể ở không trung đóng băng ở địa giai huyễn kỹ huyễn kỹ. Mười giây trong vòng, hắn kia ở trong gia tộc, thế cho nên toàn bộ phòng châu đều thành danh địa giai huyễn kỹ. Trong khoảnh khắc hủy ở này phát ra hai loại cực hạn hơi thở cự long trên người. Ngươi hỏa y yền nam tử trên mặt tràn đầy kinh ngạc biểu tình, hắn không biết lúc này chính mình nên nói chút cái gì. Chủ bạc, kia đồ vật giấu ở xương mù dày đặc trùng, nó lại muốn công kích đại ở thiên huyết dạ bả vai phía trên yên yên lúc này đột nhiên mở miệng nói. Mà Hỏa Y Y nam tử căn bản nhìn không tới cũng không cảm giác được Yên Yên tồn tại. Nghe nói Yên Yên lời nói, Thiên Huyết Dạ hiểu rõ gật gật đầu, nàng nhắc tới bước chân chậm rãi hướng đi Hỏa Y Y nam tử phương hướng, nàng bước ra bước chân đồng thời, phần diễm cùng hàn băng thánh viêm đồng thời về tới nàng trong cơ thể, liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Bang, Thiên Huyết Dạ tay đột nhiên vô vào nam tử bả vai phía trên, kia nam tử hít sâu một hơi đồng thời, trên mặt cũng không sợ hãi biểu tình, hắn kia tuấn mỹ mặt chuyển hướng Thiên Huyết dạ phương hướng. muốn sắt dứt khoát một chút đi, bổn thiếu gia cũng không công phu cùng sức lực bồi người háo. thiên huyết dạ quét hỏa y kia nam tử liếc mắt một cái, cao ngạo môi trung hộp ra nàng từ đầu đến bây giờ câu đầu tiên lời nói ngắn ngủn hai chữ ngủ nốc. ai? hỏa y kia nam tử đột nhiên sửng sốt, hắn như thế nào đều không có nghĩ vậy cử chỉ thoạt nhìn dị thường cao nhã thiếu niên trong miệng, cư nhiên sẽ phun ra như vậy không phẩm từ ngữ, mà hắn kinh ngạc điểm không ở tại đây, mà là mắng chửi người từ ngữ từ trước mắt thiếu niên trong miệng tốt ra. Tự nhiên sẽ có một loại mịt mờ rồi lại không thương phong nhã cảm giác, ngược lại sẽ không làm người cảm thấy có chút không thoải mái. Nếu là này hai chữ từ chính mình trong miệng tốt ra, kia lại là như thế. Nào một phen cảnh tượng. Nếu thiên huyết Dạ biết ở nàng mắng hỏa y y nam tử là lúc, hắn đầu trung tưởng thật là như vậy một chuyện. Chỉ sợ nàng thật sẽ vì này, nam tử có thể nói cực phẩm tư duy lo gì hộp máu. Mà xuống một khác, nàng đã một phen chế trụ hỏa y ghi nam tử bả vai, mang theo lăng không dựng lên. Fan. Thiên huyết Dạ mang theo hỏa y hề nam tử chân trước mới vừa vừa rời mà, ở bọn họ nguyên lai đợi địa phương, kinh thiên bạo phá tiếng vang triệt đồng thời, một cái hố sâu lưu tại tại chỗ, hỏa y hề nam tử kinh ngạc quay đầu nhìn lại, hắn suy nghĩ nếu là chính mình vừa mới không có rời đi nơi đó nói, hiện tại biến thành bộ rắn gì. Thiên huyết Dạ đem hỏa y hề nam tử đưa tới một cây đại thụ phía trên, duỗi tay phong bế hắn toàn thân huyệt vị, để ngừa ngăn hắn sau lưng miệng vết thương tiếp tục đổ máu, đại ở chỗ này nhìn, đừng tới vướng Ai? Nam tử giờ khắc này lại không phản ứng lại đây, thiên huyết dạ cả người đã đối với phía dưới xương mù dày đặc vọt đi vào, cùng thiên huyết dạ bất động, nam tử căn bản thấy không rõ lắm xương mù dày đặc phía dưới phát sinh sự tình, uy, bổn thiếu gia xuống dưới giúp ngươi. Ầm ầm ầm. Hoàng Ý y, y Nam tử chỉ nghe phía dưới kịch liệt bạo phá tiếng vang lên, chính là đứng ở đại thụ phía trên hắn lại cái gì đều nhìn không tới, uy, tiểu bạch kiểm, làm bổn thiếu gia đi xuống giúp ngươi, nghe được không? Ngươi một người chị không được nó. Bổn thiếu gia chính là vây ở bên trong hơn một tháng, đối nói như thế nào đều có một chút hiểu biết, ngươi. Hòa y ghi nam tử lại nhảy thanh âm không ngừng từ phía trên đại thụ thượng truyền đến, tại hạ phương chiến đấu thiên huyết dạ rốt cuộc chịu không nổi, một cái lắc mình lại lần nữa bay lên đại thụ. a ngươi rốt cuộc đi lên kéo, vừa mới hiểu lầm ngươi không hảo ý. Lần này hòa y ghi nam tử nói còn không có nói xong, thiên huyết dạ ngón tay trực tiếp điểm ở hắn á huyệt phía trên, chỉ thấy hắn một chương một chương dương hắn miệng. chính là lại không có bất luận cái gì thành em phát ra thiên huyết dạ vừa lòng gật gật đầu ân an tính nhiều giúp đại ân hoàng y, y nam tử hai mắt trợn tròn ra vẻ hung dạ miệng một chương một chương phảng phất ở cảnh cáo thiên huyết dạ thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mạt tuyệt mỹ tươi cười một cái lắc mình đối với phía dưới sương mù dày đặc nhảy xuống ma nhảy vào sương mù dày đặc trung thiên huyết dạ hai mắt thẳng tắp nhìn về phía trước chỉ thấy ở sương mù dày đặc trung, một cái to lớn sinh vật thể từ phía trước chậm rãi đi tới thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt thị huyết tươi cười lúc này nàng vô pháp từ phục ma trung triệu hồi ra bất luận cái gì mà thu thậm chí phục ma phượng huyết chính là có được phần diễm cùng hàn băng thánh viêm nàng trực giác dựa chúng nó là có thể đối phó trước mắt này quái vật khổng lồ bởi vì liền ở vừa mới kia hỏa y, y nam tử công kích nàng khi đương phần diễm cùng hàn băng thánh viêm ra thể kia một khắc nàng rõ ràng cảm giác được chung quanh xương mù dày đặc tản mát ra sợ hãi chúng nó sợ hãi phần diễm cùng hàn băng thánh viêm chu bạc nó muốn tới Tiên yên nhìn về phía trước, nàng gắt gao bắt lấy thiên huyết giả cổ, thân là diệt linh nàng, đối với bên người sở hữu sự vật cảm giác đều dị thường nhạy bén, là thường nhân gấp mấy trăm lần, cho nên nàng thường thường có thể ở đối thủ còn không có phát động công kích tiền đề tỉnh thiên huyết Dạ, để kịp thời xuất kích. Quả nhiên, tiên yên nói mới vừa rơi xuống hạ, kia thật lớn thân mình còn không có từ xương mù dày đặc trung hoàn toàn lộ ra tới, một cái thật lớn xương mù dày đặc khí đạn trực tiếp đối với thiên huyết Dạ phương hướng tập kích mà đến. Thiên huyết dạ hai mắt bắn ra hàn quang, ngay sau đó nàng toàn bộ lẳng không dựng lên, chân điểm bên trái một cây đại thụ đồng thời cả người đối với bên phải bắn ra mà đi, mà kia xương mũ rìa đặc khí đạn toàn bộ bắn thiên, tức khắc từng cây đại thụ hét lên rồi ngã. Gục. Vô hồng y gì nam tử màu đen hai trong mắt gắt gao nhìn trầm chằm phía dưới, trong mắt phản phất đều phải chừng ra tới giống nhau, chính là hắn như cũ thấy không rõ lắm phía dưới trạng huống, nghe được từng tiếng khủng bố bạo phá thanh cùng với đại thụ sập thanh âm, hắn cũng nôn nóng lên. chính là bị thiên huyết dạ phong bế toàn thân kinh mạch cùng huyệt đạo hán căn bản hoàn toàn không thể động tác giống kia thật lớn sinh vật thể một kích không có thành công tức khác phát ra thật lớn gào giống thanh ngay sau đó này khối thổ địa phảng phất chấn động đi lên giống nhau theo thật lớn sinh vật thể bước chân rơi xuống thanh âm nó chỉnh thể bộ dáng rốt cuộc xuất hiện ở thiên huyết dạ trước mặt sương mù dày đặc ngưng tụ mà thành nó lúc này hình thái liền giống như một tôn mười trượng cao cự vượn giống nhau nó cúi đầu đối với thiên huyết dạ phương hướng điên cuồng hết lên phảng phất ở bày ra nó cường trắng, nó trong miệng theo điếc hai tiếng hô phát ra thật lớn phong đột nhiên đối với thiên huyết dạ phương hướng thổi lại đây đem nàng kia một thân hắc y y hề mặc phát thổi hỗn độn và phần, chính là thiên huyết dạ lại như cũ không có di động mảy may giống như một tôn chiến thần giống nhau sưng sưng ở thật lớn viên hầu trước mặt xem ra ngươi chính là này xương mù dày đặc chúa thể giả mặc kệ ngươi rốt cuộc là cái gì ta mệnh lệnh ngươi đem này xương mù dày đặc loại bỏ nếu không thiên huyết dạ nâng lên hai trong mắt bên trong bắn ra một tia máu lạnh quan mang ta liền đem ngươi cùng ngươi sương mù dày đặc toàn bộ đốt cháy hầu như không còn thiên huyết dạ nói chuyện đồng thời nàng đỉnh đầu phía trên hàn băng thánh viêm cùng phần diễm hóa thành cự long lẫn nhau quấn quanh ở bên nhau mắt lộ ra hung quang nhìn đối diện kia xương mù dày đặc ngưng tụ mà thành cự vượn kia cự vượn nhìn hàn băng thánh viêm cùng phần diễm thân mình rõ ràng run lên chính là nó lại như cũ không có lùi bức vô số sương mù xà phảng phất hóa thành thật dài lợi kiếm giống nhau đối với thiên huyết dạ phương hướng bay vụt mà đến Thiên huyết dạ biểu tình lãnh "Lệ, nếu ngươi lựa chọn đi tìm chết, ta đây thành toàn ngươi." Thiên huyết dạ trên tay không có bất luận cái gì động tác, không có kết ấn, trong miệng cũng không có niệm ra bất luận cái gì huyết quyết, nàng hoàn toàn dựa vào linh thức khống chế được hàn băng thánh viêm cùng phần diễm, đương phần diễm hóa thành màu đen cự long phá tan trời cao là lúc, sở hữu sương mù dày đặc phản phất trong nước cuộn sóng bị đẩy ra giống nhau, hóa thành một vòng một vòng gợn sóng đối với khắp nơi tan đi, tức khắc, xung quanh tầm mắt xuất hiện mười thước với quan nhưng, coi khoảng cách làm đến ở kia đại thụ phía trên hỏa y y ở nam tử thấy rõ ràng phía dưới nháy mắt phát sinh tình huống một thân hắc y thiên huyết dạ sừng sững ở thật lớn sương mù vượn trước mặt vô số trường xà đối với nàng phương hướng tập kích mà đi nàng cả người đứng ở nơi xa không có bất luận cái gì động tác hàn băng thánh viêm tại đây một khắc lao ra nháy mắt ở nàng trước mặt biến ảo vì một mặt thật lớn màu trắng kính lút đinh đinh kia vô số sương mù xà đụng phải hàn băng thánh viêm hóa thành kính lút phía trên sôi nổi bị đông lại thành băng ngay sau đó phần diễm hóa thành cự long lại lần nữa đáp xuống hai điều cự long lại lần nữa đồng thời thể hiện rồi cùng vừa mới không có sai biệt tan ý mà nhìn phía dưới phát sinh hết thể nam tử tuấn giật trắng non trên mặt dương anh múa vướt sắc mặt nháy mắt biến mất chỉ có một mặt kinh ngạc ngưng lại thật lâu chưa từng tan đi đệ tam tiết đại nguy cơ hắn hắn đến tuột cùng là người nào Hoàng y kia nam tử hoàn toàn sợ ngây người hắn dưới đáy lòng yên lặng hỏi chuyện hắn ngốc ngốc nhìn thiên huyết dạ chỉ là đứng ở nơi đó không có bất luận cái gì động tác không có niệm ra bất luận cái gì huyết quyết liền dễ dàng giải quyết kia mê tung hồn xương mù bản thể một kích nàng càng không có triệu hồi ra huyết linh gần là dựa vào kia nhất bạch nhất ác quỷ dị hỏa long tại hạ phương thiên huyết giả vẫn chưa nhìn về phía hỏa y trẻ nam tử nàng hai mắt nhìn thẳng phía trước kia to lớn xương mù vượn lúc này đã nổi trận lôi đình chung quanh sở hữu xương mù đều bắt đầu xoay tròn lên xương mù dày đặc tản ra đồng thời đều hướng về nó phương hướng cấp tốc tụ lại kia thật lớn xương mù vượn thân thể cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. nhìn trước mắt ngưng tụ mà ra quái thú càng ngày càng cao càng lúc càng lớn thiên huyết dạ mày liễu cũng nhẹ nhàng nhíu lại hỏa y liền nam tử thấy thế đối với thiên huyết dạ nơi phương hướng giống to chính là lại không có bất luận cái gì thanh âm từ hắn trong miệng phát ra anh tuấn trắng nón trên mặt không khỏi nảy lên một mặt sắc mặt giận dữ cố tình thiên huyết dạ cho hắn thiết hạ cấm chế làm đến hắn căn bản không thể nào cởi bỏ thật lớn xương mù vượn thân thể phát sinh mãnh liệt biến hóa nó kia thô tráng thân mình bắt đầu triệu trường ngưng tụ thành hai điều giống như cự long giống nhau thân thể cự long thật lớn bóng ma che đậy thiên huyết dạ cùng với nàng phía sau hắc bạch song long càng là đem này khắp không trung bao phủ ở một mảnh màu đen bóng ma dưới hỏa y yển nam tử nhìn kêu biến hóa thành cự long hình dạng xương mù long hắn đôi mắt cũng vào lúc này xuất hiện hoảng sợ biểu tình thiên huyết dạ nhìn trước mắt này bạo huyết hồng tinh quang thật lớn quái long đỉnh may thâm nhăn đồng thời nàng thân mình cũng rốt cuộc bắt đầu bắt đầu động tác hơi hơi nhắc tới thân thể về phía sau thối lui đồng thời phức tạp huyền diệu giấu tay ở tay nàng thượng nhanh chóng thành hình phần diễm viêm luân bạo tức khắc ở thiên huyết dạ phía sau kia thật lớn màu đen hỏa long trong nháy mắt biến ảo vì thật lớn màu đen cano cấp tốc xoay tròn đồng thời hướng về mê tung hồn xương mù sở biến ảo thành cự long phương hướng bay đi phần 216 bạo đương viêm luân bạo bay về phía mê tung hồn xương mù bản thể trên người là lúc thiên huyết dạ cấp tốc thối lui trong miệng hô lên khẩu quyết tức khắc vang trời chấn mà tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên kia mê tung hồn sương mù bản thể ngưng tụ mà thành cự long thân mình sinh sôi bị mở rộng một cái thật lớn lốc xoáy thế liệt tiếng hô cũng từ nó trong miệng giống ra đây trời phân diễm đốt cháy này khắp thiên địa hỏa y hiền nam tử đôi mắt hoàn toàn dừng lại hắn khiếp sợ nhìn phía dưới kia thoạt nhìn so với hắn muốn tiểu thượng rất nhiều tuổi thiếu niên nội tâm tràn ngập nồng đậm không thể tin tưởng nếu không phải ở đây tận mắt nhìn thấy hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng kia có thể phinh mỹ địa giai cao cấp khủng bố huyễn kỹ Cư nhiên là trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ có 15 tuổi thiếu niên phát ra. Chính là, còn chưa chờ Thiên Huyết Dạ tung một hơi, kia Mê Tung Hồn Xương mù bị phần diễm nổ tung thân mình lại bắt đầu chậm rãi xuất hiện biến dị, xung quanh xương mù dày đặc không ngừng hướng về nó bị thương phương hướng tụ lại, chỉ là trong nháy mắt, một cái thật lớn quỷ dị long đầu từ nó trong thân thể phân liệt mà ra, Thiên Huyết Dạ nhìn nhiều ra một đầu cự long, trong mắt lạnh lẽo càng ngày càng thâm. "Giống?" Mê Tung Hồn Xương mù đối với Thiên Huyết Dạ phương hướng điên cuồng hét lên một tiếng. Đinh hai nhức góc thanh âm làm đến cả tòa rừng cây đều bắt đầu run rẩy lên giống nhau. Ngay sau đó, nó kia thật lớn thân mình đối với Thiên Huyết Dạ phương hướng cuồng bạo tập kích mà đi, Thiên Huyết Dạ đột nhiên bay lên trời, yên Yên ôm chặt lấy nàng, cổ ở sóc này dưới sẽ không từ Thiên Huyết Dạ bả vai phía trên té rất mà xuống. Trên mặt đất nồng đậm cho bụi quay dựng lên, tầng tầng cắt vàng tràn ngập toàn bộ chiến đấu nơi sân, Thiên Huyết Dạ ở mê tung hồn xương mù bức nhân công kích hạ, cấp tốc lui về phía sau đồng thời, trên tay lại lần nữa bắt đầu ngưng kết dấu tay. Hàn băng thánh viêm, băng tuyết xứng giá, giống Hàn băng thánh viêm trong miệng phát ra cực hạn lạnh leo hạt khí, ở phần diễm trở về đồng thời, nó toàn bộ đã đối với phía trước mê tung hồn xương mù địa phương chạy như bay mà đi. Ở nửa đường nó, thật lớn màu trắng long thân nháy mắt tiêu tán, hóa thành một đóa có ẩn ẩn lam viêm màu trắng băng viêm, Hàn băng thánh viêm giống như một đóa nhẹ nhàng quỷ hỏa giống nhau, sâu kín rồi lại tia chớp đối với mê tung hồn xương mù ngưng tụ mà thành cự long trên đỉnh đầu mà đi. Sắc Phảng phất băng tuyết tan vỡ thanh âm ở trong rừng vang lên, chỉ thấy kia hàn băng thánh viêm hóa thành từng đóa màu trắng tiểu tuyết hoa giống nhau hướng về phía dưới rất xuống mà xuống, Mê Tung hồn sương mù hơi hiện mê hoặc ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu phía trên hướng kia phiêu tán mà xuống bông tuyết, mà đúng lúc này, kia Sở Hưu đông tuyết vào lúc này nháy mắt phát ra chói mắt bạch quang. Thiên huyết dạ hai mắt hơi hơi nhíu lại, trên tay ấn ký lại lần nữa biến hóa, ngưng. Tách. Sở Hưu phiêu tán bông tuyết đều liên tiếp một cái một cái so le đan xen đường cong. ngay sau đó nháy mắt ngưng kết thành băng mà kia mê tung hồn xương mù bản thể toàn bộ bị hàn băng thánh viêm đóng băng ở bên trong trở thành một tòa thật lớn các băng thiên huyết giả vẫn chưa lơi lỏng nàng nhẹ nhàng ngâng lên tay tả hữu hai tay phía trên hàn băng thánh viêm cùng phần diễm đồng thời chen trúc mà ra hai loại ngọn lửa đồng thời hướng về phía trước xoay quanh lại lần nữa hóa thành hai điều cự lòng thiên huyết giả muốn dựa theo lúc trước biện pháp dùng một lần giải quyết rất mê tung hồn sương mù bản thể chính là đúng lúc này Một đạo dồn dập xương mù dày đặc hóa thành một phen lợi kiếm từ Thiên Huyết Dạ bối tay đánh lén mà đến, mà chuyên tâm nhìn về phía trước Thiên Huyết Dạ còn không kịp chú ý, ở đại thụ phía trên Hỏa Y Yển Nam tử nôn nóng kêu gọi ra tiếng. "Chủ nhân, tiểu tâm." Một tiếng giàn mua thanh âm vang lên, Hỏa Y Yển Nam tử kinh ngạc nhìn về phía phía dưới, kia không phải hắn phát ra thanh âm, mà xuống một khắc, một đạo bóng dáng từ trong rừng tiêu bắn mà ra, người mặc hoa phục lao giả đột nhiên thoáng hiện ở Thiên Huyết Dạ sau lưng, kia lợi kiếm toàn bộ xuyên thủng hắn thân mình. thiên huyết dạ bỗng nhiên kinh giác phía sau nàng xoay người lại đồng thời một chương xa lạ rồi lại có một chút quen thuộc già nua mặt xuất hiện ở nàng trước mắt kia lão giả toàn bộ thân mình giống như như diều đứt dây giống nhau bay xuống hung hăng nện ở trên mặt đất thiên huyết dạ nhíu mày ngồi sổm xuống thiêu đốt phần diễm tay trực tiếp ở kia cắm vào lao giả ngực trưởng kiếm thượng nắm chặt xích sương mù dày đặc ngưng tụ mà thành kiếm nháy mắt thiêu, thiên huyết dạ nhìn trước mắt này nàng căn bản không quen thuộc lao giả mặt lão giả trên mặt bài trừ một tia mỉm cười Tuy rằng đã hơi thở thoi thóp chính là hắn lại một chút không để bụng thân thể của mình giống nhau. Thiên Huyết Dạ ở trong đầu ở suy tư đến tột cùng ở nơi nào gặp qua hắn, thẳng đến một đạo run rẩy mang theo khóc nước nở thanh âm vang lên khi nàng thân mình nháy mắt cứng đờ. Hôn ca ca. Tiên yên mang theo khóc nước nở thanh âm vang lên. Thiên Huyết Dạ hai mắt nhìn về phía kia suy yếu lao giả hai mắt kia màu ngân bạch hai trong mắt chớp động như kiểu nguyệt giống nhau mê người qua mang. Đối với Thiên Huyết Dạ tới nói là như vậy quen thuộc, nàng rốt cuộc nhớ tới thân thể này là ai? Đó là ở kiếm linh quốc khi một vị kiếm tôn cường giả thi thể, rời đi kiếm linh quốc sau ngự hồn cũng đem kia láo giả thi thể mang đi. Vì cái gì chạy đi lên? Thiên huyết dạ đôi mắt âm trầm, nàng buông xuống đôi mắt, ngự hồn nhìn tính tình kề bên bùng nổ thiên huyết dạ hắn chẳng những không có sợ hãi khỏe miệng ngược lại gợi lên vẻ tươi cười, bởi vì, ngươi là chủ nhân của ta. Ngự hồn nói xuất khẩu sau, thiên huyết Dạ thân mình hơi hơi rung động mảy may, chính là nàng mi mắt buông xuống. Căn bản không có bất luận kẻ nào thấy được rõ ràng trên mặt nàng biểu tình, mà ở đại thụ phía trên hỏa y hề nam tử lúc này lại giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, nôn nóng muốn hướng nhắc nhở thiên huyết giả. Bởi vì ở thiên huyết giả phía sau, kia nguyên bản bị hàn băng thánh viêm đóng băng trụ mê tung hồn xương mù bản thể, lúc này bắt đầu chậm rãi từ hàn băng cái khe trung phiêu tán ra tới bên ngoài ngưng tụ đến càng lúc càng lớn, giống phanh mê tung hồn xương mù toàn bộ từ hàn băng trung phá ra. nó thân thể bay nhanh ngưng tụ thành hình lúc này nó bởi vì thiên huyết dạ vài lần công kích đã kể bên cuồng bạo bên cạnh thiên huyết dạ phảng phất không biết phía sau trạng hướng giống nhau không không đúng hẳn là nàng hoàn toàn không nghĩ muốn đi phản ứng phía sau mê tung hồn xương ngủ. nàng đôi mắt gian có hắc bóng ma nhìn hơi thở thoi thóp ngự hồn một cổ cuồng bạo hơi thở ở thân thể của nàng nội xoay tròn nó nó cháo môn ở nó phía sau nơi đó có một cái đỏ như máu kết tinh ngươi Người đem nó rút ra, nó liền sẽ hóa thành giống nhau xương ngủ dày đặc, tiếp tục xoay quanh tại đây trong rừng rậm, nhưng là nó lại rốt cuộc không có uy hiếp. Người khác tư cách, khu khu. Ngự hồn bắt lấy đang muốn đứng dậy Thiên Huyết Dạ, suy yếu nói cho nàng mê tung hồn xương ngủ nhược điểm, Thiên Huyết Dạ đôi mắt buông xuống, nàng nhẹ nhàng đem ngự hồn tay từ nàng ống tay áo phía trên chánh thoát, đem yên yên từ nàng bả vai phía trên gỡ xuống phóng tới ngự hồn trên người, hảo hảo chiếu cố hắn. Ân. Tiên Yên cắn môi nhỏ Nỗ lực không cho chính mình khóc thành tiếng, thiên huyết dạ xoay người, đương nàng mắt mặt lộ ra ngoài ở mê tung hồn xương mù cùng với hồng y yả nam tử trước mặt khi, huyết sắc trong mắt phát ra như ác ma thị huyết quang mang. "Động ta người, ta làm ngươi liền biến thành bình thường xương mù dậy đặc sống sót tư cách đều không có." Thoáng chốc, huyết sắc huyễn lực phá tan phía chân trời, kia như sắt thần sừng xứng ở huyết chi huyễn lực trung thiếu niên, ba nghìn mặc phát đón gió mà động, thuộc về thiên huyết dạ giết chóc, giờ khắc này, lại lần nữa bắt đầu. Chương 226 Đấu Khải. Đầy trời huyết sắc, chung quanh sở hữu xương mù dày đặc cùng với đại thụ đều đang run rẩy giống nhau, thiên huyết dạ hai mắt huyết hồng, đương nàng lăng không nhảy lên kia một khắc, nàng quanh thân kia huyết sắc huyễn lực hóa thành từng điều huyết sắc dây nhỏ đối với mê tung hồn xương mù phương hướng tập kích mà đi. Ngao Mê tung hồn xương mù kia thật lớn thân mình toàn bộ bị mở rộng, huyết sắc trường tiến ở nó thân thể phía trên không ngừng công kích tới, một đám rậm rạp lỗ thủng ở nó trên người không ngừng nở rộ. thiên huyết dạ cả người lúc này đã bay vút tới màu đen phần diễm cùng tuyết bạch sắc hàn băng thánh viêm hóa thành hai điều cự long xoay quanh ở nàng thân mình hai sườn, đương kia mê tung hồn xương mù kêu thảm thiết đồng thời phần diễm cùng hàn băng thánh viêm hóa thành cự long ở thiên huyết dạ chỉ huy hạ bay vút tới vain đầy trời hắc bạch đan sen mê tung hồn xương mù thân mình toàn bộ tán loạn tức khắc một cái đỏ như máu kết tinh lộ ra ngoài ở thiên huyết dạ trước mặt nàng trong mắt hiện lên một tia hàn ý ngay sau đó nàng cả người đã đối với kia kết tinh bay qua đi nàng một tay đem kia đỏ như máu kết tinh chộp vào trong tay tay phải phía trên hừng hực phần diễm bắt đầu thiêu đốt xích huyết xác kết tinh toàn bộ bị thiêu vì vô hình Trung quanh xương mù dày đặc cũng ở phần diễm cùng hàn băng thánh viêm giao nhau oanh tạc hạ đốt vì hư vô cùng ngày huyết đêm mũi chân chĩa xuống đất là lúc trong rừng rậm nhất thời ẩm ý lại lần nữa về vì bình tĩnh mà kia ban đầu bao phủ ở khắp nơi xương mù dày đặc lúc này đã chút nào đều không có lưu lại Tầm mắt cũng hoàn toàn rõ ràng lên. hòa y kia nam tử hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không chỉ là bởi vì toàn thân kinh mạch huyệt vị bị phong mà không thể nhúc nhích, hắn toàn bộ tư tưởng lúc này cũng chống giống, hoàn toàn dừng hình ảnh ở vừa mới thiên huyết giả kia thị huyết nhập ma biểu tình, kia đầy trời huyết sắc huyết lực, là hắn chưa từng có gặp qua, này căn bản không phải thuộc về ngũ hành tương sinh chung huyết lực. thiên huyết giả chậm rãi hướng đi ngự hồn ngã xuống phương hướng, nhìn kia hai mắt nhắm chặt lao giả mặt, nàng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, yên yên sớm đã đình chỉ khóc thút thít. không biết vì sao có chút có quắp bất an ngồi ở tại chỗ, không dám nhìn thẳng Thiên Huyết Dạ. Thiên Huyết Dạ đã đi tới, nàng ở lão giả trước mặt ngồi xổm xuống, xuống. xuất hiện đi. ai? Tiên Yên Ngơ ngẩn đồng thời, một tiếng đồng dạng đồng âm cũng đồng thời vang lên. qua chỉ chốc lát sau, ở kia lão giả dưới thân, một đạo màu ngân bạch thân ảnh từ giữa đi ra. kia màu ngân bạch tóc ngắn cùng kia tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ, không phải ngự hồn còn có ai? chủ, chủ nhân. ngự hồn sợ hãi hô. Sợ thiên huyết dạ bởi vì hắn lửa gạt mà bùng nổ, chính là hắn nhất cảm thấy hứng thú chính là vì sao thiên huyết dạ biết hắn cũng chưa chết, mà chỉ là làm bộ, hắn còn không có hỏi ra khẩu, tò mò bảo bảo yên yên đã vì hắn đại lao. Chủ bạc, ngươi như thế nào biết hồn ca là trang? Hồn nguyệt Tấn theo tín ngưỡng biến mất đã không có, ngươi cùng hồn ca ca chi dàn có hay không liên hệ, cho nên cũng chỉ có yên yên biết hồn ca còn sống, chủ bạc ngươi như thế nào sẽ biết? Yên yên không đánh đã đá khai. Sau khi nói xong mới hậu chi hậu giác che lại miệng mình, thiên huyết dạ một ánh mắt đảo qua đi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ở không khí chiến tranh phi huyệt mộ là lúc, tia bị tiểu hồn túi người tia chấp trồn, còn nhớ rõ sao? Nó đã bị chúng ta thương thành dáng dấp như vậy cuối cùng đến chết, ngự hồn chẳng những không có thương tổn đến mảy may, ngược lại từ giữa thoát vây mà ra, lại nói, hồn nguyệt tấn từ đầu tới đôi đều vẫn luôn ở ta trên người, chưa bao giờ biến mất quá. a kia như thế nào sẽ? Tiên yên rõ ràng nhìn đến nó biến mất ta. Tiên yên rơi lên đầu nhỏ nghi hoặc hỏi, mà ngự hồn tắc ngơ ngẩn nhìn Thiên huyết dạ, hốc mắt hơi co trong suốt, môi run rẩy nói, ngươi vừa mới kêu ta cái gì? A, Thiên huyết dạ hơi hơi nhíu nhíu mày nhìn về phía ngự hồn, nhìn tiểu gia hỏa trên mặt kia chờ mong rồi lại sợ hãi biểu tình, nàng không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, cấp điểm giáo huấn liền biết ta hảo đi, đến đây đi, nên lên đường. Nhìn Thiên huyết dạ duỗi hướng chính mình tay. ngự hồn trong mắt trong suốt rốt cuộc bao vây không được ô hoa chủ nhân ta cho rằng ngươi không bao giờ sẽ mua ta ô giống cái tiểu bất đắc dĩ giống nhau trên mặt đất gào khóc ngự hồn đem yên yên đều ngơ ngẩn nàng cái kia khóc khóc tún tún không ai bị nổi hồn ca ca là trước mắt cái này so với chính mình còn phải không màng hình tượng khóc lớn người sao thiên huyết dạ khỏe môi hiện lên một mạ tấm áp ý cười bị nàng dùng huyễn lực mạnh mẽ che lấp hồn nguyệt khắc ở lúc này chậm rãi hiện ra nhớ kỹ Theo ta vĩnh viễn không có nghi ngờ cùng phản bội, chỉ cần ngươi làm được điểm này, cho dù có một ngày hồn nguyệt tớn biến mất, cũng không ai có thể từ ta bên người đem ngươi đổi đi, cho dù là ta chính mình. Âu Ân Ngự Hồn nghẹn ngào trả lời, Thiên Huyết Dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rồi tay trực tiếp đem hắn bế lên phóng tới trên vai, mà phía dưới Yên Yên vào lúc này không thuận theo, chú bạc, ngươi bất công, còn có Yên Yên, Yên Yên cũng muốn khóc, nói liền làm bộ một bộ ủy khuất biểu tình, Ngự Hồn cùng Thiên Huyết Dạ giật mình nhìn nhau liếc mắt một cái. ngay sau đó hai người đều phá lên cười. Ngồi ở đại thụ phía trên hỏa y yền nam tử không thể hiểu được nhìn thiên huyết dạ lo chính mình cười to bộ dáng, hắn cho rằng hắn điên rồi, bởi vì lao nhân kia chết mà không mất, mà hắn lúc này nghĩ đến cái thứ nhất vấn đề là thiên huyết dạ điên rồi, kia ai tới thế hắn cởi bỏ huyết đạo. Hỏa y yền nam tử ở đại thụ phía trên muốn không ngừng dãi giụa, bạo nộ dưới hắn rút cuộc hoạt động một chút hắn thân mình, trên mặt hắn nảy lên một mặt vui sướng, chính là trên mặt tươi cười còn không có tạm dừng nửa giây. Hoảng sợ biểu tình xuất hiện ở hắn trên mặt, bởi vì hắn toàn bộ thân mình hướng về dưới tảng cây rơi xuống. Thanh rơi xuống đất thanh âm khiến cho Thiên Huyết Dã chú ý, nàng quay đầu nhìn qua đi, chỉ thấy cách đó không xa đại thu hạ bùi đất phi dương, đường nó tan đi lúc sau, một tịch hỏa y hệ nam tử lộ ra ngoài ở nàng trong mắt. Thiên Huyết giả khẽ nhíu mày, theo sau mới nhớ tới kia bị nàng phong bế kinh mạch huyệt vị ồn ào nam nhân. Phần 217. Đem yên yên cung tử trên mặt đất ngâng lên tới phóng tới trên vai về sau. Thiên huyết dạ xoay người chậm rãi độ chạy bộ hướng Hỏa Y Y hẻ Nam Tử nơi địa phương. kêu Hỏa Y Y hẻ Nam Tử nhìn ánh mắt của nàng bên trong có nồng đậm tức giận thả đầy mặt trướng hồng. Thiên huyết dạ hơi hơi nhướng mày, theo sau vươn tay ở Hỏa Y Y Nam Tử thân thể các nơi huyệt vị thượng xúc lực một chút, ân Hỏa Y Y Nam Tử phát ra một tiếng kêu rên, hắn thân mình cũng rốt cuộc có thể nhúc đích. Khu khu đương hắn phát hiện chính mình đã có thể nói lời nói khi, hắn đứng lên việc đầu tiên chính là hướng về phía Thiên huyết dạ mang to, ngươi cái tiểu bạch ngươi làm gì đem ta huyệt vị phong bế ngươi có biết hay không ngươi vừa mới thiếu chút nữa hại chết ta ngươi mẹ nó thiên huyết dạ nhìn trước mắt này diện mạo văn tú lại thô lỗ mắng to nam nhân khoe miệng nàng cao cao dơ lên đối với trước mắt người này nàng ngược lại đã không có lúc trước đối hắn ghét bỏ ngược lại cảm thấy hắn rất có ý tứ thường thường đang xem quá chính mình vừa mới sở bày ra thực lực người giống nhau không có người còn dám giống trước mắt này nam tử giống nhau chửi rủa chính mình ngược lại là không lương ốn gối kỳ hảo mà trước mắt này nam tử bất đồng, hắn kia hỏa bạo ngay thẳng tính tình, ngược lại khơi dậy thiên huyết dạ đối hắn hảo cảm. Minh dạ, thiên huyết dạ chủ động vươn tay, khoe miệng nàng treo vẻ tươi cười, làm đến kia còn ở chửi rủa hỏa y thì nam tử nhịn không được sửng sốt. Ngay sau đó hắn mặt nháy mắt chứng hồng, thiên huyết dạ rộng lượng cùng chính hắn tính tình nóng này hình thành đối lập, hắn tự hỏi cũng không phải cái lòng dạ hẹp hòi người. Theo sau hắn ngượng ngùng vươn tay đấu khải, đấu khải huynh như thế nào sẽ xuất hiện tại đây ở u minh vực sâu. Thiên huyết dạ đem đấu khải từ trên mặt đất kéo tới đồng thời hỏi, đấu khải hơi hơi chấn động, theo sau đẹp đỉnh mày nhíu lại, U Minh vực sâu. Đó là địa phương nào? Đấu khải nói làm đến thiên huyết dạ mày cũng nhịn không được nhíu lại, hắn tới rồi nơi này, lại không biết nơi này là U Minh vực sâu. Nay trong đó tất có kỳ quặc, đấu khải huynh không biết nơi này là U Minh vực sâu, vậy ngươi lại là như thế nào đến nơi này? Thiên huyết dạ mới vừa vừa hỏi lời nói, đấu khải nắm tay liền đối với liền nhau một cây trên đại thụ ném tới. Hắn cắn răng quát, đều là kia đang chết đê tiện ra hỏa Cư nhiên ám toán ta, chờ ta trở về Chắc chắn đem hắn bẩm thời vạn đoạn Nhìn từ trên cây như sau vũ giống nhau dày đặc bay xuống lá cây Thiên huyết dạ hơi hơi nhúng mày Theo sau phản phất hiểu rõ gật gật đầu Cũng khó trách đấu khải huynh dễ dàng như vậy liền sẽ bị người ám toán Đấu khải ngần người, theo sau trên mặt tuy rằng có không cam lòng Chính là hắn lại không thể nào phản bác thiên huyết dạ Chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác Nếu không phải ta đương hắn là huynh đệ. Nào dễ dàng như vậy liền sẽ thượng hắn đương, đi vào kia vô định hướng truyền tống trận, cũng sẽ không đi vào này đáng chết địa phương. Một háo liền háo hơn một tháng, thật không biết gia tộc hiện tại thế nào. Vô định hướng truyền tống trận. Thiên huyết dạ hơi kinh hãi, kia vô định hướng truyền tống trận cũng không phải là bình thường gia tộc có thể có được đồ vật. Xem ra này đấu khải chọc phải không nên dây vào người. Minh dạ huynh đệ đâu? Ngươi lại là như thế nào rất đến cái này địa phương quỷ quay tới? đừng cùng ta nói ngươi cũng là vô định hướng truyền tống trận đưa lại đây đấu khải xoay người nhìn về phía thiên huyết dạ lúc này hắn mới có tâm tư hảo hảo thấy rõ ràng thiên huyết dạ mặt không xem không quan trọng nhìn thiên huyết dạ kia trương có thể phình mỹ hoàn mỹ nữ thần gương mặt càng xem hắn càng cảm thấy chính mình mặt giống lửa đốt giống nhau hắn không khỏi ở trong lòng mặc niệm nói đấu khải a đấu khải ngươi mẹ nó sẽ không có lòng dương phích đi cho ta chấn định chấn định hắn cùng ngươi giống nhau là cái đại lao ra chấn định chấn định bình tĩnh bình tĩnh đấu khải ở không tự giác trung niệm ra tiếng thiên huyết dạ mạc danh nhìn về phía hắn mà ở thiên huyết dạ bả vai phía trên yên yên cùng ngự hồn cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái trên mặt có chọc ghẹo ý cười ta tới nơi này không phải ngẫu nhiên chỉ là có muốn đi địa phương mà thôi thiên huyết dạ nói xuất khẩu sau đấu khải rõ ràng chấn động cũng từ hắn vừa mới tự nhận là không bình thường suy nghĩ chung đi ra không phải ngẫu nhiên chẳng lẽ là cố tình muốn tới nơi này đấu khải âm điệu không khỏi kéo cao trên mặt hắn mang theo một mặt ngươi là biến thái thần kinh biểu tình nhìn thiên huyết dạ thiên huyết dạ nhìn hắn dáng vẻ này không khỏi bất đắc di lắc lắc đầu ta tới nơi này là vì đi một cái kêu nước động hàn đàm địa phương vì này mê tung hồn sương mù đã trì hoãn một ít thời gian ta phải chạy nhanh tiến đến nước động hàn đàm ngươi là nói một cái rét lạnh đến mức tận cùng đại hình ma thú vô ý ngã xuống đều sẽ bị hóa rất hồ sâu chương 227 trăm đệ nhị tiết hàn đàm người thủ hộ xương giá đệ nhất tiết đột nhiên biến cố thiên huyết dạ hơi hơi kinh ngạc vừa muốn bán ra bước chân cũng thu trở về hay là đấu khải huynh biết nước động hàn đàm nơi chỗ đấu khải trên mặt xuất hiện một mạt cười khổ biểu tình nếu có thể ta thật đúng là tưởng ta không có gặp qua nơi đó ta bị truyền tống đến nơi đây cái thứ nhất địa phương chính là ở kia nước động hàn đàm bên cạnh ngươi đi nơi đó làm gì chẳng lẽ là muốn săn bắt kia hàn đàm biên một ít hiếm quý ma thú đấu khải căn bản không có nghĩ tới thiên huyết dạ đi tới đó là muốn tiến hàn đàm trung tu hành hắn cũng căn bản không có khả năng hướng kia phương diện tưởng kia hàn đàm khủng bố hắn tận mắt nhìn thấy đến quá đừng nói kia hàn đàm khủng bố nhiệt độ thấp ngay cả hàn đàm biên những cái đó ma thú đều là vương giả cấp bậc trở lên hắn nếu không phải vận khí tốt may mắn từ giữa chạy ra chỉ sợ không phải trở thành ma thú đồ ăn trong ngâm chính là ở nơi đó bị đông chết thiên huyết dạ khỏe miệng mang cười tùy ý đắc đạo xem như đi đấu khải hơi hơi như nhịu mày phảng phất ở tự hỏi cái gì giống nhau Theo sau hắn tiến lên đối với Thiên Huyết Dạ trịnh trọng nói, ta mang ngươi đi kia Hàn Đàm biên đi, bằng không ngươi không quen biết lộ muốn đi đến nơi đó cũng thực khó khăn. Thiên Huyết Dạ hơi hơi kinh ngạc, từ vừa mới đấu khải trên nét mặt nàng không khó coi ra đấu khải đối với kia nước động Hàn Đàm rất là sợ hãi, chính là hắn lại nguyện ý mang chính mình tiến đến, có thể thấy được người này tuy tính cách tính tình táo bạo, khá vậy vẫn có thể xem là một cái thật tình nam nhân. Thiên Huyết Dạ cũng không có như thế nào chối từ, rốt cuộc nàng xác thật yêu cầu một cái biết lộ tuyến dẫn đường. vậy đa tạ đấu khải huynh thiên huyết dạ đối với đấu khải ôm ôm quyền hai người sóng vai cùng nhau bước lên đi trước nước động hàn đàm lộ đường xa gian đấu khải vẫn luôn đối thiên huyết dạ nhiệt tâm giới thiệu hắn trải qua này đó địa phương có chút cái gì kỳ lạ đồ vật ở nơi đó hắn lại gặp chút cái gì ma thú thiên huyết dạ đều lấy mỉm cười đáp lễ mà ngự hồn cùng yên yên hai người tắt sớm đã không kiên nhẫn lên ở thiên huyết dạ bả vai phía trên cố nén suy nghĩ muốn xông lên đi đem đấu khải bẹp một đốn xúc động dần dần hai người tới rồi dừng cây chỗ sâu trong đấu khải vẫn luôn thao thao bất tuyệt lời nói cũng ngừng lại minh dạ huynh đệ nơi này đã tới rồi nước động hàn đảm quanh thân bình thường có rất nhiều cao dai ma thu ở chỗ này lui tới tuy rằng tiến vào bên trong sau độ ấm thấp đến không phải thường nhân có khả năng chịu đựng chính là rất nhiều băng hệ ma thú lại thích ở bên trong du đãng nhưng là chúng nó cũng không dám ở bên trong lưu lại quá lâu ta chỉ ở chỗ này đãi ba ngày sau lại cơ duyên xảo hợp mới từ bên trong lăn lộn ra tới băng không nhậm ta trong cơ thể hỏa chi huyễn lực lại sung túc, đã sớm biến thành băng nhân làm. Thiên huyết dạ nhìn trước mắt này bao trùm thật dày màu trắng băng tinh rừng cây, ở cảm giác được bên trong cường hãn như vậy băng chi huyễn khí là lúc, nàng khoe miệng không khỏi nhẹ nhàng một câu, đây là ta muốn tìm địa phương, đấu khải huynh đưa đến nơi này mình dạ đã thực cảm tạ, như vậy đừng quá. Thiên huyết dạ đối với đấu khải ôm ôm quyền, theo sau định tiến vào kia trong rừng cây, đấu khải nhíu mày do dự nửa phần, suy nghĩ nửa một lát nếu hắn liền ở chỗ này đem thiên huyết dạ ném xuống giống như thật mẹ nó không phải nam nhân làm chuyện này cũng có vi hắn đấu khải làm người nguyên tắc minh dạ huynh đệ ngươi từ từ ách thiên huyết dạ quay đầu ngự hồn ôm tay ngồi ở thiên huyết dạ bả vai phía trên nhìn cái này dọc theo đường đi lại nhảy người mà yên yên tắc hai mắt tò mò nhìn muốn biết hắn muốn nói cái gì đó ta ta bồi ngươi vào đi thôi ngươi đã cứu ta một mạng ta ở chỗ này ném xuống ngươi thật sự là quá không nghĩa khí ta bồi ngươi đi vào ta hiện tại là năm sao linh vương giống nhau vương giai ma thú ta có thể hỗ trợ ngươi thu phục nhiều người cũng nhiều chút hy vọng nói hắn còn ngơ ngẩn nhìn nhìn trước mắt này nước động hàn đàm vị trí rừng cây hiển nhiên bên trong đồ vật làm đến hắn có không tốt ký ức thiên huyết dạ hơi hơi giật mình ngự hồn đỉnh mày cũng nhẹ nhàng khơi màu, yên yên trên mặt tắc xuất hiện một mặt mê người tươi cười không cần đấu khải huynh đem minh dạ đưa đến nơi này đã giúp rất nhiều bên trong thật sự quá mức nguy hiểm đến nơi đây minh dạ chính mình Đình, ngươi cũng đem ta đương nạo loại là không? Muốn cho ta trên lưng lâm trận bỏ chạy tội danh là không? Đấu khải trên mặt rõ ràng có tức giận, thiên huyết dạ không thể hiểu được nhìn nhìn nàng trên vai ngự hồn cùng yên yên, hai người cũng tỏ vẻ không rõ này đấu khải vì sao đột nhiên phát giận. Được rồi được rồi, ta bồi ngươi cùng nhau đi vào, ta vừa vặn cũng ở bên trong đái quá mấy ngày, tình huống tương đối quen thuộc, ngươi cứ như vậy đi vào, nhậm ngươi hỏa long nhiều lợi hại, làm theo mạng nhỏ chơi xong. Nói đấu khải liền thô lỗ đẩy thiên huyết dạ đi vào trong rừng rậm. Thiên huyết dạ quay đầu nhìn về phía đấu khải kia trương bởi vì tức giận hơi hơi chướng hồng mặt, nàng không khỏi hơi hơi mỉm cười. Này đấu khải cũng coi như một cái thật tình người, tuy rằng thô lô lô mãng, bất quá làm người lại rất đủ ý tứ, là cái đáng giá kết giao người. Tiến vào băng tinh rừng rậm sau, đấu khải không có phát ra một lời, chỉ là hắn thân mình run nhẹ nhẹ, cũng không phải bởi vì sợ hãi mà chiếu thành, mà là nơi này độ ấm thật sự quá mức các liệt. nếu không phải thiên huyết dạ bản thân cũng là băng hệ linh sư cũng tu luyện quá băng viếng quyết chỉ sợ nàng cũng sẽ chịu không nổi này ác liệt hàn ôn dưới chân là sáng tỏ mặt băng hồn hồn có thể thấy được thiên huyết dạ hai người hình người hình dáng bốn phía quỷ dị an tĩnh lúc này chỉ có bọn họ hai người tiếng bước chân vang lên đương hai người nghe được tiếng bước chân ở bên trong như thế rõ ràng là lúc đều sôi nổi ăn ý ngự khí đem lòng bàn chân bao vây tiếng bước chân nháy mắt biến mất đi rồi không bao lâu một tháng rơi hình hàn đảm xuất hiện ở hai người trước mặt nhiều lần hàn khí từ giữa toát ra này hàn đàm so thiên huyết dạ ở sau núi là lúc gặp qua đại hát hàn đàm cùng với trên mặt đất tâm là lúc hách liên phong chính dùng để cho nàng ngâm thân mình hàn đàm đều phải khủng bố độ ấm đã thấp tới rồi thiên huyết dạ cũng không dám tưởng tượng nông nỗi nàng chính mình cũng không có nắm chắc nếu nàng nhảy vào bên trong có hay không tồn tại từ bên trong ra tới khả năng tính minh dạ huynh đệ đây là nước động hàn đàm hôm nay hẳn là chúng ta vận khí tốt đều không có ma thú tại đây quanh thân lắc lư bất quá Ngươi muốn tìm đồ vật ở gần đây sao? Đấu khải vẫn luôn cho rằng thiên huyết dạ tới nơi này không phải vì ma thú tinh hoạch chính là vì nào đó kỳ lạ thảo dược, chính là nhìn không có một cái ma thú bóng dáng phụ cận. Thiên huyết dạ biểu tình vẫn chưa thất vọng, có thể thấy được nàng muốn tìm đồ vật cùng ma thú khẳng định không có bất cứ thứ gì. Thiên huyết dạ nghe nói đấu khải run nhẹ nhẹ thanh âm, quay đầu nhìn về phía hắn nói, ta tốt đồ vật, liền ở nơi đó mặt. Tay nàng chỉ chỉ hướng nước động hàn đảm nơi phương hướng. Đấu khải nguyên bản lãnh phát run thân mình chấn động, một bộ độ ngươi không thành vấn đề sao biểu tình lại lần nữa hiện lên ở hắn trên mặt, hắn thậm chí liền lời nói đều nói không nên lời. Thiên huyết dạ nhìn đấu khải lãnh thành dáng dấp như vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hơi hơi nâng lên tay phải, hàn băng thánh viêm phá thể mà ra, tức khác, đấu khải phản phất cảm giác này trong rừng cây rét lạnh giống như đã chịu áp chế giống nhau, không có vừa rồi như vậy rét lạnh đến xương. Thiên huyết dạ tay trái vói vào hàn băng thánh viêm trùng. từ bên trong rút ra một khối hình thoi tiểu kết tinh ra tới đưa cho đấu khải đây là hàn băng thánh viêm bản thể kết tinh ngươi đem nó nuốt vào nơi này rét lạnh liền sẽ không đối với ngươi chiếu thành uy hiếp đấu khải vẫn chưa nghi ngờ thiên huyết dạ lời nói hắn hai mắt đột nhiên tỏa sáng không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ thiên huyết dạ trong tay tiếp nhận ném vào trong miệng nuốt đi xuống có tốt như vậy nhiều đồ vật ngươi như thế nào không còn sớm điểm lấy ra tới hại ta lạnh lâu như vậy thiên huyết dạ bất đắc dĩ cười cười này đấu khải cũng thật đúng là lỗ mãng cũng không sợ vừa mới chính mình cho hắn ăn xong đồ vật có quỷ, liền như vậy tin tưởng chính mình, theo sau thiên huyết dạ cất bước về phía trước, mà cảm giác thân thể độ ấm hơi hơi trở nên ấm áp đấu khải nhìn thiên huyết dạ hành động chảo một cái đã bắt được tay nàng, uy, huynh đệ, ngươi muốn làm gì đâu. Thiên huyết dạ nhìn nhìn kia hàn đàm phương hướng, ý tứ thực minh xác đấu khải ngơ ngẩn nhất thời không biết nói cái gì mới hảo, mà đúng lúc này, một đạo bạch sắc quang mang từ hàn đàm trung gian bắn ra tới, Đấu Khải cùng Thiên Huyết Dạ hai người đồng thời đều bởi vì này đột nhiên phát sinh trạng huống ngơ ngẩn. Đệ nhị Tiết Hàn Đàm người thủ hộ, xương giá màu trắng hàn quang lập lòe qua đi, thật lớn màu trắng kỳ lân lăng không mà đứng, hắn quanh thân kia lập lòe thủy tinh chiến giáp, đem hắn thân hình toàn bộ chiếu dọi đến cao nhã thanh lãnh, hắn kia tuyết bạch sắc trong ánh mắt bắn ra thanh lãnh thần sắc, nhìn chăm chú vào phía dưới Thiên Huyết Dạ cùng Đấu Khải hai người. "Ta dựa, này cái gì ngoạn ý nhi?" Đấu Khải nhìn Hàn Đàm trung đột nhiên xuất hiện kỳ lân Vừa lơ đãng lời thô tục đã tiêu ra, thiên huyết dạ nhìn giữa không chung phía trên băng kỳ lân, khép cau mày lên. Ta là này hàn đàm người thủ hộ, xương giá, nhân loại, các ngươi cũng là vì lòng sống huyết tinh mà đến sao. Băng kỳ lân biểu tình lạnh lẽo nhìn về phía đấu khải, hiển nhiên đối với hắn khẩu ra lời xấu xa rất là bất mãn. Phần 218 Không phải thiên huyết dạ hơi hơi nhúng mày, ngắn ngủn hai chữ xem như trả lời xương giá lời nói, bất quá ngươi vừa mới ý tứ là ngươi có lòng sống huyết tinh. Thiên Huyết Dạ đột nhiên đối xương Giá hỏi ngược lại, cái này làm cho xương Giá cho rằng thần thanh chính mình không bị tôn trọng, lập tức trên mặt hiện lên một mặt lạnh lẽo. Đường hắn ánh mắt chuyển qua Thiên Huyết Dạ trên người khi ánh mắt không khỏi hơi hơi chật lóe. Trên người của ngươi cư nhiên có lân quang, ngươi cùng tộc của ta người từng có khế ước. Băng kỳ lân xương Giá lời nói hiển nhiên là nhằm vào Thiên Huyết Dạ, mà Thiên Huyết Dạ hiển nhiên không nghĩ trả lời hắn vấn đề, tắt một con đối với hắn thượng một câu theo như lời lòng sống huyết tinh tương đối cảm thấy hứng thú, bởi vì kia đồ vật. chính là tuyết kêu theo như lời quan hệ huyết lang người cùng bọn họ nhất tộc hòa bình chi vật nhân loại trả lời ta vấn đề xương giá trên mặt rõ ràng có không vui biểu tình mà thiên huyết giả khỏe miệng tắt treo lên một mặt cười lạnh muốn người khác trả lời ngươi vấn đề phía trước ngươi có phải hay không hẳn là trả lời trước người khác vấn đề xương giá bị thiên huyết giả nói phản đem đến gần ra ở cái này địa phương chưa từng có bất luận cái gì mà thu dám như thế cùng chính mình nói chuyện húng chi vẫn là trước mắt này nhân loại nho nhỏ, nhỏ. Tuy rằng nàng cặp kia huyết đồng rất là quỷ dị, chính là đối với nước động Hàn đàm bá chủ hắn tới nói, ở chỗ này hắn chính là chỗ thể, bất luận kẻ nào đều không thể ngỗ nghịch nàng. Làm càn. Nói xong hắn dưới chân một đạo cương mãnh băng đao thổi mạnh gió lạnh hướng về Thiên Huyết Dạ phương hướng bay đi, cẩn thận. Đấu Khải kinh hô ra tiếng, mà Thiên Huyết Dạ trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc, đương kia băng đao tới nàng trước người là lúc, Hàn Băng Thánh Viêm đột nhiên hướng thể mà ra, kia băng đao cương mãnh kình phong nháy mắt tạm dừng. Toàn bộ dung nhập thiên huyết dạ trong tay Hàn Băng Thánh Viêm. Cùng ta so băng hệ huyết lực, ngươi còn nổi điểm? Thiên huyết dạ không có một tia che lấp cản dỡ lời nói, hoàn toàn trọc giận sưng giá, cuồng vọng nhân loại, hôm nay ta khiến cho ngươi vĩnh viễn lưu tại ta nước động hàn đẳng trung, hóa thành hồ nước. Ngay sau đó, Cùng Phong đột nhiên đại tác phẩm, băng tuyết nháy mắt ở xương giá thân mình chung quanh di động lên, thật lớn tuyết trần bạo ở hắn dưới thân càng diễn càng liệt, đấu khải cảm giác chính mình thân mình phảng phất đều phải bị thổi đi giống nhau. mạnh mẽ dùng huyễn lực đem chân định trên mặt đất phía trên giữa ngươi đại gia minh dạng tiểu tử ngươi không gây họa còn hảo gần nhất liền chọc phải này thánh vương cấp ma thú ngươi đủ loại đấu khải trong miệng tuy rằng chửi rủa chính là người khác cũng đã đến gần rồi thiên huyết dạ bên người toàn thân hỏa hệ huyễn lực chạy đến lớn nhất rõ ràng muốn gia nhập chiến đấu giúp thiên huyết dạ một phen thiên huyết dạ nhìn kia thật lớn tuyết chân bạo nhớ tới ở tuyết mạc là lúc kia thật lớn gió lốc lúc này kia xương giá dùng ra khổng lồ huyễn kỹ bình thường linh hoàng cấp cường giả chỉ sợ đều khó có thể ngăn cản chẳng qua hắn trước mắt đối thủ chính là băng tuyết nữ thần thần dực khế ước giả thiên huyết giả, băng tuyết ở nàng trong mắt căn bản không nói chơi ngươi đừng trộn lẫn hắn cấp bậc xa xa lớn hơn ngươi ngươi hỏa hệ huyễn lực đối hắn vô dụng đến ta phía sau thiên huyết giả nói xong kia làm động tác chuẩn bị đấu tranh anh dũng đấu khải thân mình đột nhiên đình trệ xuống dưới ngay sau đó không đợi hắn phản ứng lại đây hắn đột nhiên cảm giác ngược một trận lạnh lẽo tức khắc một cổ hấp lực liền đem hắn hướng về Thiên Huyết Dạ phía sau hút qua đi. Ta dựa, Minh Dạ, ngươi đừng động một chút liền ở sau lưng âm ta được không? Đấu Khải cao giọng mắng to đồng thời, một cái thật lớn băng thuẫn ở hắn trước mặt thành hình, đem hắn thân mình nháo nháo bao bọc lấy, mà ở phía trước Thiên Huyết Dạ, trên tay cũng bắt đầu kết ra phức tạp dấu tay, Hàn băng gió lốc. Sương Giá nghe được Thiên Huyết Dạ trong miệng hô lên khẩu quyết sau, hắn không khỏi sửng sốt, Thiên Huyết Dạ cư nhiên cũng sẽ sử dụng Hàn băng gió lốc. hai cái tương đồng huyễn kỹ chạm vào nhau phải dựa vào thi triển giả chi gian thực lực xương giá khỏe miệng cao cao nhất lên hắn vừa mới quan sát thiên huyết giả thực lực cũng chỉ là ở linh hoàng đỉnh mà thôi hơn nữa ở cái này địa phương hắn mới là băng tuyết chân chính khống chế giả nhân loại ở băng tuyết thế giới ta mới là vương giả mà mới vừa cao ngạo nói hoàn chỉnh câu nói xương giá kế tiếp chặn huống làm đến hắn trợn mắt há hốc mồm không thể tin được hết thảy Hán băng tuyết gió lốc ở cùng thiên huyết dạ hàn băng gió lốc chạm vào nhau kia một khắc ngập trời tuyết lãng ở toàn bộ nước động hàn đàm dung chuyển mở ra nhưng mà hết thể cũng không có như xương đông lạnh tưởng tượng như vậy hắn băng tuyết gió lốc chẳng những không có ngăn chặn thiên huyết dạ thi triển ra hàn băng gió lốc ngược lại bị trong đó bao vây lấy một tia quỷ dị màu trắng ngọn lửa sở cắn ướt. xương giá phẳng phất lốc lăng giống nhau giật mình ở giữa không trùng hắn kinh ngạc nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng chỉ thấy tay nàng trùng tia từ từ thiêu đốt hàn băng thánh viêm Lúc này băng mang theo kia một tia hàn băng thánh viêm trở về trở nên càng vi thuần túy, có thể thấy được kia xương giá dùng ra băng tuyết gió lốc trung năng lượng đều bị hàn băng thánh viêm hấp thu đi. Hàn băng thánh viêm vốn chính là băng viêm quyết sinh sản mà ra, nó cùng băng viêm quyết giống nhau có thể cắn nuốt rất trong thiên hạ sở hữu đến hàn chi vật do đó được đến tiến hóa. Đây cũng là thiên huyết giả muốn đem hai người hợp hai làm một nguyên nhân chi nhất, nếu hai người có thể hoàn toàn phù hợp, kia đối với thiên huyết giả tới nói, sẽ là một cái khổng lồ trợ lực. Nhân loại. Ngươi đến tổn cùng là người phương nào? Đến nơi đây có mục đích gì? Sương Giá không thể không một lần nữa xem kỹ trước mắt Thiên Huyết Dạ. Vừa mới Thiên Huyết Dạ sở bày ra đối băng tuyết lực khống chế, đã làm đến hắn kinh hãi. Thiên Huyết Dạ đối cùng băng tuyết khống chế xa xa cao hơn chính hắn, nếu không phải Thiên Huyết Dạ còn chỉ là một cái linh hoàng đỉnh cường giả, chỉ sợ hắn sớm đã không thể đứng ở chỗ này. Ta tới nơi này chỉ là muốn mượn ngươi hàn đảm dùng một chút, ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được ta trong cơ thể hàn băng huyễn lực cho nhau va chạm. ta chỉ có mượn này hàn đảm chung đến cực điểm nhiệt độ thấp tới cân bằng chúng nó. bất quá thiên huyết giả nói nơi này, khoe miệng gợi lên một mặt quỷ dị tươi cười. xương giá nhìn nàng này phúc biểu tình theo bản năng cảm thấy không có chuyện gì tốt. quả nhiên. bất quá đối với ngươi vừa mới theo như lời long sống huyết tinh, ta hiện tại hứng thú chính là đại thật sự. nếu ta không có nhớ lầm nói, kia đồ vật chính là thuộc về tuyết hồ chồn nhất tộc, mà không phải thuộc về ngươi. thiên huyết dạ nói làm đến xương giá sắc mặt nháy mắt ngáng hạ quả nhiên. Nhân loại chính là lòng tham không đáy, năm đó đem long sống huyết tinh ném cho hắn, hiện tại lại muốn phải đi về, đê tiện, không có khả năng, kia long sống huyết tinh có thể trợ ta tu hành, ta không có khả năng đem nó giao ra đây, đến nỗi hàn đảm, ngươi muốn dùng liền dùng, đây là ta lớn nhất nhượng bộ. xương giá ra vẻ cường thế lời nói làm đến thiên huyết giả khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, mà ở nàng phía sau đấu khải vào lúc này đi hướng trước khinh bị nói, ta xem ngươi là không thể không nhượng bộ đi. Vừa mới kia nhất chiêu rõ ràng ta huynh đệ chiếm thượng phong, hiện tại giống như nói được ngươi nhiều nhân từ giống nhau, ngươi ra mặt có bao nhiêu hậu, rốt cuộc có biết không cảm thấy thẹn mà này viết như thế nào. Đấu khải không khách khí nói làm đến xương giá mặt nháy mắt đêm đen, nhân loại, các ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu ta dùng ra toàn lực các ngươi hai cái một cái đều đừng nghĩ từ nơi này tồn tại đi ra ngoài. Nga! Phải không? Thiên huyết dạ vào lúc này đạp bộ về phía trước, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu. Trên tay phần diễm cùng hàn băng thánh viêm xích một tiếng tại đây một khắc thiêu đốt lên, thật là không khéo, cố tình minh dạ tính tình chính là, ngươi càng là uy hiếp ta, ta liền càng muốn thử xem. Long sống huyết tinh không giao Có thể thiên huyết dạ trên người lúc này bảy ra ra một khẩu nghiêm nghị khủng bố khí thế, ngay sau đó đương nàng ngẩng đầu khi, một cổ huyết sắc quang mang hiện lên nàng đôi mắt, ta đánh đến ngươi giao ra đây đó là. Hiu. Thiên huyết dạ cả người đối với không trung xương giá nơi phương hướng tiêu bắn mà đi. xương Giá căn bản không có nghĩ đến Thiên Huyết Dạ nói động thủ liền động thủ, hơn nữa tốc độ như thế chi nhanh chóng. Bất quá lại nói như thế nào nàng cũng là Thánh Vương cấp bậc ma thú cường giả, dây tiếp theo lập tức phản ứng lại đây. Một mặt tường băng ở hắn trước người ngưng tụ thành hình, Thiên Huyết Dạ tay phải hàn băng thánh viêm chung một phen thật dài băng thương xuất hiện, nó đối với trên tường băng hung hăng đâm đi lên, nguyên bản tan vỡ tường băng, lại ở xương Giá lại một cái huyễn lực trồng lên trạng hướng hạ nháy mắt tăng hậu, Thiên Huyết Dạ thấy thế đỉnh mày khẽ nhíu. tay phải phía trên phần diễm không chút do dự trực tiếp đối với tường băng phía trên đập mà đi vê anh kinh thiên bạo phá tiếng vang lên đồng thời thiên huyết dạ cả người đã xuyên thấu đẩy trời hàn băng mạnh nhỏ tia chấp lược đến xương giá trước mặt xương giá biểu tình vi lăng hắn còn chưa tới kịp đánh trả thiên huyết dạ bao vây lấy hàn băng thánh viêm tay phải đã đi tới nàng trước mặt t xương giá vào lúc này cái khó lo cái khôn thiên huyết dạ trên tay hàn băng thánh viêm hắn cũng rất là sợ hãi hắn mở ra hắn kia thật lớn miệng Tức khác trong miệng một ngụm ghê tẩm hơi thở vào lúc này phun ra, kia ghê tẩm hơi thở chung hốn loạn một cổ ăn mòn toàn vị thiên huyết dạ theo bản năng dùng có phần diễm tay phải che khuất hai mắt, mà hàn băng thánh viêm như cũ trực tiếp huy hướng về phía xương giá nơi phương hướng. Thế. Thiên huyết dạ nháy mắt cảm giác một trận choáng váng cảm giác này lên đầu óc nàng theo bản năng biết không rượu, này xương giá khẩu tức chúng có độc, ở cảm giác được hai mắt khó chịu cùng đầu hơi vượng đồng thời. nàng đột nhiên kỳ tích phát hiện chính mình cùng phục ma chi gian cảm ứng nháy mắt khôi phục giống nhau mà nguyên bản tiến vào nơi này sau liền bị kín một tầng kết tinh phục ma lúc này đã khôi phục tới rồi ngày thường kia bình thường đen bóng trạng thái nhìn kia mặt trên con chưa tiêu tán màu trắng toan hủ chi khí thiên huyết dạ tức khắc hiểu rõ lại đây mà xuống một khắc a ô ngủ lâu như vậy bù tiểu gia mới vừa vừa tỉnh tới đã nghe đến ghê tẩm hương vị là cái nào hôn đản không có mắt xú kỳ lân dám ở bổn tiểu gia địa bàn thượng đánh dám đánh thức bổn tiểu gia a xem bổn tiểu gia ra tới không xé lạ nó ngông á ô ô xương giá cùng phía dưới đấu khải đều vì này đột nhiên mà tới đồng chí tiếng nói nháy mắt ngốc lăng trụ đấu khải càng là một câu thô tục tiêu ra dựa tiểu tử này có thể khi ta đồ đệ miệng như vậy tổn hại mà thiên huyết giả cùng an an tĩnh tĩnh ngồi ở nàng trên vai yên yên ngự hồn đều nhịn không được làm ra cùng cái che đầu tỏ vẻ đau đầu động tác Bởi vì bọn họ nghe này kiêu ngạo đến không thể lại kiêu ngạo thanh âm cũng đã biết, hôn thế ma vương, bảo bảo đại nhân lên sân khấu lạc. mươi 228 linh cảnh thôn nguy cơ. Sương giá nhìn bởi vì chính mình khẩu tức mà trời xui đất khiến từ phục ma chung phong xuất ra tới bảo bảo, hai mắt không khỏi trừng lớn. Bảo bảo kia thân mình lúc này tuy rằng so với hắn tiểu thượng rất nhiều lần, chính là hắn quanh thân sở phóng xuất ra tới kỳ lần chi khí, đã làm đến hắn kinh sợ và phần. Ngươi! Ngươi! Sương giá đã nói không ra lời. Bảo bảo hành ở thiên huyết dạ trước mặt, vốn dĩ đang chuẩn bị vọt vào thiên huyết dạ ôm ấp trùng, nào dự đoán được cách đó không xa còn không có như vậy một cái bóng đèn, thoáng chốc, hắn không vui chuyển qua đầu, người, chính là kia lung tung dùng ta kỳ lân nhất tộc khẩu tức phun buồn tiểu ra ô yếm chủ nhân xuất sinh. Còn không đợi xương giá giải thích chút cái gì, bảo bảo toàn bộ đã đạp bộ tiến lên, a ô hắn kia chiêu bài tiếng hô mở giống, tức khắc hắn toàn bộ thân mình phát sinh kịch liệt biến hóa, Nguyên bản giống như vô hại tiểu động vật thân mình nháy mắt biến thành mười trượng với cao, thậm chí so với kia xương giá thân mình đều phải lớn hơn gấp mấy trăm lần. Một cổ thuộc về kỳ lân vương giả uy áp nháy mắt toàn bộ khai hỏa, làm đến xương giá còn không có đánh trả chống đỡ, một ngụm tâm huyết cũng. Đã từ trong miệng tốt ra, hắn hai chân, cũng vào lúc này đối với bảo bảo phương hướng quỳ xuống. Đại nhân tôn giá buông xuống, xương giá vô tri còn xin hàng tội. Làm kỳ lân nhất tộc xương giá. ở bảo bảo phóng xuất ra kêu kỳ lân vương tộc uy áp là lúc cũng đã đoán được nó thân phận, mà bảo bảo thoạt nhìn cũng không tưởng chính mình thân phận bị vạch trần, xương giá cũng vẫn chưa nói cái gì đó. Hừ, bổ tiểu gia lười đến cùng ngươi so đo, ta chủ nhân muốn gì ngươi liền cho nàng đi. Bảo bảo nháy mắt lại biến ảo, vì tiểu kỳ lân vô hại bộ dáng, phảng phất vừa mới kêu bao trùm trời cao phía trên tản mát ra khủng bố uy áp màu đen kỳ lân không phải hắn giống nhau. Ma đấu khải nhìn bảo bảo như vậy lợi hại thực lực, hắn không khỏi thấp chú ra tiếng. Ta dựa, minh dạ tiểu tử này đến tột cùng cái gì lai lịch, tùy tiện một đầu ma thú ra tới, cư nhiên đều là thượng cổ ma thú kỳ lân. Sương giá nghe nói bảo bảo nói thân mình khẽ run lên, chính là ngại với bảo bảo thân phận cùng uy áp hắn căn bản không có biện pháp phản kháng, tuy rằng rất là thì đau, chính là cùng mạng nhỏ so sánh với, hắn vẫn là tương đối muốn lưu trữ chính mình mệnh, không có long sống huyết tinh, tuy rằng tu luyện sẽ chậm rất nhiều, chính là cũng sẽ không cho chính mình mang đến ảnh hưởng quá lớn. xương giá ngay sau đó thân hình ở giữa không trung không ngừng thu nhỏ lại ngay sau đó hắn biến ảo vì một người người mặc thánh khiết bạch thi hải mỹ lệ nam tử yêu nhã thành kính đối với thiên huyết dạ phương hướng quỳ xuống vị đại nhân này đây là lòng sống huyết tinh xương giá đem một cái thoạt nhìn như là lòng cốt huyết sắc vật thể cử lên thiên huyết dạ nhìn kiết như xương sống giống nhau đồ vật vươn tay cầm lấy tới đánh giá này lòng sống huyết tinh vốn chính là viễn cổ thần long lòng cốt đúc ra Mặt trên tới các loại hiếm quý ma thú máu tươi sau trải qua thiên điệu tinh hoa rèn luyện thượng vạn năm sau mới thành hình, cho nên nó trời sinh có để cao ma thú tu vi cùng sinh sản càng thêm thuần khiết huyết mạch năng lực. Thiên huyết dạ đem long sống huyết tinh thu vào phục ma bên trong, nàng túi đầu nhìn về phía kia trên mặt rất là thịt đau băng kỳ lân sưng giá, theo sau hướng về hắn phương hướng đi tới, mất đi long sống huyết tinh, người tu hành sẽ giảm bớt rất nhiều, Bất quá, ta từ trước đến nay không thích thiếu người cái gì. Phần 219 xương giá không rõ nguyên do ngẩng đầu chỉ thấy thiên huyết dạ đang muốn đem ngón tay bỏ vào trong miệng vẫn luôn đứng ở nàng bên cạnh bảo bảo lại vào lúc này nhảy lên nàng ôm ấp ngăn trở nàng động tác chủ nhân ngươi huyết không phải bất luận kẻ nào đều có thể đủ có được húng chi đem ngươi huyết mạch phóng tới hắn trên người có lẽ chẳng những đối hắn không có trợ giúp còn sẽ khiến cho hắn thân thể biến lý dị cho nên bảo bảo không cao hứng chuyển qua mắt thấy hướng kia sương giá một bộ lao không tình nguyện bộ dáng đối với hắn nói nếu không phải vì chủ nhân bổn tiểu ra mới mặc kệ ngươi bởi vì ngươi gia hỏa này quan hệ ta lại muốn đau đau tuy rằng ngoài miệng lại nhải bảo bảo lại nâng lên hắn hưu trảo bên trái trên chân hoa thương một đạo vết thương tức khắc đỏ tươi huyết lưu ra tới xương giá rốt cuộc minh bạch bọn họ ý tứ kích động dùng tay tiếp được bảo bảo trên tay chạy xuống kia một giọt máu tươi tạ đại nhân ban thưởng xương giá định sẽ không quên ngài ân tình xương giá nhìn chính mình trong tay kia ẩn chứa tinh tuy cuồng bạo năng lượng huyết tích trong mắt tràn đầy mừng như điên biểu tình hiển nhiên biết bảo bảo kia một giọt tinh huyết có thể vì hắn mang đến chỗ tốt cái gì ngoạn ý nhi đấu khải vào lúc này thấu tiến lên đây nhìn hình tượng ôn văn nho nhã xương giá cư nhiên quỳ trên mặt đất nhìn chính mình tay ngây ngốc cười hắn phát bệnh a mà ở thiên huyết dạ trong lòng ngực bảo bảo toàn bộ đầu nhỏ tà ác hướng thiên huyết dạ ngực không ngừng cọ sát a ô chủ bạc bảo bảo rất nhớ ngươi nga bất quá hiện tại lại có thể ra tới cùng chủ bạc cùng nhau chơi bảo bảo hảo hạnh phúc nga a ô ngồi ở thiên huyết dạ bả vai phía trên ngự hồn không tước nhìn ăn thiên huyết dạ đậu hủ bảo bảo tiểu thí hài chính là tiểu thí hài vĩnh viễn trưởng không lớn hôn ca ca ngươi đừng nói bảo bảo hắn khẳng định là buồn hỏng rồi cho nên thoạt nhìn có điểm thần kinh kinh Xu yên ngươi đang nói ai đâu tiểu tâm bổn tiểu ra chịu người thí thí bảo bảo vốn dĩ chuẩn bị đối ngự hồn phát hỏa nhưng không nghĩ tới yên yên giải vây đang chuẩn bị ở thiên huyết dạ trước mặt trang rộng lượng tưởng nói tính nào nghĩ đến làm nửa ngày Nàng cũng cho rằng chính mình là bệnh tâm thần, bảo bảo tức khắc hỏa lớn lên, ở thiên huyết dạ trong lòng ngực nhảy dựng lên liền muốn đem yên yên cấp kéo dài tới chính mình trong lòng ngực trà đạp. Mà xương giá cùng đấu khải hai cái nhìn không tới ngự hồn cùng yên yên người, đều không thể hiểu được nhìn về phía lẫn nhau, không biết bảo bảo đột nhiên ở phát cái gì điên, thiên huyết dạ bất đắc di lắc lắc đầu, được rồi, đều đừng xảo, ta lập tức muốn đi vào này hàn đàm bên trong, phỏng chừng nhất muộn hai ngày sau ta liền sẽ từ giữa ra tới, chờ ta ra tới sau. Ngươi lại nói cho ta tuyết hồ trồn nhất tộc lòng sống huyết tinh như thế nào sẽ ở trong tay ngươi nguyên nhân. Thiên huyết giả cuối cùng một câu là đối với xương giá theo như lời, nói xong nàng liền buông bảo bảo, đối với hàn đảm biên đi đến. Từ từ thiên huyết giả mới vừa đi đến bên hồ, xương giá thanh âm đột nhiên vang lên, thiên huyết giả như mày quay đầu nhìn về phía hắn, một bộ khó hiểu ý tứ. Vị đại nhân này, ngươi xác định ngươi muốn đi vào hàn đảm bên trong sao. Này nước động hàn đảm, liền tính là ta. nhiều nhất cũng chỉ có thể ở trong đó mang lên nửa ngày thời gian nhiều liền sẽ bị bên trong hàn độc sở ăn mòn hơn nữa bên trong xương giá nói nơi này muốn nói lại thôi không biết có nên hay không lại tiếp tục nói tiếp thiên huyết dạ nhướng mày nguyên lai hắn là ở lo lắng vấn đề này ngay sau đó thiên huyết dạ cũng không nghĩ giải thích cái gì đối với bả vai phía trên yên yên cùng ngự hồn gật gật đầu hai cái tiểu gia hỏa vừa mới cũng bị xương giá khẩu tức sở phun đến cho nên bọn họ cũng đã thoát ly u minh vực sâu chi thuật đối bọn họ cấm chế Đã có thể sử dụng cánh, bọn họ lăng không dựng lên, bay khỏi nàng bên người. Hồ thiên huyết dạ hít sâu một hơi, bảo bảo đối với thiên huyết Dạ phương hướng hô lớn, chủ nhân cố lên, bảo bảo chờ ngươi, a o Huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút, đại ca cũng chờ ngươi đấu khải kế bảo bảo qua đi cũng đối với hàn đàm phương hướng thiên huyết Dạ nói, thiên huyết dạ quay đầu lại đối với bọn họ gật gật đầu, ngay sau đó hít sâu một hơi, một đầu đối với hàn đàm nhảy xuống. Thông! hàn đàm trong vòng thủy bởi vì thiên huyết dạ rơi xuống khơi dậy từ từ bọc nước tức khắc sóng nước tràn ra hàn đàm rơi xuống nước tới rồi bên cạnh ao xích chỉ nghe được từng tiếng âm hưởng khởi đấu khải viên dương miệng nhìn hàn đàm yên một con nho nhỏ thàn lằn vào lúc này vừa vặn từ hàn đàm liền trải qua mà kia hàn đàm chi thủy vừa vặn rơi xuống nước tới rồi nó trên người mà nó toàn bộ thân mình nháy mắt trắng bệnh đông lạnh trụ giang giác ngay sau đó nó thân mình ở mọi người trong mắt toái vì bập mép tiêu tán ở trong không khí này này Huynh đệ đấu khải dọa sợ đồng thời, người đã không màng tất cả vọt tới bên hồ, hắn nhìn về phía không hề một tia gợn sóng hồ sâu, trong mắt tràn đầy nồng đậm không thể tin tưởng. "Ngươi, mau đi xuống cứu hắn, ngươi không phải sinh hoạt ở nước động Hàn đàm chung sao? Mau đi xuống đem buồn thiếu gia huynh đệ làm ra tới, bằng không buồn thiếu gia một phen lửa đốt ngươi này toàn bộ địa phương." Đấu Khải dáng vẻ phẫn nộ làm đến Bảo Bảo chơi tâm nổi lên, tức khắc, hắn xoắn hắn kia to mọng tiểu béo eo đi hướng đấu Khải phương hướng, có loại ngươi nhảy xuống đuổi theo tùy ta chủ nhân a. Còn có, ngươi hướng bổn tiểu gia tiểu đệ giống, cái gì giống? Giống bổn tiểu gia tiểu đệ, phải trải qua bổn tiểu gia đồng ý a ô. Đấu Khải nhìn kia đi tới béo đô đô thoạt nhìn đáng yêu vô hại tiểu kỳ lân, chính là hắn lại không có quên vừa mới hắn sau khi biến thân kia đáng sợ bộ dáng, chẳng qua hiện tại hắn tâm hệ thiên huyết dạ cũng bất chấp cái gì, ngươi a cái gì ố a, Têu Chu Lạc. Ngươi tiểu đệ thì thế nào? Bổn thiếu gia muốn giống ai còn phải trải qua ngươi đồng ý a, minh dạ kia tiểu tử không phải ngươi chủ nhân sao? Ngươi mau mệnh lệnh ngươi tiểu đệ cứu nàng ra tôi a, nơi này thủy như vậy do người, nàng liền tính lại lợi hại, kia đi xuống. Đấu khải nói nơi này liền nói không nổi nữa, hắn rất thích minh dạ tiểu tử này, cũng dưới đáy lòng thừa nhận hắn chính là hắn huynh đệ, nếu là minh dạ tiểu tử này cứ như vậy không có, kia hắn cảm tình không phải bạch lãng phí. Lúc này bất đắc dĩ nhất muốn thuộc về xương giá, hắn khi nào liền thành bảo bảo đại nhân tiểu đệ, mà yên yên cùng ngự hồn tắc nhàm chán phi ở trên không. nhàm chán nhìn tính tình đồng dạng táo bạo bảo bảo cùng đấu khải ấu chỉ nhàm chán cãi nhau mà rơi vào hàn đảm thiên huyết dạ nàng nháy mắt cảm giác một cổ đến xương ác hàn bao vây nàng thân mình phảng phất muốn xuyên thấu thân thể của nàng để ép nàng ngũ tạng lục phủ giống nhau ngay sau đó hàn băng thánh viêm hướng thể mà ra đem nàng toàn bộ thân thể vây quanh nàng kia thiếu chút nữa hít thở không thông trạng vùng mới hơi có cải thiện thiên huyết dạ híp mắt nhìn về phía bốn phía bốn phía đều đen như mực một mảnh nơi này không có bất luận cái gì thủy sinh vật sinh trưởng, cũng không có bất cứ thứ gì thổi qua yên tĩnh phản phất chỉ có nàng một cái vật còn sống giống nhau túi đầu nhìn về phía phía dưới đó là đen nhánh nhìn không tới đế hát động Kia đen nhánh thâm thúy hát động làm đến thiên huyết dạ có một loại sởn tóc gãy cảm giác ngầm đầu nhìn về phía phía trên nàng cơ hồ nhìn không tới có bất luận cái gì ánh sáng chiếu xạ tiến vào này chứng minh nàng lặn xuống đến đủ thâm cái này chiều sâu cho dù có bất luận cái gì nổ mạnh hoặc là động tĩnh Hẳn là cũng quấy nhiều không được ngoại giới đi. Ngay sau đó nàng hít sâu một hơi, trong cơ thể băng diễm quyết bắt đầu vận chuyển, cả người bao vây lấy hàn băng thánh viêm nàng, ở ngâm đen yên tĩnh hồ sâu trung giống như một đóa nở rộ màu trắng tuyết liên giống nhau, thánh khiết, cao nhã, mà ở hồ sâu vạn trượng xa địa phương, nào đó ngủ say thượng vạn năm đồ vật, ở cảm giác được hàn băng thánh viêm giao động sau, cũng hơi hơi thức tỉnh lại đây. Mà chuyên tâm tu luyện thiên huyết dạ, căn bản không có phát giác phía dưới truyền đến dao động. liền tính nàng lúc này tinh lực tập trung ở khắp nơi chỉ sợ cũng rất khó cảm giác được vạn trượng xa truyền đến giao động thiên huyết dạ bắt đầu thử đem băng diễm quyết nội kình dung nhập hàn băng thánh viêm trùng mà ở lúc này nàng đã chịu mâu thuẫn hàn băng thánh viêm vô luận như thế nào đều không muốn tiếp thu băng diễm quyết mà băng diễm quyết rồi lại ở ý đồ lại lần nữa đem hàn băng thánh viêm cắn nuốt rớt đối mặt loại tình huống này thiên huyết dạ như mày nàng không phục lại lần nữa nếm thử nàng không có khả năng làm băng diễm quyết lại lần nữa cắn nuốt hàn băng thánh viêm nàng muốn làm được là làm băng diễm quyết dung nhập hàn băng thánh viêm trùng, do đó chế tạo ra một loại mới nhất hình huyễn kỹ, thuộc về nàng thiên huyết dạ huyễn kỹ. Nếu hàn băng thánh viêm có thể như nguyện đem băng diễm quyết cắn nuốt, kia nàng về sau cũng không cần vì tìm không thấy cực hàn chi vật cắn nuốt mà sợ hãi băng diễm quyết phản vệ thân thể của nàng. băng diễm quyết tồn tại kia một tia thói hư tật xấu, vẫn luôn đều làm nàng rất là bối rối. lúc này đây đi vào linh cảnh thôn, xem ra cũng không phải toàn vô chỗ tốt. thiên huyết dạ bên này ở liên tục tu luyện đồng thời. an tính không có bao lâu linh cảnh thôn tại đây một khắc sao động lên thôn trưởng thôn trưởng một người tuổi trẻ người thở hổn hển chạy vào thôn lớn lên ra trực tiếp phá khai môn liền ít nhất gõ cửa đều không có liền nghiêng ngả lảo đảo trực tiếp xông đi vào tới rồi thôn trưởng ra đại viện liền ngã xuống trên mặt đất tới tới làm gì mênh mông đâm thôn trưởng khoác áo khoác từ nhà ở chung đi ra hiển nhiên là vừa mới từ trên giường lên đương hắn nhìn đến kia ngã vào trong sân thanh niên khi còn chưa nói xong nói nháy mắt đình trệ hắn không màng chính mình ra mua thân mình, nhanh chóng không song chạy hướng sân trên mặt tuyết, trên người khoác áo khoác cũng chạy xuống tới rồi trên mặt đất. tiểu ngũ, ngươi làm sao vậy? tiểu ngũ thôn trưởng đem kia nằm trên mặt đất thanh niên nâng dậy tới, hắn tức khắc cảm giác được chính mình trên tay một mảnh chân trượt, hắn nâng lên tay vừa thấy đầy tay máu tươi, kia tiểu ngũ trên cổ máu tươi không ngừng thẩm thấu mà ra. thôn, Trường, mau, mau, mau mời thần nữ, huyết la người, thiên công, thôn. Từ nói xong, Tiểu Ngũ cả người đã chặt đứt khí, thôn trưởng cả người ngồi yên tại chỗ, mà Từ Phong Úc nội theo sau ra tới thôn trưởng phu nhân, nhìn em ngã vào thôn trưởng trong lòng ngực tiểu Ngũ thi thể, nàng đầu trống rỗng, hoảng sợ thanh thảm ngay sau đó từ nàng trong miệng rống ra, "A!" Lúc này linh cảnh thôn đã nhiễm huyết một mảnh, khắp nơi đều là thôn dân kêu thảm thiết than khóc thanh lương, bảy thước cao huyết lang người dương khéo mồm khéo miệng, miệng đầy máu tươi ở thôn trung săn giết, kỳ mục lôi chờ có vũ lực thanh niên. Một đám lúc này đều bị lớn nhỏ không đợi thương, chính là bọn họ như cu ngoan cường chống cự lại. Thôn trưởng hoàn toàn bị trước mắt một màn sợ ngây người, một hàng lao nước mắt từ hắn che kín nếp nhăn trên mặt rất xuống dưới. Này trước mắt hết thảy chính là bởi vì bọn họ năm đó tham lam sở tạo thành. Nếu, nếu tuyết hồ trồn nhất tộc lòng sống huyết tinh chưa từng có mất đi quá, trước mắt một màn này, có phải hay không không bao giờ sẽ phát sinh. Thân nữ, ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi mau hiện thân đi, cứu cứu ta thôn dân. Ta cầu xin ngài thôn trưởng thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, hắn không màng tất cả ở cứng rắn băng trên mặt đất dập đầu, đứng ở nơi xa nóc nhà phía trên kia một đạo màu đen bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia thanh lánh màu đỏ con mang, dần dần giấu đi. Ngao một cái huyết lang người phát hiện thôn trưởng nơi, nó đứng bừa bãi miệng rộng đối với thôn trưởng phương hướng điên rồi giống nhau nhào qua đi, giết đỏ cả mắt rồi chúng nó, trong mắt chỉ có con mồi, chỉ có máu tươi. Thôn trưởng kỳ một lôi kỳ một cổ chờ kinh hô ra tiếng. Bọn họ muốn đuổi tới thôn trưởng bên người, chính là đã không còn kịp rồi, từ trên mặt đất ngẩn đầu lên thôn trưởng, hắn cai chán phía trên có đông cứng vết máu, hắn chết lặng nhìn kêu huyết lang chạy như bay lại đây khủng bố bộ dáng, tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, không có thôn, ta còn có cái gì tư cách sống sót. Vong linh triệu hoán tri thuật, ưu quỷ. Đoán trước trung đau đớn vẫn chưa như thôn trưởng mong muốn đã đến, theo khàn khàn rồi lại êm thai giọng nữ vang lên, thôn trưởng chậm rãi mở hai mắt. chỉ thấy một thân màu đen áo choàng giả dạng thần nguyệt vô đứng ở nàng trước người, ở nàng phía trước, một cái thật lớn màu đen vật thể đang ở cùng huyết lang người từ đánh. ngao, phảng phất từ trong địa ngục truyền đến gầm rú, kia u quỷ trường hai cái nhọn nhọn trường nhĩ, nó khụi tay cùng mắt cá chân phía trên đều có nhọn nhọn màu đen gai nhọn, nó thân thể tuy rằng không có huyết lang người như vậy thô trắng, lại so với huyết lang người muốn cao rất nhiều, nó mở ra nó kia thật lớn miệng, cùng huyết lang người cắn xé lên, huyết lang người thống khổ gào giống ra tiếng. muốn cứ gọi ra đồng bạn tiến đến giải cứu chính là ưu quỷ căn bản không cho nó cơ hội này khụy tay phía trên gai nhọn trực tiếp đối với huyết lang người cổ quải đi lên Phốc lửa nóng máu tươi từ huyết lang người chỗ cổ giống như nước suối giống nhau trào ra ưu quỷ vươn đầu đột nhiên tiếp được kia chảy ra máu tươi một ngụm một ngụm uống lên đi xuống kia rầm rầm rầm rầm thanh âm kia huyết tinh trường hợp làm đến thôn trưởng cùng ở đây thôn dân đều thiếu chút nữa nôn ra tới thân nguyệt vô sâu kín đứng dậy Nàng cũng không để ý sở hữu thôn dân đem nàng trở thành quái vật giống nhau ánh mắt, vong linh phủ chú sư vốn chính là cái lọt vào những cái đó cái gọi là chính phái nhân sĩ phỉ nổ hắc ám chức nghiệp, nàng mẫu thân sớm tại truyền thụ công pháp cho nàng là lúc cũng đã nói cho nàng, làm vong linh phủ chú sư, phải học được đệ nhất khóa chính là, không cần để ý người khác khác thường ánh mắt, nhìn thôn chung khắp nơi tán loạn huyết la người, thần nguyệt vô như mày, ngay sau đó nàng đi ra vòng eo roi dài, đinh linh, linh lục lạc thanh thúy tiếng vang vang lên. Đôi tay sắc bén đem roi dài hai đầu cùng lục lạc nối tiếp thành viên, nàng đột nhiên đem hình tròn roi ném giữa không trùng, trên tay nhanh chóng ký kết cổ quái dấu tay. Phần 220 Ma ngục chi môn, khai Tức khắc, âm phong đại tác, thần nguyệt vô đỉnh đầu phía trên mũ cũng bị thổi lạc, nàng kia có một tia đầu bạc kẹp ở đầu tóc xuất hiện ở mọi người trong mắt, theo gió phiêu động, theo một cái màu đen lốc xoáy trên mặt đất mở ra, càng lúc càng lớn, thần nguyệt vô trên mặt dung nhan số lấy dây kế tốc độ lao hóa Mọi người nhìn trên người nàng biến hóa, đều không khỏi sợ hai ôm chính mình bên người người nhà, trong miệng không ngừng cầu nguyện thần ân buông xuống. Thần nguyệt đều bị tức nhìn thoáng qua những cái đó thôn dần, cái gọi là thần ân căn bản không có khả năng buông xuống, chính mình cái này cùng ma quỷ định ra khế ước người, ngược lại ở cứu vớt bọn họ, chính là này đó ngu muội vô tri người, lại không như vậy cảm thấy, thần nguyệt vô hờ hướng quay đầu đi, nàng làm này đó, chỉ là vì cùng Minh dạ giao dịch, cũng là vì nàng chính mình. ma ngục môn chậm rãi mở ra số lấy ngàn kế ưu quỷ từ giữa bò ra tới chúng nó sôi nổi hướng về huyết lang người nơi phương hướng mà đi thần nguyệt vô chống đỡ toàn bộ ma ngục chi môn nàng không thể làm ma ngục chi môn mới vừa mở ra lại đóng lại bằng không này đó ưu quỷ lại sẽ trở lại địa ngục đến lúc đó thất bại trong găng thức cho nên hiện tại tuyệt đối không thể ngã xuống tuy rằng nàng đã hết sức hư thoát mở ra ma ngục chi môn lớn như vậy trận pháp đã vượt qua nàng có thể thừa nhận hạn độ cho nên nàng hiện tại Là ở lấy tiêu hao quá mức chính mình sinh mệnh vì đại giới, chống đỡ này toàn bộ trận pháp. Chính là, nàng trước mắt lại càng ngày càng suy yếu, nàng cảm giác chính mình hai mắt lập tức liền phải nhắm lại, mà đúng lúc này, một đạo màu đen anh định thân ảnh lẽ lược tới rồi nàng trước người, nàng mơ hồ hai mắt, y đồ muốn thấy rõ trước mắt người. Ngủ đi, giao cho ta gợi cảm mang theo một tia khàn khàn nam âm vang lên lúc sau, thân nguyệt vô cuối cùng hoàn toàn rơi vào trong bóng tối. mươi 229 Mỹ hoặc Chi Diễm, Minh Giới Quỷ Điệp. đương thần nguyệt vâu ngã xuống ma ngục chi môn đóng cửa sau sở hữu tràn ngập hy vọng linh cảnh thôn thôn dân nhìn kia một đám biến ảo vì hắc ảnh biến mất ú quỷ tuyệt vọng biểu tình xuất hiện ở bọn họ trên mặt mà thôn trưởng nhìn kia một tịch màu đen áo giáp hỏa mắt tuyệt mỹ nam nhân ngay sau đó toàn thân màu đen ngọn lửa hướng thể mà ra hắn theo bản năng khiếp sợ đến nói không ra lời kia ngọn lửa hắn nhớ rõ liền ở đệ nhất đêm huyết lang người tới tiến công là lúc minh dạ chính là dùng loại này ngọn lửa đem sở hữu huyết lang người giết sạch Mà huyết lang người, quả nhiên ở cảm giác được phần diễm kia cực nóng hơi thở là lúc, đều sôi nổi run rẩy sợ hãi lên, chúng nó nhìn kia giống như địa ngục xứ giả giống nhau đi hướng bọn họ nam tử, cuối cùng, chỉ có thể ở đầy trời khói đen đốt cháy hạ, than khóc ngâm sướng thuộc về chúng nó trước khi chết chương nhạc. Đêm, như cũ hắc đến như vậy thuần túy không hề một tia ánh sáng lộ ra, chỉ là này một mảnh thiên địa, có băng tuyết chiếu rọi như cũ cùng ban ngày không thể nghi ngờ, chỉ là ngẩn đầu nhìn lên kia sao trời khi. vĩnh viễn là kia vĩnh vô trường mực ác nước động hàn đàm chỗ đấu khải xương giá bảo bảo cùng với yên yên ngự hồn chờ còn ở mặt trên nôn nóng chờ thiên huyết dạng hiện tại đã là ngày hôm sau đi qua thân ở hàn đàm chung thiên huyết dạng như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh mà bọn họ sở không biết chính là lúc này thiên huyết dạng chính ở vào một loại huyền diệu trạng thái chung nàng thân mình huyền phù ở trong nước hàn băng thánh viêm như cũ ở nàng trên người không ngừng thiêu đốt nhưng mà ở thân thể của nàng chung quanh không biết khi nào quay chung quanh một ít lân quang vật trước chợt lóe chợt lóe như đom đóm giống nhau thật giống như vật còn sống giống nhau có tư tưởng quay chung quanh thiên huyết dạ ý đổ tiến vào nàng hàn băng thánh viêm trung mà đương này đó lân quang đụng chạm đến hàn băng thánh viêm khi cư nhiên kỳ tích tiến vào thiên huyết dạ thân thể trong vòng mà lúc này nhắm mắt suy nghĩ thiên huyết dạ đột nhiên cảm giác được trong cơ thể nguyên bản bài xích băng diễn quyết lúc này đã chậm rãi dung hợp vào hàn băng thánh viêm bên trong xem ra không dùng được bao lâu dung hợp liền sẽ xong Ở dung hợp trong quá trình, thiên huyết dạ cũng cảm giác được này đó lân quang vật chất tiến vào thân thể của nàng. Làm đến nàng kinh ngạc chính là, phần diễm cùng hàn băng thánh viêm này hai loại hộ thể thánh viêm cư nhiên không có bài xích nó. Nàng không biết này đó là thứ gì, cũng không biết nàng đối chính mình có hay không hại. Nàng thật cẩn thận đem nó ngăn cách ở một bên, chính là chúng nó lại quẩn quận không ngừng dung nhập hàn băng thánh viêm chung, thậm chí, ở nàng đang điền chỗ, để lại. Một cái cùng loại con bướm ân ký. Này đó đều ở nàng ngoài ý liệu. nhưng là nàng vẫn chưa hoảng loạn ít nhất hiện tại nàng vẫn chưa cảm giác được này đó lân quang vật chất cho nàng mang đến cái gì không khỏe cảm giác ngược lại nàng cảm giác giống như nguyên nhân chính là vì này đó lân quang vật chất tiến vào băng diễm quyết mới lựa chọn bị hàn băng thánh viêm căn nuốt mà ba người hợp hai là một sau một loại hoàn toàn mới lánh viêm xuất hiện ở thiên huyết dạ thân thể chung quanh cao ngạo trắng tinh màu trắng ngọn lửa thượng quay chung quanh một tầng ánh ánh lục quang nhưng là kia tầng lục quang phản phất vẫn chưa cùng hàn băng thánh viêm hợp hai là một Nó chỉ là bám vào Hàn Băng Thánh Viêm thượng giống nhau, cũng không thể nói nó là Hàn Băng Thánh Viêm một bộ phận, cũng không thể nói nó không phải, tia màu xanh lục quang giống như U Linh Ma chơi giống nhau, lập loè thần bí quan mang, cùng ngay huyết đêm cảm giác cuối cùng một tia băng diễm quyết bị Hàn Băng. Thánh Viêm cắn nuốt sau, một loại phảng phất hồng thủy đánh sâu vào mà đến thoải mái cảm giác thông thấu nàng toàn thân. Ưu tính Hàn Đàm chi đế, một đôi huyết mắt đồng nhiên mở, tức khắc, một cổ cùng bạo hơi thở bắt đầu cấp tốc hướng về phía trước chạy trốn. Phanh hàn đàm bởi vì cuồng bạo huyết khí thoáng dũng, hồ nước toàn bộ bạo dũng mà ra, bạo phá thanh kinh tới rồi ở bên hồ chờ đợi thiên huyết Dạ mấy người. Ta dựa, làm cái gì? Có phải hay không ta huynh đệ muốn ra tới? Đấu khải cái thứ nhất ra tiếng, hắn ngẩng đầu trường lớn đôi mắt nhìn hàn đàm phương hướng, chính là lại không dám tới gần, rốt cuộc hắn nhưng tự nhận không phải xương giá cũng không phải thiên huyết Dạ, nếu như bị hàn đàm thủy bắn đến, vậy chỉ có về quê thấy Diêm vương. Hàn đàm chung có một cổ cùng bạo lực lượng đang ở tích tụ, hiện tại còn ở bò lên trung. thiên lạc, đại nhân, nếu ngài ra chủ người còn như vậy đi xuống, hắn sẽ quấy nhiều đến hàn đàm cái đấy một ít đồ vật. xương giá cảm giác được hàn đàm chung kia khủng bố lực lượng liên tục bò lên đồng thời, hắn trên mặt trừ bỏ khiếp sợ còn có một tia lo lắng sợ hãi, tiểu chân bắt chéo ngã trên mặt đất bảo bảo nhưng thật ra không sao cả nói, hàn đàm chi đế có thứ gì. Cho dù có cũng chỉ có nó nịnh bỡ ta chủ nhân phần, thức thời một chút lao đông tây. đều sẽ không lựa chọn thương tổn chủ nhân của ta, bởi vì hắn biết, kia, là nhất không sáng suốt cách làm. Bảo bảo thái cực hai mắt nhìn về phía hàn đàm phương hướng, phảng phất muốn đem hàn đàm nhìn thấu giống nhau, mọi người nghe hắn đột nhiên rất là đứng đắn rồi lại lao thành lời nói, đều nhịn không được hoài nghi lúc này bảo bảo có phải hay không lại biến thành một người khác, không phải cái kia bướng bình ái trò đùa dai người, trước kia hết thể chỉ là hắn che giấu biểu tượng mà thôi. Chính là ý nghĩ như vậy vừa mới ở bọn họ trong lòng nưu sinh, Ngay sau đó bảo bảo một câu lại lần nữa đánh vỡ mọi người trong lòng hoài nghi, ha ha, bổn tiểu gia liền nói sao, nếu là có thứ gì dám thương tổn chủ nhân của ta, kia bổn tiểu gia liền đi xuống đem hắn vứt lên, đập nát hắn ngông, lại ở mặt trên trọc cái động, sau đó đem hắn. Đấu khải che lại giữa mày lắc lắc, bảo bảo ra hỏa này làm đến hắn cái này ở phong châu làm rất nhiều đầu người đau bá vương đều nhịn không được chứng đau, căn bản chống đỡ không được hắn, muốn đánh đánh không lại, muốn nói cũng nói bất quá, cho nên, đối mặt bảo bảo. nếu bất hạnh cùng hắn nổi lên tranh chấp hoặc là làm hắn không quen nhìn ngươi đại gia vẫn là câm miệng thì tốt hơn Sương giá muốn nói lại thôi nói lại lần nữa bị đánh gãy hắn chỉ phải cúi đầu lo lắng nhìn về phía hàn đàm phương hướng khẩn cầu ông trời phù hộ thiên huyết dạ vẫn chưa quấy nhiêu hàn đàm cái đáy kia lao đông tây mà bảo bảo hài hước ánh mắt ở tất cả mọi người đem ánh mắt từ trên người hắn rời đi sau lại lần nữa trở nên dị thường thâm thúy mà vẫn luôn ở trên không nhìn chăm chú vào bảo bảo ngự hồn trong mắt tác hiện lên một tia tinh quang xem ra về sau hảo ngoạn sự tỉnh sẽ càng nhiều mà hàn đàm chung lúc này thiên huyết dạ cấp bậc không ngừng tiêu thăng, chỉ là nháy mắt liền phá tan linh hoàng đỉnh bình cảnh đặt tới linh tôn cường giả giai đoạn một tinh nhị tinh tam tinh bốn sao đạt tới bốn sao sau huyễn lực mới chậm rãi bắt đầu yếu đi xuống dưới thiên huyết dạ cảm giác lúc này tới bốn sao bình cảnh nếu liền ở chỗ này dừng lại kia thật sự là quá đáng tiếc nàng dốc hết sức lực đem huyễn lực áp xúc lại áp xúc cuối cùng Rốt cuộc ở cuối cùng thời điểm sông lên năm. Sao? Thiên Huyết Dạ nhìn chính mình trên tay kia hàn băng thánh viêm thượng vờn quanh kỳ lạ lân quang. Ngay sau đó, ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, những cái đó lân quang hóa thành từng đóa mỹ lệ con bướm ở thiêu đốt hàn băng thánh viêm thượng nhẹ nhàng khởi vũ. Thiên Huyết Dạ không biết này trung lân quang có cái gì tác dụng, chính là nhìn kia yêu diễm con bướm trực giác nàng lại nhíu mày, liền ở nàng chuẩn bị dùng phần diễm đem những cái đó lân quang xua đổi khi một tiếng giả nua lại xa lâu. thanh âm từ hàn đàm chi đế rất xa chỗ phát ra lưu trữ nó đi nó về sau đối với ngươi sẽ có trợ giúp thiên huyết dạ như mày bằng nàng hiện tại linh hồn cảm giác lực nàng lại như cũ không cảm giác được kia giả mua thanh âm chủ nhân đến tột cùng ở vào hàn đàm nơi nào thậm chí ở đại ở chỗ này hai ngày lâu nàng cư nhiên đều không có phát giác trừ bỏ chính mình bên ngoài sinh vật tồn tại ngươi là ai ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi an tĩnh hàn đàm chung không có bất luận cái gì thanh âm thẳng đến hồi lâu lúc sau Thanh âm kia lại lần nữa truyền đến. Ha ha a, người trẻ tuổi, có điểm cảnh giác là chuyện tốt, ngươi có thể tới thế giới kia, đem ta lân quang đưa tới thế giới kia, ta liền thỏa mãn, ta bị nhốt ở chỗ này lâu lắm, lâu đến rất nhiều chuyện ta đều quên mất. Hy vọng ta quỷ điệp có thể cho ngươi mang đến không giống nhau nhân sinh. Thiên huyết Dạ còn muốn hỏi lại chút cái gì, chính là thanh âm kia lại vĩnh viễn yên lặng biến mất, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, liền tính thiên huyết Dạ vận dụng nàng kia khác hẳn với thường nhân linh hồn lực lượng đi dọ thám biết. Như cũng không có kết quả, cuối cùng, thiên huyết dạ lựa chọn từ bỏ tìm thanh âm kia chủ nhân ơi, nhìn trên tay kia nhẹ nhàng khởi vũ con bướm, thiên huyết dạ giữa mày hơi hơi nhăn lại. Ai, sau khi rời khỏi đây hỏi một chút xương giá bọn họ xem có biết hay không đây là cái gì đi. Thiên huyết dạ đề khí toàn bộ đối với hàn đàm phía trên vọt đi lên, mà lúc này đấu khải chính thử tính hướng đi hàn đàm biên, muốn xem cái đến tuật cùng. Phanh! A tận trời cột nước bạo phá mở ra. Đấu khải cả người về phía sau cấp tốc lùi lại mà đi, mẹ nó, Minh Dạ ngươi tiểu tử này có thể hay không đừng mỗi lần đều lớn như vậy động tĩnh. Thiên huyết dạ thân mình toàn bộ từ cột nước trung nhẹ ra, ngay sau đó nàng đáp xuống ở mọi người trước mặt, mà đấu khải trái lại thiên huyết dạ trên người hơi thở, không khỏi lại lần nữa mắng to lên, ta dựa, tiểu tử ngươi đi xuống là ăn thứ gì, như thế nào hiện tại liền trên người của ngươi huyễn lực cao thấp ta đều hoàn toàn nhìn không thấu. Đấu khải cảm thụ được thiên huyết dạ trên người truyền đến cái loại này cao thâm khó đoán cảm giác. hắn trực giác thiên huyết dạ linh sư cấp bậc đã tới đại lục đỉnh cao nhất tồn tại, linh.